trong làm nội nhân chỉ là mượn cái hương vị nhân tâm còn muốn thêm chút mẹ đen cùng đầu phộng thoái nghiền nát quá si tế bột nếp thêm thủy cùng thành cục bột làm bánh trôi gạo nếp cục bột muốn so tiểu mạch bột mì cùng càng làm không dính tay liền có thể linh hy nắm một đoàn gạo nếp mặt ở lòng bàn tay tạo thành một cái bánh bột bắp hình dạng sau đó đem mẹ đen thoái cùng đầu phộng thoái điền vào trong động mặt trên phóng một mảnh cánh hoa nắm chặt khẩu đoàn thành một đám sẽ không lòi tiểu cầu nàng đem ma tốt bột nếp tất cả đều cùng thành cục bột lưu lại một tiểu khối còn lại đều làm thành bánh trôi còn cấp cầu tử cùng đại quất làm nhân thịt dù sao đặt ở thương thương chữ vật trong không gian có thể tùy ăn tùy lấy cũng không sợ phóng hư nàng chỉ cần làm liền có thể làm rất nhiều bánh dày vốn dĩ hẳn là dùng trưng thục gạo nếp cơm đặt ở cối đá đảo thành tinh tế dính dính bánh dày chẳng qua cối đá lại trầm lại khó tẩy linh hy đơn giản trực tiếp dùng gạo nếp cục bột trụ thành tiểu bánh đặt ở trong chảo dầu chiên gạo nếp bánh chiên thành kim hoàng sắc ra nổi lúc sau bãi bàn ở mặt trên tới ngao tốt đường đỏ nước cùng thục đậu này mặt phần năm mươi cùng mua trở về bán thành phẩm đường đỏ bánh dày trừ bỏ hình dạng không giống nhau hương vị thượng cũng không có khác nhau bánh trôi cùng đường đỏ bánh dày đều là ngọt ngào nhu kỷ kỷ đồ ăn sấn nhiệt ăn còn có thể kéo rất dài ti cánh hoa đặt ở bánh trôi làm nhân có điểm không khỏe hẳn là im hảo lại phóng bất quá bị mẹ đen cùng đậu phộng thoái mùi hương che giấu linh hy không cấm cảm thán mẹ đen cùng đậu phộng mới là vĩnh viễn thần Mặc kệ như thế nào ăn đều có thể làm người hạnh phúc cảm bạo lều. Đại quất cắn một ngụm, đem bánh trôi nhân thịt lấy ra tới ăn luôn, bánh trôi ra tiện nghi ngốc cầu. Đức mục ngọt khẩu hàm khẩu tất cả đều muốn, bị nóng hầm hập bánh dày năng ra nước mắt còn luyến tiếp nổ ra, bánh trôi cũng một ngụm vài cái, trực tiếp nuốt vào dạ dày. Linh Hy sợ nó như vậy ăn gạo nếp chế phẩm dễ dàng không tiêu hóa, trực tiếp giúp nó no tay động nhấm nuốt. Thương thương cùng tiểu ngoan cũng học cầm lấy bánh trôi tới cắn, kết quả một cắn đi xuống liền bạo tương ngọt ngào nội nhân theo móng nuốt chạy tới trên người toàn thân đều giống giặt sạch cái mẹ đen đậu phộng lưu tâm tương vị tắm linh hy mới vừa giám sát cầu tử ăn xong lại muốn đối mặt hai chỉ phát ra ngọt hương nhóc con hamster nhỏ cùng thỏ thỏ móng nuốt thượng còn dính nháo dính dính gạo nếp không ngừng ngoài miệng trên tay trên người cũng có lần sau hẳn là cấp tể tể môn làm tiểu một chút như vậy liền không đến mức đem chính mình làm cho như vậy ô huế ăn hai loại đồ ngọt tuy rằng ăn cái lược dạ nhưng không thể coi như một đốn đứng đắn cơm chưa Linh Hi lấy ra một cái lợn dừng chân. Nhớ trước đây không có điều kiện thời điểm, nàng cùng Thương Thương Đại Quất còn hợp với vài thiên đều ăn nướng biến dị chuột đồng cùng nướng khoai tây. Từ gặp được thỏ thỏ lúc sau mới bắt đầu thoát khỏi nghèo khó, từng bước đi hướng giàu có chi lộ. Này đã khác xưa. Linh Hi hiện tại tận lực tránh cho liên tục hai đốn đều ăn đồng dạng đồ vật, đổi đa dạng nấu cơm còn không kịp, cũng sẽ không làm tể tể môn ăn tuần hoàn cơm, tùy thời thỏa mãn chúng nó gọi món ăn nhu cầu. Bất quá miêu miêu chuột chuột thỏ thỏ cẩu tử đều thực chi kỷ. Muốn ăn đồ vật cũng đều vô cùng đơn giản, Linh Hy không cần phí cái gì sức lực là có thể làm xong, so hồ ly hảo hầu hạ nhiều. Linh Hy nhìn trong tay này khối lợn rừng chân liền lại không chế không được nhớ tới hồ ly. Nàng cảm thấy chính mình giác quan thứ 6 bắt đầu phát huy tác dụng. Từ hồ ly đi rồi liền bắt đầu ẩn ẩn lo lắng, cảm thấy sẽ có bất hảo sự phát sinh. Nàng vẫn luôn ở tìm việc làm, làm cho chính mình không ngừng bận rộn tới quên mất loại này cảm giác bất an. Đáng tiếc như thế nào cũng áp không đi xuống. Muốn đi tìm Hồ Ly, lại không biết đối phương đi nơi nào. Hồ Ly mạnh miệng, trước khi đi mặc cho Linh Hy mọi cách truy vấn đều cự không mở miệng trả lời. Linh Hy lúc ấy còn cảm thấy là đối phương không dám đối chính mình mở rộng cửa lòng, không muốn bại lộ. Hiện tại nghĩ đến, nếu Hồ Ly là muốn đi làm một kiện phi thường nguy hiểm sự, như vậy không muốn làm nàng đi theo cùng nhau thiệp hiểm giống như mới là chính giải. Như vậy liền càng làm cho người bất an. Thương thương dùng dính bánh trôi nhân móng đuốt tún tún nhân viên chăn nuôi đầu tóc, kỳ kỳ kỳ. Ngươi ở lo lắng hồ ly sao? Linh Hy phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, ngươi cảm thấy nó có thể hay không đi tìm nhân loại báo thủ. Rốt cuộc nó lúc ấy bị đánh ra như vậy trọng thương. Lấy hồ ly có thủ tất báo tính tình, Linh Hy phỏng đoán nó khả năng sẽ đi đệ nhất căn cứ tìm nam chủ. Nếu gần là vì đồ thống khoái trả thù nhân loại kia không khác tự tìm tử lộ. Linh Hy đem trong tay lợn rừng chân đặt ở hỏa thượng nương nướng, báo thủ mới là nhất ngốc sự, thật vất và chạy ra sinh thiên. Nên theo chân bọn họ ở chỗ này cùng nhau rời xa nhân loại Hiện tại lại đi truy hồ ly có điểm không quá hiện thực Nàng dịu ra rất trẻ Mang theo tể tể môn đi căn cứ thật sự quá mức mạo hiểm Nàng còn ở chính mình lung tung phân tích Đột nhiên nghe thấy được một cổ đốt trọi khí vị Thương thương kêu một tiếng Linh Hy mới vội vàng đem lợn rừng chân cầm lên Bánh trôi cùng bánh dậy đại bộ phận đều làm ngốc cầu ăn Nàng cùng miêu miêu thỏ thỏ chuột chuột chỉ là nêm nếm Còn phải làm điểm cơm ăn Nấu cơm thực có thể làm người bài trừ tạ Linh Hy lấy dao phay chuyên chú quát quát màu, dùng dịu băng thành tiểu khối, chuẩn bị làm một cái tương heo khủy tay. Một cái lợn rừng chân quá lớn, chỉ dùng mang theo chân giò lợn một tiểu tiệt, dư thừa thịt cắt thành lát lá cắt, dùng ớt khô tạc ra tới hồng du quấy một đạo rau trộn, phía dưới dùng dưa chuột ti lót nền. Giò heo liền dây lưng gân bỏ vào lớn nhất trong nồi chất thủy, lấy ra tới quá quá nước lạnh, ngoại ra liền càng thêm khẩn thật đạn nhà, đặt ở lầu niêu đảo thượng điều tốt liêu chấp nấu một giờ linh hy nhiều đổ điểm láo chịu cùng mặt khác nước chấm không phóng quá nhiều muối như vậy hầm ra tới giò nhan sắc càng sâu tương màu đỏ nước canh hương nị nồng đậm rất có tiệm cơm cảm giác dùng tiểu đao đem hầm lạn giò thịt thiết xuống dưới ở cơm thượng tưới điểm nước canh lại đem giò thịt mang lên đi ở mâm bên cạnh phóng một cây nấu chín cải thìa đức mục ăn như vậy nhiều bánh trôi cùng bánh dày còn không có chậm trễ lại một hơi ăn hai bồn cơm linh hy cảm thấy nếu làm cẩu tử bông ra ăn nó chính mình liền có thể đem toàn bộ giò heo găng quang linh hy ăn xong một tiểu bàn cơm lại đi cấp gặm dưa chuột mông thương thương cùng tiểu ngoan làm đậu đỏ nghiền đậu đỏ ở làm giò heo thời điểm liền thượng nổi chậm rãi nấu nấu chín lúc sau lại đắp lên nắp nồi nấu thật lâu dùng cái xẻng nghiền một cái ra liền phá vỡ ở trong nồi trực tiếp qua lại nghiền áp tiếp tục khai hòa xảo xào thành tinh tế đậu đỏ nghiền thêm một chút đường cắt trắng đặt ở cơm trung gian bao một bao liền biến thành đồ chay tể tể môn thích đậu đỏ nghiền cơm nắm linh hy còn cố ý nặn ra thỏ thai thỏ cùng hamster lô thai nguyên bản thường thường vô kỳ cơm nắm đã bị mấy chỉ nhãi con tranh nhau đoạt thực chúng nó tựa như tiểu hải tử nhìn đến đẹp hảo ngoạn đồ vật đôi mắt liền tỏa ánh sáng nhân viên chăn nuôi đến cuối cùng vẫn là cấp sở hữu nhãi con đều làm một cái bị chúng nó phủng đương món đồ chơi luyên tiết ăn linh hi cố ý đậu chúng nó cho chính mình méo một người hình cơm nắm còn ở bên ngoài điểm suýt thượng cái mũi lôi mắt miêu hai luồng má hồng quả nhiên tể, tể môn lại cảm thấy chính mình trong tay không thơm vây lại đây xem nàng Linh Hy làm xong lúc sau coi như chúng nó mặt đã ôm một ngụm cắn rớt cơm nắm tiểu nhân đầu, ăn đến mùi ngon. Tể tể môn vô cùng khiếp sợ. Sao lại có thể ăn như vậy đáng yêu cơm nắm? Linh Hy làm gương tốt, dạy dỗ chúng nó không cần bởi vì đồ ăn đáng yêu liền luyến tiếp ăn. Tựa như nàng Linh điền gà con đã từng cũng non nớt đáng yêu, chờ đến lớn lên về sau vẫn là muốn bắt tới làm gà rán. An non nê qua đi nên cấp một thân dính nhớp hamster cùng thỏ thỏ tắm rửa một cái. Muốn tẩy liền cùng nhau tẩy tể tể môn cũng đã lâu cũng chưa tẩy hương hương linh hy đem cơm nước xong liền tưởng bò lên trên nhà cây cho mèo tránh né tắm rửa đại quất ôm xuống dưới quất miêu ở nàng cánh tay phía dưới dây rủa không có kết quả chỉ có thể tuyệt vọng nhìn nhân viên chăn nuôi chuẩn bị tắm rửa buồn. ở lò sưởi trong tường trước tắm rửa sẽ không cảm thấy lãnh thời tiết chuyển ấm lại qua một thời gian ngay cả lò sưởi trong tường đều không cần thiêu linh hy trước cấp thương thương cùng tiểu ngoan bay nhanh tẩy xong lau khô mau mau làm chúng nó đi linh điển chính mình phơi khô sau đó chính là đại quất đứa mục, kháng cự mèo con tắm rửa xong liền đi lò sưởi trong tường bên cạnh trên cửa sổ nằm bò biên phơi nắng biên liếm mau cấp cầu tử tắm rửa mệt nhất linh hy còn phải lấy cái tiểu băng ghế ngồi xuống dùng tắm rửa xoát cấp đại cầu xoát mau bất quá ngốc cầu tắm rửa cũng ngây ngốc nhạc nhìn linh hy ở trên tay đem sữa tắm xoa ra phao phao liền rất vui vẻ muốn đi cắn linh hy đem cầu tử vẫn luôn rối đầu lưới liệt khai miệng tay động nhắm lại sợ đối phương thật đem những cái đó phao phao ăn vào trong bụng Nàng không biết đức mục vì cái gì có thể mỗi ngày đều như vậy vô ưu vô lự. Khả năng cũng ứng câu nói kia, ngốc cẩu có ngốc phúc. Ngốc cẩu giống như trước nay đều sẽ không ưu sầu, cũng sẽ không mất ngủ buồn bực, tùy thời tùy chỗ ngã đầu liền ngủ, ngậm một khối đầu gô ném vào lò sưởi trong tường đều có thể chơi đến vui vẻ. Loại tâm tính này thực đáng giá nhân viên chăn nuôi học tập. Cậu tử cũng biết hồ ly đi rồi nhân viên chăn nuôi tâm tình không tốt, tắm rửa song sau, không chờ linh hy tránh ra đức mục liền lắc lắc trên người thủy. Linh Hi bị thẳng vào mặt giống vòi hoa sen giống nhau sái vẻ mặt thủy. Không đợi nàng chống nạnh, cậu tử liền nghiêng đầu nhìn nàng nhạc. Linh Hi lau mặt, cầm lấy trong tầm tay dùng để múc nước gáo múc nước chiều cậu tử trên người bắt thủy, đứa mục từ tắm rửa trong bồn nhảy ra trốn, kết quả bắn lên bọt nước rơi xuống ở một bên phơi nắng đại quất trên người, tức giận đến nó miêu ô một tiếng liền bắt đầu đánh chó. Cậu tử hai mặt giắt công, một bên trốn Linh Hi trong tay thủy một bên còn bị đại quất cơi ở trên đầu đánh. Bộ dáng đáng thương vừa buồn cười. Linh Hi cười ha ha, đem gáo múc nước thả trở về, bế lên thở phì phì mèo con. Đừng đánh, nó trên người như vậy ướt, đem người mới vừa phơi tốt mau mau lại lọt ướt. Lấy một khối thật lớn khăn tắm cấp cầu tử sắt thủy, đại đường sàn nhà bị bọn họ vừa rồi chơi đùa ướt đầy đất. Linh Hi thật vất vả tẩy xong ngái con, lại muốn bắt đầu phết đất. Như vậy một vội, vốn đang có điểm dầu dĩ không vui tâm tình cũng nhiều mây chuyển tình. Cơm chưa ăn đến quá nhiều, Linh Hi thu thập xong đại đường mỗi một góc, cảm giác vẫn là không tiêu hóa. Phía trước dẫn Linh tuyển thủy sáng lập ruộng nước cũng không biết có thể hay không làm lúa nước lớn lên càng tốt. Sấn thương thương cùng tiểu ngoan còn ở Linh Điền phơi mau, Linh Hy cũng đi vào xem xét tình huống. Hamster nhỏ cùng thỏ thỏ ở nàng khởi động cây dù trên ghế nằm dựa sắt vào nhau ngủ ngon lành. Linh Hy cũng không đánh thức chúng nó, đem bị biến dị các con vật ăn trống không máng ăn một lần nữa phong thượng thức ăn chăn nuôi Nàng khoai tây khoai lang đỏ cà chua chữ hàng đều không nhiều lắm, không có biện pháp lại uy biến dị các con vật này đó hút hàng thu hoạch. Cũng may biến dị hoàng quả đằng đã kết càng nhiều trái cây, biến dị động vật cũng không chỉ dựa nàng nguy thực, dôi đầu là có thể ăn thượng tiệt đứng. Mai con tiểu dương cùng tiểu như theo thường lệ thấy nàng liền thò qua đầu tới, linh hy thụ sủng nhược kinh, đều có điểm tưởng đem chúng nó mang ra không gian dưỡng. Này đó vật nhỏ thật sự là quá thân nhân. Một chút biến dị động vật hung tính đều không có, so nàng trước kia gặp qua gia súc đều phải dịu ngoan đáng yêu. Linh hy liền đem chúng nó từ trong giới phóng ra, làm cho chúng nó ra trưởng mặt từng cái sơ đầu còn xả một phen cải thiện uy. Loại cảm giác này phi thường giống nông gia nhạc, uy động vật đồ ăn đều là chính mình thân thủ loại, tiểu sữa dê thanh mai khí mị mị tê ơ, thường thường còn sẽ liếm linh hy lòng bàn tay, ấm áp xúc cảm làm nàng nhịn không được cười lùi về tay đi. Sau đó mặt lại bị tiểu như co co. Linh hy bị chúng nó quay chung quanh, thể sắc và tinh thần đều được đến sung sướng. Quả nhiên động vật mang cho người chữa khỏi cảm là rất khó thay thế. Nếu là nàng có thể đem linh điền biến thành nông gia nhạc mang về thế giới của chính mình, tuyệt đối có thể rửa cái này hạng mục kiếm đồng tiền lớn, hoàn cảnh tuyệt đẹp, động thực vật phong phú. Ở chỗ này đãi một ngày, sở hữu mỏi mệnh đều có thể tan thành mây khói. Có người tiến vào chơi có thể thu vé vào cửa, còn có thể một bên kiếm tiền một bên làm cho bọn họ giúp chính mình trồng trọt uy động vật, ngẫm lại đều là chỉ kiếm không lô mua bán. Đáng tiếc cũng chỉ có thể ngẫm lại. Lộc dê bò mụ mụ nhóm ở trong giới liên tiếp kêu to linh hy đem nai con tiểu ngưu tiểu dương mang về nhốt lại chính mình đi xem kia khối ruộng nước ruộng nước hạt thóc quả nhiên so ruộng cạn loại hảo bị chuyển rời đến hơi nước sung túc ngoài ruộng lúa nước gương đều càng thêm xanh non sống lưng đều so trước kia đĩnh đến thẳng linh hy loát khởi ông quần đem này khối ruộng nước mở rộng hai vòng nàng cảm thấy vẫn là không thể lười biếng phía trước trồng ra hạt thóc hạt giống muốn ở trong đất giục hảo mầm cắm vào tới như vậy hẳn là dễ bể phun xi măng lúa nước cùng tiểu mạch đều là quan trọng tổ lương Nàng nếu tiếp tục rửa ăn thu thập đến lương thực, sớm hay muộn sẽ có ăn sau ngày đó, này hai đại cắt bỏ hỉ ra sản lượng cần thiết càng nhiều càng tốt. Nàng còn đem các loại cây đậu cùng đậu phộng đều bắt được trong đất gieo giống. Này đó đều là hảo tồn chữ đồ ăn, tất yếu thời điểm cũng có thể dùng để đương tồn lương. Nguyên bản còn tưởng đem linh điền thu hoạch không chế ở chính mình năng lực trong phạm vi, không nghĩ tới nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đến nhiều loại. Đi thành nội gặp đám kia bị vứt bỏ dị năng tiểu đội, Linh Hi không biết như thế nào sinh ra một loại nguy cơ ý thức. Lương thực cũng đủ nhiều liền có thể cứu càng nhiều người. Cũng may bắp cũng bắt đầu lớn lên vóc, kết ra tới tiểu bắp đồng thấp thoáng ở thô giáp bắp lá cây gian, trên đầu còn đỉnh màu vàng nâu bắp cần. Phần 56 Linh Hi đã thật lâu không ăn qua bắp. Bắp là loại phi thường có dinh dưỡng lại đỉnh no thu hoạch, nó lại có thể đương đồ ăn vặt lại có thể đương món chính, còn có thể lấy tới nấu ăn hầm canh. Nàng trước kia không muốn ăn cơm liền trực tiếp gặm một cái bắp đồng. Loại này thu hoạch không hề khuyết tật, quả thực vô địch, cũng thích hợp thu hoạch về sau phơi khô lấy đảm đương tồn lương. Còn có thể áp thành bột ô. Linh Hy càng nghĩ càng cảm thấy vừa lòng. Trong trọt loại sự tình này là sẽ nghiện, đương nàng cảm thấy loại này đó thu hoạch vậy là đủ rồi lúc sau, nhìn đến không ra tới mà, lại cảm thấy không loại điểm đồ vật chính là lãng phí, vì thế liền loại thu thu loại. Có đôi khi Linh Hy thật cảm giác chính mình yêu cầu một cái giúp đỡ, nếu là hồ ly lưu tại bên người. Linh điển cày ruộng cơ tuốt hạt cơ đều có thể dùng, cũng không đến mức làm nàng như vậy mệt. Nóc cầu tinh lực chăn đầy, nhưng làm không được khai khẩn thổ địa loại này sống, nó không dùng được cái quốc cùng sẻng, chỉ có thể đi theo Linh Hy phía sau thấu cái náo nhiệt. Linh Hy mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, nhìn vĩnh viễn làm không xong việc nhà nông thở dài. Tuy rằng phát sầu, nhưng vẫn là đến làm. Đem tân mọc ra tới rau quả thu vào sọn, Linh Hy đánh thức thương thương cùng tiểu ngoan, ôm chúng nó đi hồ nước xem tiểu ngư tiểu tôm. Biến dị cá giống như sinh tiểu ngư. Nước suối thanh triệt, Linh Hy để sắt vào xem có thể nhìn đến còn không có một đoạn xương ngón tay lớn lên màu bạc tiểu ngư. Quá hai ngày tiểu ngư biến đại, hồ nước còn muốn lại đào đến lớn hơn nữa một chút. Linh Hy đem trong tay gạo đút cho chúng nó, cá lớn hé miệng tranh nhau căn ướt. Chúng nó hình thể mắt thấy càng ngày càng to mọng, dương dương cái đuôi là có thể ném Linh Hy vẻ mặt thủy. Cũng không biết liền như vậy mặc kệ biến dị cá vẫn luôn sinh trường, đến cuối cùng hội trưởng đến bao lớn bên ngoài không có gì quan trọng sự linh hy làm xong này đó liền trở lại dưới gốc cây ghế trên nằm xuống ở linh điền thời gian luôn là tiêu ma thực mau nàng nơi nơi chuyển một vòng làm điểm việc nhà nông liền mấy giờ qua đi thương thương cùng tiểu ngoan ở nàng trên bụng lăn lộn cũng không biết có phải hay không cùng miêu miêu cẩu tử hồ ly học chúng nó cũng động bất động liền lăn lộn cả ngày cùng ngày đàn quỷ tinh linh tể tể môn ở bên nhau linh hy đều mau đã quên bình thường động vật là bộ dạng gì dù sao sẽ không giống chính mình nhãi con như vậy thông nhân tính nghỉ ngơi thời gian linh hy còn ở trong lòng tự hỏi kế tiếp công tác danh sách chờ bên ngoài lại ấm áp một chút nàng muốn nhiều chém điểm đầu gỗ đặt ở linh điền lúa nước thành thục lúc sau muốn thu lúa nước tuốt hạt trang túi chứa đựng tiếp theo phê khoai tây cùng khoai lang đỏ cũng mau có thể thu hoạch có rảnh phải đem dưa chuột cũng tất cả đều hái xuống ở không ra tới trong đất loại thượng dâu tây cùng mặt khác hẳn giống tốt nhất có thể nhiều loại điểm mới mẻ trái cây linh hiếm có điểm muốn ăn quả táo dưa hấu quả quýt chuối Chỉ cần là đã lâu không ăn qua đều muốn ăn Còn muốn chịu thời gian cấp biến dị dương cắt cắt lông dê Trên người chúng nó mau có điểm thắt Căn bản không có thời gian nghỉ ngơi a. Linh Hy ở trong lòng cảm khái So nàng đi theo dị năng tiểu đội đánh tăng thi Thời điểm nhật trình còn mãn Làm ruộng trò chơi cũng chưa nàng như vậy gan Bất quá người công việc lù bù lên liền Không có tâm tư suy nghĩ với vẩn khác Linh Hy ngồi xuống nghỉ ngơi Thời điểm mới có thể suy nghĩ một chút hồ ly hiện tại sẽ ở đâu Nàng trang thịt khô có đủ hay không ăn Trên đường có hay không gặp được không có hảo ý gì năng giả. Linh Hy lắc lắc đầu, quyết định vẫn là đem dư lại lúa mạch đều ma, nàng chỉ cần tưởng tượng hồ ly, mỹ mắt liền sẽ bắt đầu nhảy, tâm loạn như ma. Ma xong một túi tiểu mạch, đem bột mì cất vào một cái khác sạch sẽ lương thực túi. Linh Hy nhìn thoáng qua sắp lạc sơn hoàng hôn, chuẩn bị đi ra ngoài làm cơm chiều. Không đợi nàng chính mình đi ra ngoài, đã bị đại quất từ Linh Điền chuyển rời đến bên ngoài. Nàng lưu lại ngốc cẩu cùng đại quất ở đại đường ngủ Kết quả ra tới sau phát hiện chúng nó tất cả đều nhìn về phía vườn cây phương hướng, quất miêu trên người mau đều dựng lên, đệ thấp tiếng nói, miêu ô, Giống như có nhân loại thanh âm. Đức mục biểu tình ngưng trọng, đi theo gật gật đầu. Linh Hy lỗ 20 không bằng chúng nó nhanh nhẹ, nghe vậy đồng tử co rụt lại, chạy nhanh làm cẩu tử cùng thương thương tất cả đều tiến linh điền, trong lòng ngực ôm mục tiêu nhỏ nhất chiến đấu thỏ thỏ, đem đại quất phóng tới ba lô chuẩn bị tùy thời trốn chạy. Vườn cây đi thông nông ra nhạc cửa sau bị nàng bố trí bấy dập. Không đợi Linh Hiếm có bước tiếp theo động tác, liền nghe được bấy dập bị kích phát thanh âm. Có cái gì dầu dĩ rơi xuống? Nàng nghe thấy có người thầm mắng thanh âm. Linh Hi không nghĩ cùng nhân loại chính diện gặp phải, vì thế từ bỏ đi hậu viện xem xét ý tưởng, trực tiếp từ trước môn đi ra ngoài chuẩn bị đến địa phương khác trốn trốn. Nông gia nhạc nơi trốn đều là bọn họ sinh hoạt dấu vết, lo sưởi trong tường đều không kịp tắt, nếu có những người khác tiến vào nhất định có thể nhìn ra nơi này sinh hoạt nhân loại, nhưng Linh Hi quản không được nhiều như vậy túng lên ba lô liền đi mới vừa đi ra đại môn liền nên diện đụng phải một hình bóng quen thuộc lăng dịch hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này linh hy trong lòng chấm xuống nàng đã thấy được nam nhân trong mắt chợt lóe mà qua kinh dị đối phương cũng không nghĩ tới nơi này sẽ có người hơn nữa vẫn là cái người quen bốn mươi tám đệ bốn mươi tám chương là chỉ hùng ở linh hy xuyên qua tới trước pháo hôi nguyên thân liền đi theo lăng dịch cùng thi sáng tỏ dị năng tiểu đội còn bởi vì ngu xuẩn tìm đường chết lưu lạc tới rồi cái kia kết cục linh hy hiện nay thấy đối diện cái kia cường đại dị năng giả phản ứng đầu tiên chính là tưởng quay đầu đi tránh cho cùng đối phương có liên quan cũng không nghĩ liền nàng xuyên qua tới phía trước về điểm này giao tình tự cái gì cũ nàng không giấu vết đem cổ áo kéo lên đi đem trong lòng ngực thỏ thỏ che đến kín mít không nghĩ tới đối phương đấy mắt hiện lên rất nhỏ xa xác thực mau liền từ kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại xem thấu nàng muốn đi ý đồ lang dịch trực tiếp gọi lại nàng Há mồm liền hỏi, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Lời này hỏi, không biết còn tưởng rằng bọn họ có bao nhiêu thủ. Trên thực tế Linh Hy từ phía trước vào núi săn thú mới lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Văn Nam Chủ, còn tránh ở cây cối liền mặt cũng chưa thấy rõ. Từ bỏ làm bộ xưa nay không quen biết ý niệm, Linh Hy rất muốn nói ta không ở nơi này chẳng lẽ hẳn là bị các ngươi ném ở cái kia thành nội chết thẳng càng sao? Nàng xoay người sang chỗ khác, cũng không trả lời, trên dưới đánh giá đối diện cái này Nguyên Văn Chiến Lực Trần Nhà Nam Chủ. Đối phương nhưng thật ra dài quá trương thực chiếm tiện nghi mặt, không thể nói không anh Tuấn, hình dáng thâm thúy, khí tràng cường đại, chính là cho mày, như là ở xác nhận thân phận của nàng. Linh Hy liếc liếc mắt một cái nông gia nhạc nóc nhà mạo khói trắng ống khói. Không trách này hai cái dị năng giả tìm tới nơi này, phạm vi mấy dặm liền này một hộ phòng ở mặt trên bay khói bếp, đổi thành ai đều đến lại đây thăm dò. Lang dịch trầm mặc một lát, sau khi nghe được viện đồng bạn hùng hùng hổ, hổ hổ từ bay dập bò lên tới, cũng không qua đi dò hỏi tình huống. Mà là tiếp tục đề ra nghi vấn Linh Hy, đây là ngươi cứ điểm. Linh Hy gật gật đầu. Liền chính ngươi vẫn luôn ở chỗ này trụ. Lại là câu này hỏi chuyện. Cơ hồ nàng đụng tới mọi người thấy đều phải tới như vậy một câu. Có người chính là thích sống một mình làm sao vậy. Ai quy định sở hữu nhân loại đều phải đi căn cứ ôm đoàn. Linh Hy lại lần nữa gật đầu một cái. Nàng trong lòng ngực thỏ thỏ vẫn không núp ních, ba lô cũng kéo kín kẽ. Chút nào nhìn không tới bên trong co chỉ miêu, thấy thế nào đều chỉ có lẻ loi một mình. Lăng dịch trầm mặc một lát. Đối phương dáng vẻ này giống như là không quen biết chính mình giống nhau, cẩn thận cùng người ngăn cách an toàn khoảng cách, ngược lại làm hắn cảm thấy càng thêm kỳ quái. Nhưng trước mắt nhiệm vụ quan trọng, Lăng dịch bất động thanh sắc hỏi, nếu ngươi vẫn luôn tại đây sinh hoạt, vậy ngươi có hay không gặp qua một con hồ ly? Hắn tự tự rõ ràng, toàn thân màu trắng, không có tạp bao, hơn nữa, nó có dị năng. Nghe được mặt sau bốn chữ, Linh Hy rút tại bên người tay lặng lẽ nắm chặt. Dương mắt triều nam nhân nói ra câu đầu tiên lời nói, chưa thấy qua. Nàng nói, nơi này chỉ có biến dị động vật, đều bị ta đánh chết đương đồ ăn, chưa thấy qua cái gì hồ ly. Nói xong này đó liền nhấc chân phải đi, không nghĩ tới vẫn là bị ngăn lại đường đi. Lang dịch tầm mắt dừng ở nàng phía sau ba lô thượng. Linh Hy nghiêng đi thân ngăn trở, đối phương chợt lại thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói, liền chính mình cứ điểm đều từ bỏ, nhìn đến chúng ta liền chạy là có ý tứ gì ta một người bị các ngươi hai cái dị năng giả đổ, còn chưa đủ nguy hiểm, không thể chạy sao? Dẫm trung hậu viện bấy dập nam nhân kia cũng đi tới trước môn, hắn có chút hoang mang, thấy thế nào như thế nào quen mắt, đang xem thanh linh hy mặt sau, lập tức trừng lớn hai mắt, là ngươi a, ngươi còn sống? Này nữ khí quá mức kinh hỉ, linh hy trong lúc nhất thời có điểm sở không được đầu óc, đối phương bay nhanh đi vào nàng trước mặt, biểu tình không giống giả bộ, là thật sự ở xác nhận nàng còn sống, ngươi không nhớ rõ ta sao? Linh Hy cảm thấy cái này giọng nam có điểm quen hay. Hình như là nàng mới vừa xuyên qua tới khi cái kia cho nàng lưu lại đoạn đao cùng vật tư bao nam nhân, ít nhiều hắn lưu lại vũ khí cùng vật tư, nàng mới có thể ở cái này ác liệt mặt thế sống sót. Nguyên lai là ngươi. Linh Hy nguyên bản cao cao dựng thẳng lên phòng bị rốt cuộc rỡ xuống tới một chút, bên cạnh người nắm tay cũng bùng ra, chiều đối phương cười cười, nếu là không có ngươi cho ta vật tư, ta khả năng đã sớm đã chết, còn không có cơ hội cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ đối phương gãi gãi đầu có điểm ngượng ngùng cũng là chúng ta làm được không đúng lúc ấy tiểu đội đều sức đầu mẻ chán không có biện pháp tiếp tục mang ngươi cùng nhau đi ngươi không có việc gì liền thật tốt quá lang dịch đúng lúc ra tiếng chu trạch bên ngoài không an toàn không bằng đi vào lại liêu linh hy nguyên bản còn nghĩ rời đi nơi này kết quả bị đảo khách thành chủ chu trạch nhiệt tình lánh vào nhà nàng chỉ có thể căng ra đầu bị hai cái dị năng giả mang về nông gia nhạt. đây là ngươi cứ điểm sao đối phương nhìn bố trí ấm áp đại đường Phát ra từ nội tâm cảm thắn nói, thật lợi hại, ở mạt thế thế nhưng còn có loại mạt thế trước cảm giác, liền lò sởi trong tường đều có. Hắn buồn bực sờ sờ cây thua sợi cây cột, thứ này thoạt nhìn giống cái nhà cây cho mèo. Linh Hy đem ba lô phóng tới không dễ bị phát hiện phía sau cửa, khả năng nơi này người trước kia dưỡng sủng vật đi, đồ vật còn đều rất đầy đủ hết. Chu Trạch không nghi ngờ có hắn, lại tâm tắc bảo lạ đi tham quan địa phương khác. Cũng may Linh Hy từ trước đến nay đều thực chú ý vệ sinh. Mỗi ngày đều đem nông ra nhà quét tức sạch sẽ, cũng nhìn không ra có động vật sinh hoạt dấu vết, nơi này thoạt nhìn chính là cái rời xa căn cứ điển viên phòng nhỏ. Nhưng mà lăng dịch liền không hắn như vậy tùy tiện, hắn nhìn quanh bốn phía, nhìn như đánh giá cảnh vật chung quanh, kỳ thật linh hy nhất cử nhất động cũng chưa chạy ra hắn đôi mắt. Nề hà trước mắt nữ nhân này thoạt nhìn quang minh lỗi lạc, hắn trong lòng về điểm này nghi ngờ không bỏ xuống được đi, lại tìm không ra nơi nào kỳ quái. Không có dị năng còn có thể sống sót, rất không dễ dàng Lăng dịch mở miệng nói. Không biết hắn có phải hay không không lời nói tìm lời nói, người nói vô tâm người nghe cố ý, lời này ở linh hy lỗ thai chính là lớn lao châm trọc. Chu trạch không ở bên cạnh, nàng nói chuyện cũng không khách khí, các ngươi bỏ xuống ta cái này trói buộc về sau khẳng định sống rất dễ dàng đi. Đối phương nhíu nhíu mày. Bọn họ lập trường bất đồng, lôi chuyện cũ chỉ có thể chọc giận đối phương. Trước mắt hỏi rõ ràng hồ ly sự quan trọng, những cái đó không thoải mái cùng dị năng sự. Linh Hy chỉ có thể tạm thời nhịn xuống không để cập tới. Nang hỏi, ngươi vừa rồi nói Hồ Ly là tình huống như thế nào? Không chờ lang dịch mở miệng, tham quan song nông ra nhạc chu trạch trở lại đại đường, tự giác thế đối phương tiếp nhận câu chuyện, kia chỉ Hồ Ly rất lợi hại, chúng ta lãnh nhiệm vụ muốn đem nó mang về căn cứ, kết quả hai người cũng chưa đánh quá nó, còn làm nó trốn thoát. Nó chạy đến này phụ cận trên núi, chúng ta như thế nào tìm đều tìm không ra, còn ở chân núi cái kia thôn tìm hai ngày. Không nghĩ tới nhiệt độ không khí sậu hàng, mùa đông không thể ở bên ngoài ở lâu, chúng ta chỉ có thể về trước căn cứ. Linh Hy trước nay không nghĩ tới chính mình còn có thể có cảm tạ mùa đông thời điểm. Phần 57 lãnh không khí tới quá kịp thời, cứu hồ ly một cái mạng nhỏ. Bằng không hai người kia ở kia tòa núi lớn dưới chân trong thôn lục soát không đến khả năng sẽ tới này tòa tiểu thổ trên núi tới tìm, từ nhỏ sơn đối diện lật qua tới là có thể nhìn đến nông gia nhạc. Đến lúc đó bị xử lý hết nguyên ổ. Muốn chạy trốn đều trốn không thoát Bọn họ vì tìm hồ ly hẳn là vòng chút lộ chui vào cái này hẻo lánh nông thôn Cùng hồ ly đi phương hướng cũng không trùng hợp Linh Hy vẫn luôn dẫn theo tâm cũng buông xuống chút Lại hỏi, như vậy đại căn cứ chuyên môn trảo một con hồ ly làm gì Lại còn có như vậy coi trọng Muốn phái hai cái dị năng giả Thậm chí còn làm lang dịch lại đây Cũng không chỉ là tìm hồ ly Chính là hồ ly quá lợi hại Chỉ có lang dịch loại này cao dai dị năng giả có thể đối phó Chu Trạch rất thiện lương một cái tiểu hỏa, thành thực mắt nhi, tàng không được lời nói. Không chỉ là tìm hồ ly là có ý tứ gì. Người không ở căn cứ khả năng tin tức không linh thông, hiện tại căn cứ cũng liền tương đương với chỗ tránh nạn, các cấp đơn vị đều bình thường vận tác, cũng ở nghiên cứu ứng đối mặt thế biện pháp giải quyết cùng nhân loại dị năng. Chu Trạch cũng không đối linh hy bố trí phòng vệ, có cái gì nói cái gì. Có người phát hiện động vật không chỉ có chỉ là biến dị, có chút động vật còn giống nhân loại dị năng giả giống nhau có được dị năng. Căn cứ phát ra thông cáo, treo giải thưởng dị năng động vật, giao đi lên có thể làm nghiên cứu, hạ nửa đời dinh dưỡng tề cái gì cần có đều có, nơi nhậm tuyển, ăn uống không lo. Lăng dịch nghe đối phương đem này đó tất cả đều nói cho Linh Hy, cũng không ngăn cản. nay cũng không phải cái gì quan trọng cơ mật, ở đệ nhất căn cứ là mọi người đều biết thông cáo. Phòng trưng cũng chỉ có xa rời quần chúng Linh Hy không biết. Hiện tại trừ bỏ bị giải tán thứ 6 căn cứ, các nơi tổng cộng có 5 cái đại hình căn cứ. Này đó căn cứ thủ lĩnh cùng người phụ trách các không giống nhau, chính sách cũng không giống nhau, trong đó đệ nhất căn cứ nhất chính quy, quy mô cũng lớn nhất, là mọi người tị nạn đầu tuyển. Linh Hy càng nghe Chu Trạch nói đáy lòng càng trầm. Nàng mạc danh nghĩ đến mang theo dị năng cầu tử Phan Nam. Đối phương từ bị giải tán thứ 6 căn cứ lại đây, hẳn là cùng nàng giống nhau còn không biết có treo giải thưởng dị năng động vật việc này, nếu như bị hắn biết, lúc trước tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy vì tinh hoạch liền đem cầu đổi cho chính mình. Ngươi biết mặt trên vì cái gì làm lăng dịch tới bắt hồ ly sao? Chu trạch khó được gặp phải có thể nói chuyện phiếm đối tượng, còn chính mình chủ động vứt câu chuyện cấp Linh Hy. Linh Hy theo bản năng truy vấn, vì cái gì? Bởi vì hồ ly là khó gặp song hệ dị năng. Đối phương thần bí hề hề. Hồ ly không phải chỉ có lôi điện hệ dị năng sao? Linh Hy dưới đáy lòng khiếp sợ một lát, trên mặt bảo trì bình tĩnh, ngươi làm sao mà biết được? Chúng ta ra nhiệm vụ thời điểm nhìn thấy nó, thi sáng tỏ nói. Chúng ta chỉ thấy thức hồ ly lôi điện hệ dị năng, nó che giấu dị năng là cái gì còn không biết. Nhắc tới nữ chủ chu trạch lời nói liền càng nhiều, thi sáng tỏ quả thực là dị năng giả ánh sáng. Nàng đã thức tỉnh rồi vài loại bất đồng dị năng, còn có thể bắt giữ đến dị năng giả trên người dị năng nguyên tố. Bất quá ngay cả nàng đều nhìn không ra hồ ly đệ nhị dị năng là cái gì, ngươi nói này hồ ly có bao nhiêu thần kỳ. Cái gì kêu thi sáng tỏ là dị năng giả ánh sáng, hẳn là trên người nàng hệ thống khai quải vô địch. Linh Hy nghĩ thầm, nghe Chu Trạch nói, hắn giống như không biết thi sáng tỏ dị năng là từ pháo hôi trên người cấp đi, chỉ cho là nàng chính mình thức tỉnh dị năng. Nàng lại không giấu vết nhìn thoáng qua nguyên văn nam chủ, cũng không biết người này hiện tại có biết hay không nữ chủ hệ thống tồn tại. Linh Hy loang thoáng nhớ rõ trong sách nam chủ hình như là không biết. Tới mà thế lâu lắm, phía trước mới vừa xuyên tới khi trong đầu cốt truyện đã càng ngày càng mơ hồ. Nguyên văn lại xú lại trường, đại bộ phận đều ở viết nữ chủ dùng hệ thống mở rộng ra bàn tay vàng. Và mặt các lộ tới treo chọc nàng pháo hôi, thu thập các hệ dị năng, đặt thành toàn bộ bản đồ giám thành kiểu. Nếu không nữa thì chính là cùng nam chủ cùng nhau yêu đương thuận tiện đầy đất đồ đánh buộc, vai ác một người tiếp một người lên sân khấu, lớn lớn bé bé, nhiều đếm không xuể, linh hy liền trọng đại tình tiết đều không nhớ rõ. Nàng trực giác hiện tại không thể trực tiếp cùng lăng dịch nói ra nguyên thân bị đoạt dị năng sự. Chính mình nói cũng không có nói phục lực, liền tính nói ra đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Ở chu trạch đối thi sáng tỏ bốn phía thổi phồng thời điểm, lang dịch biểu tình chút nào nhìn không ra manh mối, thoạt nhìn không giống như là trang. Nếu nguyên văn nữ chủ có nhiều như vậy dị năng, so song hệ dị năng hồ ly đều nghiêu, như thế nào không đi nghiên cứu nữ chủ, còn muốn bắt hồ ly trở về cường điệu nghiên cứu. Linh Hy chỉ có thể đem này đó quy kết với đáng chết vai chính quan hoàn. Cái gì phá căn cứ, song tiêu không cần quá nghiêm trọng. Người bình thường đại bộ phận đều chỉ có thể thức tỉnh một cái dị năng, hồ ly như vậy Chúng ta đương nhiên muốn mang về căn cứ hảo hảo nghiên cứu. Nói không chừng tìm ra song hệ dị năng bí mật, còn có thể làm nhân loại dị năng giả cũng thức tỉnh ra bản thân đệ nhị dị năng. Căn cứ giã tâm bừng bừng. Chỉ có nhân loại mệnh là mệnh, động vật mệnh ở bọn họ trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Linh Hy càng lo lắng hồ ly an uy, Liên ở Linh Hy đông tưởng tây tưởng thời điểm, lang dịch chuyện vừa chuyển, vừa rồi nói hồ ly có dị năng thời điểm, ngươi giống như một chút đều không kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi còn gặp qua mặt khác có dị năng động vật? Hắn ánh mắt mang theo xem kỹ, cũng không hề có ngụy trang chính mình không tín nhiệm. Linh Hy biết đối phương nhạy bén, không nghĩ tới về điểm này phản ứng đều có thể bị bắt bắt được, nàng chỉ có thể mặt không đổi sắc, kinh ngạc cái gì, ta vừa nhìn thấy ngươi, liền nghĩ đến bị các ngươi ném xuống thời điểm, chỉ nghĩ tấu ngươi một đốn. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Chu trạch ở bọn họ trung gian cũng nghe đến xấu hổ. Hắn đánh ha ha đối Linh Hy nói. Ngươi theo chúng ta cùng nhau hồi căn cứ đi, chính mình tại đây cũng không an toàn, ngươi còn không có dị năng, vạn nhất có đại quy mô tang thi triều trải qua chính ngươi không có biện pháp ứng phó. Ở lúc ấy hồ ly phải đi thời điểm, Linh Hy cũng đã động cùng đối phương cùng nhau ý niệm, chẳng qua lúc ấy băn khoăn rất nhiều. Hiện nay biết được căn cứ bốn phía bắt giữ dị năng động vật thông cáo, nàng đã vô pháp ở cái này nông ra nhạc gan phận ở một góc, tiếp tục không để ý đến chuyện bên ngoài. Nguyên lai hồ ly suốt ruột phải đi là vì cứu mặt khác dị năng động vật. Thời gian chính là sinh mệnh, nó liền tính bị trọng thương cũng chậm trễ không dậy nổi. Nếu không phải thật sự thương quá nặng không có biện pháp sử dụng dị năng, hồ ly hẳn là đã sớm đi rồi, sẽ không chờ đến mùa đông kết thúc. Linh Hy nghĩ như vậy, nàng kiên quyết không thể đi theo hai người kia cùng nhau đi, cũng không thể đối bọn họ bại lộ chính mình có dị năng động vật sự thật. Mang theo ta quá trói buộc, các ngươi còn có nhiệm vụ trong người, không có phương tiện chu trạch nghe xong lời này cũng có chút do dự bọn họ chuyến này chủ yếu là vì bắt giữ hồ ly hiện tại hồ ly còn không có tìm được liền trước mang lên linh hy cái này không có dị năng người thường sắp thật thực chậm trễ hành trình các ngươi đi thôi không cần phải xen vào ta linh hy ở trong lòng quyết định chủ ý muốn chính mình lên đường ta chính mình ở chỗ này khá tốt có lẽ là phía trước trơ mắt đem nàng vứt bỏ ở thành nội phá trên lầu có chút không đành lòng chu trạch còn tưởng lại nói chút cái gì một bên lăng dịch nhàn nhạt nói Đi thôi, chúng ta còn có chính sự phải làm, cũng không thể lập tức hồi căn cứ. Hắn duỗi tay mở cửa, lộ ra thủ đoạn ốn lượn tối thượng giữ tận miệng vết thương, thoạt nhìn mới vừa khép lại không lâu. Hẳn là lúc trước cùng hồ ly chiến đấu chịu thương, ở bên ngoài kéo mấy ngày, mặc dù trở về căn cứ trị liệu, cũng lưu lại như vậy một đạo sẹo. Linh Hy nghĩ đến nữ chủ lấy đi dị năng, lại nghĩ đến hồ ly trên lưng thương, ở trong lòng bất động thanh sắc mắng. Xứng đáng! Không nghĩ tới lăng dịch mở cửa đụng phải nàng đặt ở mặt sau ba lô, Linh Hy mắt thấy ba lô giật giật, chạy nhanh sấn hai người không chú ý đem ba lô bế lên tới, đem hai người dùng sức đẩy đi ra ngoài, mau đi vội chính sự, túi chào, có duyên gặp lại. Chính lời nói phản nói. Linh Hy từ đấy lòng không nghĩ tái kiến bọn họ, muốn nói có duyên, kia cũng là nghiệt duyên. Không chờ Chu Trạch mở miệng, hai cái nam nhân đã bị phanh mà một tiếng đóng lại cửa phòng chạm vào một cái mùi hôi, chỉ phải nhớ kỹ nhiệm vụ đi làm chính sự. Lặng lặng chờ đợi bên ngoài người đi xa, Linh Hy ở cửa sổ phùng nhìn nhìn, xác định bọn họ đã rời đi, lúc này mới đem ba lô đại quất thả ra. Quất Miêu ở ba lô vẫn không nhúc nhích đã mau nghẹn đã chết, còn có Linh Hy trong lòng ngực vẫn luôn xùy thỏ thỏ. Nàng ăn mặc hầu, nhưng thật ra nhìn không ra cổ, tiểu ngoan vẫn luôn bái nàng quần áo nỗ lực không cho chính mình ngã xuống, ra tới về sau quỳ dạp trên mặt đất mệnh đến thở hổn hển đã lâu. Làm tể tể môn bị lâu như vậy tội, Linh Hy đem chúng nó bế lên tới từng cái sờ sờ Mang theo chúng nó trở lại phòng ngủ, đem cửa phòng chặt chẽ nhắm chặt, bức màn cũng toàn bộ kéo lên, linh điển thương thương cùng đức mục bị phong ra. Linh Hy biểu tình nghiêm túc, chúng ta muốn chuẩn bị rời đi. Hiện tại là sinh tử tồn vong thời khắc. Như vậy nhiều dị năng động vật ở gặp căn cứ cùng dị năng giả nhóm bắt giữ, dùng để tiến hành kỳ kỳ quái quái nghiên cứu, Linh Hy vô pháp ngồi yên không nhìn đến. Nàng manh sùng hệ dị năng có thể cùng động vật giao lưu, còn có thỏ thỏ cùng cầu tử chiến đấu hệ dị năng. Hơn nữa thương thương đại quất hai cái hậu cần nhãi con, chính mình chính là một chi đáng tin cậy dị năng tiểu đội. Ở mặt thế ngây người lâu như vậy, mặc dù là nhược kê cũng tôi luyện ra một thân sinh tồn bản lĩnh. huống chi, Linh Hy chính mình thể thuật cùng sức chiến đấu cũng xưa đâu bằng nay. Dùa đen rút đầu ai đều có thể đương nhưng không phải ai đều có cứu vớt động vật quyết tâm, vừa lúc nàng có. Không chỉ có có, còn thực kiên định. Linh Hy thậm chí còn cảm thấy này có phải hay không chính là ông trời làm chính mình thức tỉnh manh sùng hệ dị năng sứ mệnh nàng ái động vật không tiếp thu được nhân loại ích kỷ rốt cuộc tới rồi không thể tiếp tục trốn tránh hiện thực ngày này sở hữu tể tể môn nghe minh bạch tiền căn hậu quả đều đôi tay duy trì nhân viên chăn nuôi đi đệ nhất căn cứ đại quốc cùng thương thương gấp đến độ muốn mệnh, hận không thể lập tức liền xuất phát lập tức đi đệ nhất căn cứ tìm được hồ ly cùng đối phương cùng nhau đem các con vật cứu ra đức mục lo lắng sốt ruột có dị năng động vật hẳn là không ít Vạn nhất tất cả đều bị bắt đi liền phiền toái. Nguyên bản nhân loại tồn lương báo nguy cũng đã đem động vật coi như đồ ăn, hiện tại biết được chảo một cái dị năng động vật nửa đời sau ăn uống không lo tin tức, mặc kệ tiểu động vật có hay không dị năng phỏng chừng đều trốn bất quá nhân loại độc hại. Lúc trước hồ ly đối chính mình cảnh giác như vậy cao cũng có dấu vết để lại, chắc không được nó không cho phép chính mình tới gần, không cho phép chính mình đụng vào, thật cẩn thận không bại lộ dị năng, vì không cho nàng lấy thân phạm hiểm, còn vẫn luôn đối chuyện này giữ kín như bưng. Cung tôn tại mặt thế, các con vật đã thực nỗ lực còn sống, nhưng vì cái gì vẫn là trốn bất quá nhân loại ma trảo. Linh Hi càng nghĩ càng khó chịu, sợ nhất sự đã xảy ra, mây đen vẫn là tới, nàng không thể lại hướng về Thái Dương. Đem nông gia nhạc tất cả đồ vật đều thu thập hảo, đặt ở không gian cùng linh điển. Hiện tại thương thương chữ vật không gian cùng đại quất linh điển diện tích đều mở rộng rất nhiều, liền tính nàng đem nông gia nhạc đều dọn không cũng trang bất mãn. Linh Hi nhặt chút hữu dụng lấy, như là phòng bếp kệ để hàng cùng các loại nồi cụ đại đường sở hữu bản ghế cùng tể tể môn Tiêu hoa nàng đầu góc lộn xộn biên thu đồ vật vừa nghĩ cũng không biết lăng dịch cùng chu trạch có thể hay không trở về tìm nàng nhưng hiện nay cũng quản không được như vậy nhiều linh hy liền ngày mai đều chờ không được thu thập đồ vật đem lò sưởi trong tương tắt sợ ban ngày sẽ bị người khác đang âm thầm nhìn chằm chằm chuẩn bị sắc trời ám xuống dưới lại từ cửa sau thông hướng vườn cây con đường kia lặng lẽ ra thôn buổi tối tầm mắt không tốt nhưng cũng càng tốt hiểm hộ nàng hành tung Nàng làm một ít có thể ở trên đường ăn thức ăn nhanh, chuẩn bị tốt tể tể muôn cơm, chờ đến bên ngoài đen nhánh một mảnh. Linh Hy mang theo sở hữu gia sản rời đi cái này nông gia nhạc. Phần 58 Ở lâu như vậy, nàng đối nơi này đã có cảm tình. Không nói cái khác, chỉ là đại đường cái kia lò sưởi trong tường nàng liền có điểm luyến tiếp. Hậu viện Thạch Ma đã sớm bị chuyển rời đến linh điền. Nông gia nhạc cũng không có gì càng đáng giá đồ vật. Không gian cùng linh điền chính là cái di động tiểu gia. Bên trong đồ vật cái gì cần có đều có, Linh Hy xem trang sở hữu tạp vật còn có rất nhiều vị trí, trực tiếp bàn tay vung lên quản gia cụ cũng mang đi. Trong đó liền bao gồm sofa cùng giường, còn có kia trương đại bàn ăn. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua dấu ở ám giả ngói đỏ nóc nhà, nói đến cùng này cũng chỉ là cái phòng ở mà thôi, chỉ cần có tể tể môn bồi tại bên người, mặc kệ đi đâu đều sẽ có da ấm áp. Không cần liên tiếp. Nàng ở chỗ này đãi đoạn thời gian, hơn nữa ra cửa vài lần đã đối phủ cận lộ nhớ kỹ trong lòng liền tính tầm mắt chịu trở cũng đi được bay nhanh không bao lâu liền đi ra thôn chọn điều không dễ bị phát hiện đường nhỏ đi thư đại vân cho nàng bản đồ lại lần nữa phái thượng công dụng linh hy nhìn đệ nhất căn cứ vị trí chiều nhân loại kia lớn nhất tụ tập mà xuất phát từ trước nàng di thế ẩn cư là vì trốn tránh nhân loại hiện tại nàng vâng theo bản tâm vì chính mình điểm mấu chốt lựa chọn lại lần nữa đi hướng nhân loại chẳng qua nàng muốn đứng ở ác hành mặt đối lập linh hi không dám trì hoãn Từ ban đêm vẫn luôn đi đến ban ngày, thẳng đến đi ra sẽ không bị lăng dịch cùng chu trạch gặp được an toàn khoảng cách, mới tìm ven đường phòng ở đi vào nghỉ ngơi một chút. Thỏ thỏ cùng cậu tử thay phiên đánh tăng thi, trên đường cũng ít có trở ngại. Nàng nơi vị trí ly đệ nhất căn cứ nói có xa hay không, nói gần không gần, theo mũ con đường đi lên mấy ngày, trung gian còn phải trải qua một cái khác đại hình thành chấn, ở nơi đó có cực đại xác suất sẽ gặp được dị năng tiểu đội. Linh Hy cũng căn bản không dành lo trôn trôn tránh tránh như vậy quá lãng phí thời gian nàng đem giấc ngủ thời gian áp súc đến bốn cái giờ trong vòng trừ bỏ ăn cơm ngủ một ngày cơ hồ có hơn phân nửa thời gian đều ở lên đường đánh tăng thi ngay cả tinh hoạch đều thu thập tới rồi tràn đầy hai túi vì làm tể tể môn có thể hảo hảo nghỉ ngơi có thể đánh tăng thi nàng đều tận lực chính mình đánh thỏ thỏ laser năng lượng cũng không phải vô cùng vô tận cầu tử tinh lực lại tràn đầy cũng sẽ mỏi mệt càng là loại này thời điểm nhân viên chăn nuôi càng phải gánh khởi trọng trách Linh Hy cảm giác chính mình thành không biết mệnh mọi người máy, may mắn bọn họ đánh tới tinh hoạch rất nhiều, mỗi lần nàng cảm thấy căng không đi xuống thời điểm liền sẽ dùng một cái màu trắng tinh hoạch, cứ như vậy kiên trì bằng mau tốc độ tới rồi cái kia đại thành trấn. Nơi này cũng coi như một nhân loại loại nhỏ nơi tụ tập, nhưng không có căn cứ như vậy quy phạm, chỉ có thể tính liên tiếp các căn cứ điểm dừng chân. Linh Hy đem sở hữu động vật đều chuyển rời đến linh Điền, ba lô chỉ có một đại quất, là mèo con tận lực đừng cử động không cần phát ra âm thanh. Chỉ cần không ai có thể từ nàng trong tay đoạt lấy ba lô, liền sẽ không bị người khác phát hiện. Nàng mới vừa một rào bước tiến lên nơi này liền ở trên đường phố thấy được vài cái tụ tập dị năng giả. Linh Hy đem áo khoác mũ mang lên, giảm bất chính mình tồn tại cảm, nhưng vẫn là bị gọi lại. Có ba nam hai nữ ở ven đường vứt đi ô tô bên cạnh ăn cái gì đồ vật, nhìn thấy Linh Hy sau chiều nàng kêu, uy, ngươi là từ đâu tới? Như thế nào liền chính ngươi? Linh Hy lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Ta ra tới làm nhiệm vụ, vật tư không đủ, chuẩn bị hồi căn cứ. Ngươi là cái nào căn cứ? Chúng ta là đệ nhị căn cứ. Kia chẳng phải là phó niên phong thân hoa cùng Thư Đại Vân muốn đi căn cứ, cùng đệ nhất căn cứ ai đến cũng không xa, chẳng qua phương vị không quá giống nhau. Ta đệ nhất căn cứ, suốt ruột lên đường, đi trước. Linh Hy chiều bọn họ hơi gật đầu, trực tiếp từ bọn họ trước mặt đi qua, tiếp tục về phía trước tìm thích hợp địa phương đương điểm dừng chân. Dị năng tiểu đội có chính quy, cũng có hỗn loạn vô tự. Giữa đoạt mặt khác tiểu đội vật tư dị năng tiểu đội cũng không ở số ít. Có thể chính mình đơn đả độc đấu ra tới làm nhiệm vụ dị năng giả, nhất định thập phần cường đại. Hơn nữa Linh Hy này phó không hiện sơn không lậu thủy bộ dáng, thật đúng là đem những người này đều lừa qua đi. Linh Hy giấu ở trong tay háo đao cũng chưa có tác dụng, những cái đó dị năng giả xem nàng như vậy đường hoàng, trong lúc nhất thời sở không rõ nàng chi tiết, thế nhưng cũng không ai dám tới cắn nàng. Nàng đi ra ngoài thật xa thấy phía trước có người kéo một cái đại xe đẩy tay. Mặt thế bởi vì thổ địa ô nhiễm cùng tài nguyên ô nhiễm vấn đề, ô tô cùng mặt khác chiếc xe đều đã không thể sử dụng, chỉ có thể dựa nhân lực tới kéo loại này có thể hàng hóa chuyên trở xe, vẫn là một chiếc, có loại quay về vài thập niên trước cảm giác. Cái kia xe đẩy tay thật lớn cự cao, mặt trên thả một cái không trong suốt thùng đựng hàng, còn bị người dùng miếng vải đen trao lên. Thùng đựng hàng còn truyền đến gõ thanh âm, như là có cái gì vật còn sống ở bên trong. Linh Hy cảm thấy kỳ quái, không có biện pháp coi như cái gì cũng không nhìn thấy, vẫn là không nhịn xuống đi qua đi hỏi một câu, nơi này trang đến là cái gì? Xe đẩy tay bên cạnh đang ở xả dây thừng người thuận miệng đáp, thùng đựng hàng A, là chỉ hùng. 49 đệ 49 chương lực lượng hệ. Không cần tưởng cũng có thể đoán được này nhất định là phải bị mang về đệ nhất căn cứ dị năng động vật. Các ngươi là muốn đi đệ nhất căn cứ sao? Linh Hy hỏi. Nam nhân kỳ quái nhìn nàng một cái, đúng vậy, ngươi có việc sao? Này hùng, là có dị năng. Nam nhân kia cột chắc dây thừng, thuận tay gõ gõ thùng đường hàng, bên trong sinh vật nghe được cái dương ngoại chuyện tới tiếng vang, dùng ra toàn lực va chạm, kín không kẽ hở dậy nặng thùng đường hàng đều bị nó đâm cho lay động một cái trước mắt. Này vẫn là đánh vài châm chấn định tề về sau bộ dáng. Nam nhân xách một tiếng, lực lượng hệ dị năng, hùng không lớn, quỷ sức lực còn rất đại. Linh Hy theo hắn nói nói tiếp, như vậy dị năng động vật ngươi đều có thể bắt được, quá lợi hại đi một người nhưng bắt không được đối phương chỉ chỉ trong lâu dị năng tiểu đội hai cái dị năng tiểu đội liên thủ mới bắt được ta chính là thấu cá nhân đầu nơi này đến đệ nhất căn cứ còn có hảo xa đâu nay thùng đựng hàng xác định có thể vây được trụ nó sao không có việc gì nam nhân thoạt nhìn chẳng hề để ý bó đến rất khẩn cách hai ba tiếng đồng hồ phải cho nó đánh một trâm đợi chút xuất phát ngày mai liền đến căn cứ trốn không thoát tới linh hy thỏ qua đầu suy nghĩ thấy rõ ràng tình huống bên trong nhìn cái gì mà nhìn Này hùng chính là một không cẩn thận là có thể trực tiếp muốn người mạng nhỏ, người đương đây là đoàn xiếp thú động vật sao. Nam nhân không có kiên nhẫn, che ở xe đẩy tay phía trước chiều nàng xua tay, chúng ta này vội vàng đâu không rảnh tại đây cho người tham quan. Linh Hy nhìn thoáng qua chung quanh, không có gì người chú ý bọn họ, vì thế móc ra một khối màu trắng tinh hạch đưa cho đối phương, ta còn trước nay chưa thấy qua có gì năng động vật, làm ta nhìn xem được không. Đối phương cố mà làm nhận lấy này cái tinh hạch, đem miếng vải đen kéo ra một góc, Lộ ra thùng đựng hàng cái cửa, dặn do nói, chỉ có thể từ phùng xem a, này cái dương cũng không thể mở ra. Linh Hy hơi hơi không lưng, nheo lại một con mắt từ dương môn cái kia khe hở, bên trong đen xì, chỉ có thể nhìn đến một chút gấu nâu hình dáng, hình thể không lớn, vẫn là chỉ ấu niên kỳ tiểu hùng. Bởi vì đánh chấn định tề bị thô dây thép cột lên tay chân, ngã trái ngã phải nằm ở cái dương trung gian. Liên ở Linh Hy hướng bên trong xem thời điểm, kín không kẽ hở thùng đựng hàng thẩm thấu vào một chút ánh sáng ánh mặt trời từ phùng trung chui vào đi đánh vào tiểu hùng trên mặt nó đột nhiên cố sức mở mắt ra ra linh hy đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng tiểu hùng đối tượng tầm mắt nó thấy được bên ngoài nhân loại trong mắt lóe phẫn nộ hỏa hoa lung lay chống thân mình đứng lên dây thép ninh thật sự khẩn đã xuyên thấu qua nồng đậm mau gắt gao lạc tiến ra thịt tiểu hùng tay chân đều xử không thượng lực chỉ có thể mỗi cách một đoạn thời gian chậm rãi tích tụ lực lượng đem đầu ra sức hướng dương môn va chạm toàn bộ thùng đường hàng đều ở chấn động Linh Hi thấy được gì sắt vị trí bị đâm cho rào rạt rơi xuống lớp sơn. Lần này động tĩnh quá lớn, nam nhân vội vàng đem Linh Hi đẩy ra, duỗi tay đem miếng vải đen cấp che lại trở về. Xem xong rồi, đi thôi đi thôi. Linh Hi nhíu nhíu mày, không nói thêm nữa cái gì, trực tiếp đi rồi. Nàng này vừa đi, ba lô đại quất gấp đến độ dùng móng nuốt cách bao chạm vào nàng, không rõ vì cái gì nhân viên chăn nuôi khó hiểu cứu tiểu hùng. Linh Hi đi được thực mau, thẳng đến đi ra này đường phố mới tìm cái không ai hàng hiên trốn rồi đi vào Bò đến đỉnh lâu là một tảng lớn trống chảy ngôi cao mặt trên còn có một cái thang lầu gian linh hy có thể ở chỗ này nhìn xa vừa rồi con phố kia còn có thể rõ ràng thấy kia chiếc đại xe đẩy tay xác định không có người nàng mới đem ba lô đại quất phóng ra hiện tại không thể trực tiếp cứu nó linh hy trầm ngâm một lát cái kia trên đường người đến người đi bọn họ có hai cái dị năng tiểu đội đều thay phiên thủ kia chỉ hùng nàng nơi mái nhà tầm nhìn thực hảo tầng lầu cũng không cao Nhưng là phía trước có một ít vứt đi năng lượng mặt trời, vừa lúc có thể ngăn trở người thân ảnh. Ở chỗ này tùy ý ăn chút gì điền bụng, nhìn đến xe đẩy tay nơi cái kia dưới lầu xuất hiện hai chi dị năng tiểu đội, có mấy người ở phía trước kéo xe, một vài người khác vây quanh ở chung quanh, thoạt nhìn là nghỉ ngơi chỉnh đốn xong muốn chuẩn bị lên đường. Linh Hy làm đại quất trở lại ba lô, trên lưng đứng lên, xuống lầu tránh ở phía sau cửa. Chờ này nhóm người đi ra một khoảng cách mới lặng lẽ đuổi kịp. Bọn họ không có khả năng ngày đêm kiêm trình Ban đêm còn sẽ tìm địa phương nghỉ ngơi, Linh Hy trước sau theo chân bọn họ bảo trì ở một cái không xa không gần khoảng cách, vừa không sẽ cùng ném, cũng không đến mức bị phát hiện. Cái này thành trấn rất lớn, đi đến buổi tối mới đưa sắp xuất hiện thành. Vận chuyển dị năng động vật đoàn xe đều thực đuổi, sợ trên đường sẽ gặp được cái gì đột phát chẳng hướng, nhưng liền tính lại đuổi, người cũng là muốn nghỉ ngơi. Ra khỏi thành trấn sau là một tảng lớn vùng ngoại thành, phòng ốc thưa thớt, buổi tối tầm mắt chịu trở kia hai chi dị năng tiểu đội tìm cái phòng ở dừng lại, phát lên hỏa tới nghỉ ngơi. Cái này mùa còn giữ lại một chút vào đông cái đuôi ngay cả dị năng giả đều chịu đựng không được độ trên lệch nhiệt độ trong ngày cực đại buổi tối, run run rẩy rẩy từ xe đẩy tay bên cạnh qua đi sửa ấm. Bọn họ giữa cũng không có không gian hệ dị năng giả, cực đại xe đẩy tay cũng chỉ có thể đặt ở cửa, bọn họ cũng chỉ có thể ở bên ngoài trông coi. Linh Hy tránh ở một thân cây sau tự hỏi chính mình như thế nào ở không kinh động này nhóm người dưới tình huống đem thùng đựng hàng chuyển rời đến linh điền những người này giống như phân thời gian đoạn một cái tiểu đội thủ nửa đêm trước một cái khác tiểu đội thủ sau nửa đêm linh hy ngồi sổm hồi lâu đều tìm không thấy thích hợp cơ hội xuống tay đang ở nàng đầu góc gió lốc tưởng đối sách thời điểm thùng đựng hàng hùng bắt đầu không an phận lên chấn định tề dược hiệu quả nó dị năng có một tia phát huy đường sống tiểu đội người buồn ngủ đều dọa không có chạy nhanh đi chuẩn bị dược Bọn họ không dám khai thùng đựng hàng môn, chỉ có thể đem kim tiêm tiếp được lão trường, mở ra một cái tiểu phùng, từ phùng vói vào đi, Linh Hy nhìn chuẩn thời cơ làm thỏ thỏ phóng ra laser, đem thùng đựng hàng môn toàn bộ tá xuống dưới. Kim tiêm mới vừa vói vào đi còn không có tới kịp tiêm vào, như vậy hậu như vậy kín mít thùng đựng hàng môn liền rất ở bọn họ trước mặt. Ngoa tạo, cửa này như thế nào hồng rồi? Bên trong hùng cũng bại lộ ở mọi người trước mặt. Mau đánh. mau đánh A. Nó đều thanh tỉnh. Tiểu hung nhìn trước mặt mọi người tức giận, hét lớn một tiếng, đối diện người nọ cầm chấn định tề tay run lên, không cầm chắc, ống tiêm rơi trên mặt đất, sợ tới mức hắn cất bước liền chạy. Đã không có chấn định tề cùng thùng đựng hàng trở ngại, lực lượng hệ dị năng uy lực rốt cuộc phát huy ra tới, nó ngạnh xinh xinh đem cột vào chính mình tay chân dây thép tránh đoạn, chạy ra cùng này đàn một đường tra tấn nó người chiến đấu. Những người này đã sớm kiến thức quá nó lợi hại, một bên lui về phía sau một bên dùng chính mình hoa hòe loẹ loẹt dị năng công kích. Tất cả đều bị giấu ở chỗ tối Linh Hy dùng thỏ thỏ laser chắn trở về. Dĩ năng tiểu đội còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Linh Hy chậm rãi tới gần, làm thỏ thỏ ở bọn họ trước mặt trên mặt đất phóng ra laser, vốn dĩ ban đêm tầm mắt liền không tốt, còn bị phi dương bủi đất cắt đá mê hoa mắt, tất cả mọi người giơ tay đi che. Tiểu hùng song quyền nện ở trên mặt đất, liền Linh Hy đều cảm thấy một tia chấn cảm. Phần 59. Nó còn muốn từng bước ép sát. Linh Hy thấy thế bay nhanh tiến lên đem nó chuyển rời đến đại quất linh điển, sau đó xoay người biến mất trong đêm tối. Chờ đến kia phiến quỷ dị cắt đuổi biến mất, mọi người gian nan mở hai mắt, nguyên bản hùng lại không thấy bóng dáng. Linh Hy dùng suốt đời nhanh nhất tốc độ chạy trốn. Cũng may này hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, hơn nữa có hùng trợ lực, Linh Hy thậm chí cũng chưa bại lộ chính mình liền thành công đến đem nó mang theo ra tới. Một khác không ngừng chạy ra mấy km có hơn, Linh Hy trở lại trong thành, trốn vào rậm rạp đại lâu lúc này mới lỏng một mồm to khí nàng tìm cái nhất ẩn nấp phòng đi vào giữ cửa khóa trái lại lấp kín một đống lớn đồ vật làm thỏ thỏ cùng đại quất ở phòng thủ chính mình tiên tiến linh điền tiểu hùng chợt từ lúc bên ngoài thế giới bị chuyển rời đến linh điền nguyên bản muốn lựa giận đã bị ngạc nhiên thay thế nó trước mặt có một tảng lớn đồng ruộng còn có một đống bị bừng tỉnh chạy đến tường vây bên cạnh xem náo nhiệt biến dị động vật thương thương cùng ngốc cẩu cũng cùng nó hai mặt nhìn nhau tiểu hùng đầu có điểm chuyển bất quá công nhi tới mê mê hoặc, hoặc. Nơi này như thế nào có nhiều như vậy động vật? Ngươi đừng kích động cũng đừng sợ. Linh Hy tiến vào sau nói thẳng, hiện tại đã an toàn, những cái đó dị năng giả một chốc một lát tìm không thấy chúng ta. Tiểu hung dựng thẳng lên mau chậm rãi thả đi xuống, mở mịt nhìn bốn phía, giống lên một tiếng, ta ở đâu? Ngươi là ai? Này nhân loại vì cái gì có thể nghe hiểu chính mình nói chuyện? Ngươi ở linh điền trong không gian, cùng bên ngoài là hai cái thế giới. Đến nỗi nàng là ai, Linh Hy còn có điểm không biết như thế nào giải thích. Đơn giản nói, ngươi coi như ta là động vật bảo hộ tổ chức đi, ta là tới cứu dị năng động vật. Tuy rằng cái này tổ chức thành viên cũng chỉ có nàng chính mình. Tiểu hùng ngây ngốc nhìn nàng, đứng lên gãi gãi chính mình tay cùng chân, vậy ngươi muốn phóng ta rời đi sao? Linh Hy lắc lắc đầu, ngươi muốn trước cùng chúng ta đãi ở bên nhau. Hiện tại bên ngoài nơi nơi đều không an toàn, sở hữu đệ nhất căn cứ dị năng giả đều ở nơi nơi bắt giữ động vật, ngươi liền tính rời đi cũng sẽ gặp được mặt khác dị năng giả. Thương thương cùng cầu tử đứng ở Linh Hy bên người cùng nhau chiều Tiểu Hùng gật đầu Cái này không gian hơn nữa trước mắt động vật cùng nhân loại thật sự quá mức không khỏe Tiểu Hùng một chốc một lát còn vô pháp tiêu hóa sự thật này Linh Hy làm thương thương đem dược cùng băng vải nổ ra Ta trước giúp ngươi băng bó một chút miệng vết thương Nàng tới gần Tiểu Hùng Đối phương tuy rằng không có tùy tiện tập kích Nhưng vẫn là không được lui về phía sau Linh Hy đứng ở tại chỗ Ngươi đừng sợ Ta không có chiến đấu hệ dị năng Thương tổn không được ngươi nàng như vậy mặt đối mặt xem tiểu hùng mới phát hiện đối phương thật sự không lớn liền tính đứng lên cũng mới đến nàng lực linh hi thuận tay hái được cái dây đẳng thượng hoàng quả đưa qua đi đói bụng sao bằng không ăn trước điểm đổ vật trở lên giường tiểu hùng không chịu tiếp linh hi đặt ở nó trước mặt trên mặt đất không nghĩ tới đối phương xoay người sang chỗ khác đối với linh tuyển dùng tay múc một phùng thủy bắt đầu uống nó lại đói lại khác nghe được tiếng nước thật sự nhịn không được trực tiếp nằm sấp xuống dùng miệng uống linh hi chậm rãi đi qua đi Thương thế của ngươi không đau sao? Trên người còn có hay không khác miệng vết thương? Tiểu Hùng chỉ lo uống nước, không có trả lời. Linh Hy tiếp tục nói, ngươi thoạt nhìn còn rất nhỏ, ngươi mụ mụ đầu. Giống tuổi này Tiểu Hùng giống nhau đều sẽ đi theo hùng mụ mụ bên người. Nàng hỏi ra những lời này lúc sau, Tiểu Hùng uống nước động tác rốt cuộc ngừng lại. Nó đứng thẳng thân mình, chậm rãi chuyển qua tới. Linh Hy ở dưới ánh trăng thấy được nó trong mắt chảy ra nước mắt. Mụ mụ đã chết. Nó nức nở nói. Vì bảo hộ nó chết ở dị năng giả trong tay. Tiểu Hùng đôi mắt bên cạnh Mao Mao đều bị nước mắt tầm ướt, trong suốt nước mắt rơi trên mặt đất, nó nói không cho ta đánh người loại, nói chúng ta chỉ cần né tránh bọn họ liền hảo, nhưng là nó vẫn là bị giết đã chết, nó không có giống ta lớn như vậy sức lực, ta cũng không có thể bảo vệ tốt mụ mụ. Nó nói lộn xộn, Linh Hi vẫn là nghe đã hiểu. Hùng mụ mụ không có dị năng còn không nghĩ thương tổn nhân loại, mang theo tiểu Hùng khắp nơi trốn tránh tránh cho xung đột, kết quả bị theo đuổi không bỏ nhân loại giết chết chỉ dẫn theo có dị năng Tiểu Hùng trở về. 50 đệ 50 chương cuộc lốc Tiểu Hùng. Linh Hy nghe tâm tình trầm trọng. Động vật không nghĩ cùng nhân loại khởi xung đột, nhưng nhân loại lại không cho chúng nó lưu một tia thở dốc cơ hội, từng bước ép sát, không tiếp dùng giết chóc tới đạt tới mục đích của chính mình. Tiểu Hùng còn ở nước nở, hamster nhỏ cùng đức mục đều đi qua đi cọ cọ nó chân. Kỳ kỳ kỳ. Đừng khổ sở. Vì cái gì bởi vì ta có lực lượng phải bắt ta. Nhân loại cũng có rất nhiều lợi hại người Tiểu Hùng leo khô nước mắt, trong mắt bi phẫn, ta có lực lượng là ta sai sao. Thấy nó không có kháng cự tể tể môn tới gần, Linh Hy cũng chậm rãi đi lên trước, kiên định mở miệng, ngươi không có sai, là nhân loại sai. Tiểu Hùng ngần người, không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy trả lời. Nó gặp được nhân loại tất cả đều đối chung nó vây truy chặn đường, hoàn toàn không cảm thấy chính mình hành vi có cái gì không đúng. Bọn họ tự nhận là cao cao tại thượng, cho dù ở mặt thế cũng là thế giới chủ nhân liền tính các con vật đã nỗ lực không chọc tới bọn họ vẫn là bị theo đuổi không bỏ kiến thức đến quá nhiều nhân loại ác ý hừng hực không nghĩ tới trước mắt nhân loại thế nhưng đứng ở động vật cùng biên, sẽ cùng động vật cộng tình nguyên bản còn dựng thẳng lên gai nhọn tâm sụp sụp tiểu hùng hít hít cái mũi cảm giác trong lòng dễ chịu nhiều nó khóc một hồi vốn dĩ liền rất đói bụng càng đói bụng vài phần đôi mắt không tự giác liếc về phía linh hy trong tay trái cây đừng khóc thấy nó xu với bình tĩnh linh hy dội tay đem hoàng quả đưa cho nó Ta trước giúp ngươi băng bó một chút miệng vết thương, sau đó chúng ta ăn một chút gì hảo sao. Tiểu hùng tiếp nhận trái cây trực tiếp hướng trong miệng tắc, liền hột đều ca băng cắn nuốt xuống đi. Này một cái tiểu trái cây căn bản không có gì dùng, nhưng nó cũng không kháng cự Linh Hy đến gần rồi. Nó thật sự còn nhỏ, tâm tư cũng đơn thuần. Linh Hy cho một cái trái cây liền đem nó chấn an xuống dưới, ngoan ngoãn ngồi ở tại chỗ chờ nàng băng bó miệng vết thương. Không biết những cái đó dị năng tiểu đội là từ đâu cái núi sâu rừng ra bắt được đến tiểu hùng một đường vận đến nơi này tới trên đường trừ bỏ đánh trấn định tề cũng không ai dám khai thùng đường hàng nó trên người đã tràn đầy lỗ kim tay chân lâu dài bị dây thép bó có chút địa phương đã sinh ngủ linh hy dùng tổ vải đồn nhẹ nhàng trà lau chỉ là nhìn đều cảm thấy đau sấn nhân viên chăn nuôi tại thượng dược thương thương cùng đức mục đi cấp tiểu hùng trích trái cây không một lát liền ở tiểu hùng trong tầm tay đôi một đống lớn hoàng quả tiểu hùng liền vừa an biên xem linh hy cho nó rửa sạch miệng vết thương này nhân loại nâng nó cánh tay tay nhẹ đến phảng phất không có lực đạo khô giáo ấm áp ngón tay ở nó thủ đoạn cổ chân thượng di động sẽ không cho nó mang đến bất luận cái gì uy hiếp thậm chí cũng không cảm giác được nguy hiểm cùng định ý, liền kích thích tính thuốc bột chiếu vào thường chỗ đều không cảm thấy đau tiểu hung một ngụm một cái trái cây vốn đang khổ sở tâm tình cũng bình phục xuống dưới trong tay màu vàng tiểu trái cây ngọt ngào mềm mại chẳng qua càng ăn càng đói nó là lực lượng hệ yêu cầu năng lượng cũng đại bị nhốt ở thùng đường hàng không ăn không uống Còn muốn mỗi ngày đánh chấn định tề phòng ngừa bạo tẩu hiện tại còn có thể kiên trì không ngã hạ đã xem như thân thể tố chất cực cường Tiểu Hùng. Linh Hy bị hồ ly rèn luyện ra tới thượng dược kỹ thuật đã lô hỏa thuần thanh, xem Tiểu Hùng liền mày cũng chưa nhăn một chút lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cầm dây cột cấp đối phương đem tứ chi đều trói lại vài vòng. Chẳng qua triền băng vài thời điểm Tiểu Hùng rất nhỏ sau này có rúm lại một chút. Linh Hy cảm thấy nó đối cái này động tác có bóng ma tâm lý, sờ sờ đầu của nó, đừng sợ, ta nhẹ nhàng chói cột lên băng vải miệng vết thương mới không dễ dàng dính ướt phòng ngừa lần thứ hai cảm nhiễm vốn dĩ muốn tránh tiểu hùng nỗ lực nhịn xuống tùy ý đối phương ở chính mình miệng vết thương thượng chiến băng gạc cuối cùng còn thu hoạch khích lệ giỏi quá ngươi là ta đã thấy kiên cường nhất tiểu hùng tiểu hùng ngượng ngùng gãi gãi lô thai. linh hi thấy nó tầm mắt luôn nhìn về phía một bên hồ nước bơi qua bơi lại biến dị cá từ bên trong vớt hai điều nhất màu mỡ cấp tiểu hùng cấp an đi trình đầu hùng mắt thường có thể thấy được vui vẻ lên tiếp nhận cá tới liền cán. Nghĩ đến kia mấy cái trái cây cũng căn bản điền không no nó dạ dày, Linh Hy nghĩ đến chính mình xem qua động vật phim phóng sự. Gấu nâu là ăn tạp động vật, đã ăn thịt cũng ăn chay, tình hình chung sẽ không chủ động cùng nhân loại khởi xung đột, chúng nó thoạt nhìn cường tráng, nhưng tính cách lại cùng bề ngoài tương phản rất lớn, là ôn hòa đại hình động vật. Trước mắt Tiểu Hùng không tức giận thời điểm thoạt nhìn thập phần dịu ngoan, nếu không phải bị buộc thượng tuyệt lộ, cũng sẽ không đối nhân loại căm thù đến tận xương thủ Linh Hy nhìn một bàn tay chảo một con cá tay năm tay mười ăn đến thống khoái Tiểu Hùng. Ngươi trước tiên ở nơi này trụ hạ đi, không biết những cái đó dị năng giả có thể hay không tìm tới nơi này. Chúng ta muốn đổi một cái càng an toàn địa phương. Tiểu Hùng nhìn một mảnh tường hòa linh điển, giống như ở chỗ này ngóc so ở bên ngoài càng thoải mái, còn có như vậy thật tốt ăn. Nơi này đều là ta loại thu hoạch Linh Hy chỉ chỉ nó xem này phiến thổ địa, ngươi muốn ăn cái gì liền có thể trích, muốn chọn thành thuốc ăn, còn có hồ nước cá lớn nhất những cái đó, tiểu gia hỏa muốn đặt ở bên trong làm chúng nó tiếp tục lớn lên. Tiểu Hùng cái hiểu cái không gật gật đầu. Linh Hy nhìn nhìn dưới tàng cây ghế nằm, mệt mỏi nói liền nằm ở cái kia mặt trên. Nàng sợ đối phương sẽ trực tiếp ngủ ở trên mặt đất, chờ tiểu Hùng ăn xong hai con cá cấp đối phương rửa rửa tay gấu, đem nó đưa tới bên kia. Hamster nhỏ còn nhảy đến ghế trên cấp tiểu Hùng làm mẫu một chút như thế nào nằm mới thoải mái. Hưng hức khiếp sợ. Nó trước kia đi theo mụ mụ bên người đều là ngồi xuống đất mà ngủ căn bản chưa thấy qua loại này ghế nằm tiểu hùng chân tay vụng về bò lên trên đi hoặc một bên hamster nhỏ bộ dáng còn đem chân cũng kiểu lên linh hy thấy nó thích đứng năng lực còn có thể cứ yên tâm từ linh điền đi ra ngoài bên ngoài còn có đại quất cùng thỏ thỏ nàng không qua yên tâm làm tể tể môn đơn độc ở bên ngoài ngốc. hiện tại bọn họ nơi vị trí vẫn là cái kia trung truyền đại thành trấn linh hy nghiên cứu một chút bản đồ quyết định cũng không sẽ bị phát hiện lộ vòng một vòng phòng ngừa bị kia hai chi dị năng tiểu đội tìm được Dựa theo nàng quy hoạch con đường kia chiều căn cứ đi, còn cần đi lên 4-5 ngày mới có thể đổi tới đệ nhất căn cứ. Linh Hi sợ gặp được kia hai chi dị năng tiểu đội, bị ngày đó làm nàng xem tiểu hùng người nhận ra tới phát giác dị thường, còn thay đổi một bộ quần áo, đem đầu tóc chắt lên, mang lên mũ, cổ áo cũng kéo đến tối cao che khuất nửa khuôn mặt. Nàng tìm ra đồ trang điểm, đem lông mày họa đến lại thâm lại hắc, dùng sâu nhất sắc tu dung ở chính mình trên mặt lau một hồi. Như vậy thoạt nhìn màn trời chiếu đất, tiều tụy cùng nguyên lai like bộ dáng cách xa nhau khá xa, nàng thay đổi một cái ba lô, liền tính đánh cái đối mặt đều không nhất định có thể bị nhận ra tới. chờ đến hết thể đều chuẩn bị tốt, Linh Hi từ trong lâu đi ra ngoài, theo chính mình tuyển tốt lộ tuyến xuất phát. nàng cũng là bất đắc dĩ mới lựa chọn đường vòng, muốn so trước kia nhiều đi một ngày lộ trình, Linh Hi liền ăn cái gì đều ở lên đường, căn bản không có thời gian dừng lại. cái này thành trấn có rất nhiều dị năng tiểu đội, tăng thi đã bị tiêu diệt không sai biệt lắm. Linh Hi đi ra ngoài thật xa. Đem thành chấn ném tại phía sau, trên đường giải rác Tăng Thi cũng đều hướng tới nàng vây lại đây. Ở loại địa phương này Linh Hy không dám bại lộ chính mình có dị năng động vật, Tăng Thi cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tới đánh. Có Tăng Thi, lên đường tốc độ liền vô hình chung châm lại, Linh Hy tận lực một đao giải quyết, không cho chính mình bổ đao lãng phí thời gian cơ hội. Như vậy đối nàng thể năng tiêu hao cũng là thật lớn. Đi đến trời tối, liền trong bao đại quất đều nhịn không được động lên, nhân viên chăn nuôi còn không có ngại mệnh. Nó ở trong bao thật sự không nín được Linh Hy tìm cái hoang tàn vắng vẻ phòng Ở tạm thời đặt chân Nơi này rời xa thành nội Lại là một cái hoang vắng địa phương Nàng tìm cái nhất không trước mắt sân đi vào đem cửa đóng lại Rốt cuộc đi tới có thể nghỉ ngơi địa phương Phần 60 Linh Hy đem tể tể môn từ Linh Điền phóng ra Bọn họ dọc theo đường đi Cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi Cũng không ăn đốn tốt Hiện nay có thể nhóm lửa Linh Hy lấy ra hồi lâu không dùng nồi cụ đặt tại bếp lò thượng đem chính mình đã sớm xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn lấy ra tới làm. Linh Hi đem khoai tây cắt thành khối, nạc mỡ đan xen lợn rừng thịt lấy ra tới, chuẩn bị làm một đạo khoai tây thiêu thịt. Còn có đã thành thục mấy cây bắp, dùng ngón tay méo, nộn xinh xinh bắp viên trực tiếp nổ tung, bên trong còn chảy ra ngọt thanh nước sốt, bẻ hạ bắp diệp liền trực tiếp đặt ở nước trong trong nồi nấu. Này đó đều là rất đơn giản đồ ăn, làm tốt lúc sau liền lần lượt từng cái phân đến tể tể môn bát cơm. Tiểu Hung mục tiêu quá lớn. Linh Hy làm tốt cơm liền cho nó đưa đến linh điển, nó thói quen ăn sinh thực, ngửi được đồ ăn hương khí nước miếng ức chế không được ra bên ngoài lưu. Linh Hy tiến vào thời điểm nó không ở trên ghế nằm ngủ, ở dưới gốc cây rửa vào bối dùng thô giáp vỏ cây cọ ngứa, này cây biến dị thụ lá cây bị nó hoảng đến rơi xuống đầy đất. Tiểu Hùng thấy nhân loại tiến vào còn có điểm ngượng ngùng, lập tức đem thân mình từ trên cây dịch khai. Không quan hệ, cọ đi. Linh Hy cong cong đôi mắt, cọ thoải mái liền tới đây nếm thử ta làm cơm. Tiểu Hùng đã thèm Chạy tới nhìn nhìn đại chậu cơm khoai tây thiêu thịt xứng cơm, Linh Hy còn cầm hai căn nấu bắp cho nó. Liên tính Linh Hy nói nó đói bụng liền có thể tùy tiện trích rau quả vớt cá ăn, Tiểu Hùng cũng không như thế nào trích, trên mặt đất có nó nhai quá biến dị nhánh cây, nhánh cây thượng trùi lủi, lá cây đều bị nó ăn luôn. Tiểu Hùng phỏng trừng đã sớm đói bụng, vẫn luôn chờ tới bây giờ. Vì cái gì không chính mình trích đổ vật ăn? Linh Hy hỏi. Nàng ở bên ngoài lên đường, căn bản không rảnh lo tiến Linh điền tới chiếu cô Tiểu Hùng ngay cả biến dị động vật đều là thức ăn tạo trước tiên trang tốt lương thực còn có tường vây biên hoàng quả đằng. Kết quả Tiểu Hùng liền ngây ngốc trở, liền trái cây cũng chưa trích một cái. Linh Hy xem nó ăn ngấu nghiến có điểm đau lòng, ta không phải nói, đói bụng có thể tùy tiện ăn cái gì sao. Như thế nào còn không ăn? Tiểu Hùng ngẩng đầu lên, khoe miệng còn treo một cái cơm, nó rôi đầu lưỡi đem hạt cơm câu đi vào, trước kia trải qua nhân loại thôn trang thời điểm, mụ mụ dạy ta, Hùng không thể tùy tiện chạm vào nhân loại loại đồ vật chỉ có tại dã ngoại có thể tùy tiện ăn cái gì nó sinh ra liền gặp mặt thế không nghĩ tới hùng mụ mụ vẫn là dựa theo trước kia sinh hoạt thói quen tới giáo nó như thế nào cùng nhân loại hòa bình ở chung linh Điền bị thu thập đến không chút cầu thả mỗi loại thu hoạch đều đều đều phân bố tiểu hùng vừa thấy liền biết nhân loại cực cực khổ khổ chiếu cố nó không thể bước vào ngoài ruộng lộng loạn hoa màu linh hy nhìn còn ở cạp bắp tiểu hùng hốc mắt hơi hơi nóng lên vậy ngươi liền đem nơi này coi như ngươi dã ngoại ra nàng nhẹ giọng nói Ta loại này đó cũng là dùng để cho các ngươi ăn, không cần như vậy thật cẩn thận, muốn ăn liền ăn. Tiểu Hùng buông gặm sạch sẽ túi bắp, nhìn nhìn nhân loại mặt, xác định đối phương là nghiêm túc, lúc này mới gật gật đầu. Linh Hi sợ Tiểu Hùng vẫn là kiên trì tuân thủ nghiêm ngặt mụ mụ đã dạy đạo lý, trực tiếp đem đã thành thục cả chua khoai, tây khoai, lang đỏ, dưa chuột bắp tất cả đều hái xuống một sọn, đặt ở Tiểu Hùng ghế nằm bên cạnh. Nàng còn đi ao cá nhìn nhìn, từ nàng lần trước tiến vào vớt kia hai con cá lúc sau liền một con cá cũng chưa thiếu. Xem ra nàng còn muốn mỗi ngày đều tiến linh điền tới giám sát tiểu hùng hảo hảo ăn cơm. Đơn giản vén tay háo lại vớt hai con cá ra tới, mang về cấp tiểu hùng xem, nơi này không phải bình thường thổ địa cùng bình thường hồ nước, thu hoạch cùng cá tôm đều lớn lên thực mau Người yên tâm lớn mật ăn là được, không cần giúp ta tiết kiệm. Tiểu hùng ngốc ngốc nhìn trước mắt tràn đầy đồ ăn, không nghĩ tới ở mạt thế còn có thể được đến đồ ăn tự do. Nó cảm động đối linh hy giống lên một giọng nói, chờ ta cánh tay không đau, ta có thể giúp ngươi làm việc chính mình kiếm cá ăn. Linh Hy nhìn thoáng qua nó so mặt khác nhãi con đều phải linh hoạt tứ chi, còn có lực lượng hệ dị năng, trước mắt sáng ngời, thật vậy chăng? Ngươi có thể lưu lại giúp ta trồng trọt sao? Tiểu hùng vô vô chính mình ngực, tiêu ngạo gật đầu, đương nhiên, ta có rất nhiều sức lực. Nguyên bản còn ở lo lắng cho mình lên đường không có biện pháp chiếu cố Linh Điền, hiện tại thế nhưng chống giống nhiều một cái giúp đỡ. Linh Hy quả thực cảm thấy chính mình đụng phải đại vận, hận không thể đem sở hữu thứ tốt đều cấp tiểu hùng an vậy ngươi thương hảo lúc sau có thể vẫn luôn đi theo ta bên người sao linh hi hỏi tiểu hùng gãi gãi chính mình hùng mặt tự hỏi một chút linh hiếm có điểm thấp thỏm rốt cuộc nàng cũng kiến thức quá giống hồ ly như vậy kiệt ngạo khó thuần không nghĩ bị nàng quyển dưỡng tiểu động vật nàng còn rất sợ tiểu hùng bị thù hận choáng váng đầu óc muốn đi tìm nhân loại dị năng giả báo thủ không nghĩ tới trước mắt tiểu hùng căn bản không có lại đi tìm nhân loại dị năng giả ý niệm chẳng qua ngắn ngủn thời gian nó liền thích cái này động thực vật sinh cơ bừng bừng linh điển Rất muốn vẫn luôn ngốc tại nơi này. Nó không phải cái gì hiếu chiến hung manh động vật, chỉ nghĩ có một cái hòa bình địa phương có thể vẫn luôn sinh tồn đi xuống. Ta tưởng vẫn luôn ngốc tại nơi này. Tiểu hung ánh mắt trong suốt, tràn ngập thiên chân cùng hướng tới, có thể chứ. Linh Hy sờ sờ nó lỗ thai, kia nơi này về sau chính là nhà của ngươi, ngươi muốn ăn cái gì đều có thể. Tiểu hung cục lốc cười vài tiếng, cầm lấy sọt cà chua đại gặm đặc gặm. Linh Hy cho nó tay chân thượng sinh mủ miệng vết thương thay đổi dược. Tiểu Hùng cùng Cẩu tử giống nhau đều là khôi phục năng lực rất mạnh động vật, cũng thực có thể nhịn đau. Linh Hy nhìn nó bị tăng đông chọc đến trô đau cũng nhịn xuống không phát ra âm thanh bộ dáng liền cảm thấy đau lòng. Như thế nào sẽ có như vậy hiểu chuyện tiểu động vật? nặng nhất chịu không nổi chính là này đó nhãi con rõ ràng chính mình gặp rất nhiều thống khổ, lại vẫn là giữ lại đối thế giới này ôn nu. Trước mặt tiểu Hùng từ hấu niên kỳ liền bắt đầu bị nhân loại hãng hại, ở nhìn đến chính mình cùng mặt khác động vật khi dòng suối ánh mắt vẫn là như vậy sáng trong. Lượng đắc thắng quá thực vật phiến lá nhất trong suốt giọt xương. Linh Hy nhìn nó mình đầy thương tích tứ chi, nhịn không được cái mũi có điểm lên men. Nàng giơ tay lung tung ở đôi mắt thượng lau một chút, tiếp tục cấp đối phương thượng dược, kết quả bị Tiểu Hùng thấy được khỏe mắt treo ướt át. Tiểu Hùng vừa định rối tay đi lấy bắp, thấy thế hoảng loạn rút tay lại, là ta ăn quá nhiều sao. Đương nhiên không phải. Linh Hy vừa muốn khóc vừa muốn cười. Nàng cầm cái bắp trực tiếp nhét vào đối phương trong miệng, Tiểu Hùng liền như vậy ngây ngốc nhìn nàng Đem trong miệng bắp lấy ra, nghiêm túc hỏi, vậy ngươi vì cái gì khóc? Ngươi cũng tưởng mụ mụ sao? Ta suy nghĩ Linh Hy thâm hô một hơi, mụ mụ ngươi nhất định là một con thực ôn nhu hùng. Nó cũng dạy ra như vậy ôn nhu hài tử. 51 đệ 51 trương manh sủng hệ thăng cấp. Chờ tiểu hùng ăn xong đồ vật, Linh Hy dạy cho nó như thế nào huy Linh Điền biến dị động vật. Linh Điền thu hoạch có thể không thu, nhưng động vật không thể không huy, có tiểu hùng ở bên trong. Linh Hy liền tính không tiến Linh Điển cũng không cần lo lắng biến dị các con vật chịu đói. Uy biến dị động vật cái này sống cũng rất đơn giản, Linh Điển có trước tiên phóng tốt tiểu mạch cọng rơm cùng châu cám, chỉ cần đem trong túi thức ăn chăn nuôi cùng thủy đảo tiến biến dị các con vật máng ăn buồn nước liền có thể. Tiểu Hùng nhìn một lần Linh Hy bước đi, đi học đối phương cấp biến dị dương đảo lương thực, gáo múc nước cùng thùng nước nó cũng sẽ dùng. Tay gấu thoạt nhìn vụ về, nhưng trên thực tế thực linh hoạt, chính là Tiểu Hùng khơ điểm. Luôn là dùng chính mình sức ăn đi bình phán biến dị động vật sức ăn, một chút liền đem một đại túi thức ăn chăn nuôi tất cả đều đảo ăn cơm tảo. Biến dị tiểu dương nhìn đến ra bên ngoài tràn ra tới thức ăn chăn nuôi sợ tới mức lùi về sau vài bước, cho rằng chính mình muốn ăn bữa tối cuối cùng. Linh Hy lại giáo nó một lần nên uy nhiều ít, biến dị gà biến dị dương biến dị ngưu biến dị lộc sức ăn đều không quá giống nhau, gà cũng chỉ yêu cầu đem máng ăn cái đáy đảo hơi mỏng một tiểu tầng, mặt khác động vật tắc yêu cầu đảo nhiều một chút tiểu ngưu tiểu dương mai con còn thích ăn các loại rau quả hương diệp có thể ngẫu nhiên rút lão một chút rau dưa lá cây cho chúng nó khai tiểu táo linh hy nhìn tiểu hùng lấy gáo múc nước cấp nước tào thêm thủy còn không thầy dạy cũng hiểu học xong dùng gáo múc nước tới đất trồng rau tiểu hùng dùng thùng nước ở linh tuyền tiếp một số nước xách đến đất trồng rau bên cầm lấy gáo múc nước liền hướng trong đất sái thủy linh hy không cấm cảm thán sẽ dùng công cụ nhãi con thật tốt ta nói không chừng về sau rèn luyện một chút đều có thể cùng nàng cùng nhau trồng trọt nàng từ linh điền đi ra ngoài bên ngoài tể tể môn đã ăn xong rồi cơm thỏ thỏ ghé vào ngốc cầu trên lưng cảnh giác thủ nhà ở thấy linh hy trở về tiểu ngoan mới nhảy xuống dưới chạy đến nhân viên chăn nuôi bên người linh hy đem nó bế lên tới ở trong ngực sờ sờ vất vả các ngươi đổi thành trước kia tể tể môn căn bản không cần như vậy thời khắc dựng thẳng lên đề phòng từ nông gia nhạc ra tới sau không ngừng linh hy tinh thần căng chặt chiến đấu hệ tể tể môn cũng đều tùy thời chuẩn bị cắt trạng thái chiến đấu cũng may bọn họ vận khí không tồi không phí lực khí liền đem tiểu hùng cứu ra tới. bất quá giống tiểu hùng giống nhau bị bắt giữ động vật còn có rất nhiều, linh hi bắt đầu đau đầu, chỉ dựa vào nàng lực lượng của chính mình hiệu suất quá thấp, giống như không thể rút bao lớn nội, chỉ có thể gửi hy vọng với đến đệ nhất căn cứ sau tìm được hồ ly, hồ ly là song hệ dị năng động vật, hẳn là so nàng tưởng tượng lợi hại hơn, có lẽ là manh sủng hệ dị năng ở phát huy tác dụng, linh hi cảm giác hồ ly hiện tại liền ở đệ nhất căn cứ, chính là không có biện pháp xác định nó rốt cuộc ở đâu. Chỉ biết đối phương hiện tại còn tính an toàn Trước kia Linh Hy cho rằng chính mình dị năng chỉ là có thể cùng động vật giao lưu mà thôi Hiện tại phát hiện giống như không chỉ có như thế Chỉ cần có qua giao lưu dị năng động vật đều giống như cùng nàng có liên lụy Cũng chính là cái gọi là ràng buộc Loại cảm giác này giống một cổ vô hình tuyến Nhìn không thấy cũng sờ không được Linh Hy chỉ có thể đem nó gọi là manh sùng hệ trực giác Nàng ở chung chuyển thành trấn đi dạo một vòng Cũng chỉ phát hiện kia hai chi dị năng tiểu đội bắt được tiểu hùng Không biết là mặt khác tiểu đội đều đem động vật giấu đi, vẫn là dị năng động vật cũng không có như vậy hảo bắt giữ. Linh Hy càng hy vọng là người sau. Đáng tiếc trước mắt nàng chỉ có thể dùng hai cái đùi, lại mau cũng muốn ngày đêm kiêm trình vài thiên tài có thể tới đạt đệ nhất căn cứ. Linh Hy đột nhiên hiện lên một ý niệm, nhìn về phía bên cạnh tể tể môn. Chúng ta có phải hay không hẳn là ở đi đệ nhất căn cứ nhất định phải đi qua chi lộ tìm một chống ốc. Như vậy bắt được dị năng động vật tiểu đội trở lại đệ nhất căn cứ phía trước chúng ta liền có cơ hội có thể đem chúng nó cứu ra. Đức mục cơ cơ lỗ thai, ngao ô. Giống như có đạo lý. Vậy trước như vậy, đệ nhất căn cứ người nhiều mắt tạp, là nơi tụ tập, xa xa không bằng bên ngoài hảo xuống tay. Linh Hy nhìn nhìn trên bản đồ ly đệ nhất căn cứ gần nhất thành nội, giải quyết dứt khoát, trước tiên ở căn cứ bên ngoài này tòa tiểu thành cầu mấy ngày nhìn xem tình huống. Dù sao những cái đó dị năng giả làm xong nhiệm vụ nhất định sẽ trải qua nơi này, nói không chừng chúng ta có thể trước tiệt hồ. Hiện tại tình huống thực khó giải quyết, nàng đầu góc không linh quang, cũng không am hiểu chiến đấu, chỉ có thể dùng bổn biện pháp ngồi canh bên ngoài thành nội. Linh Hy cảm thấy nàng tựa như phim truyền hình ẩn nút giả, giấu kín ở trong đám người. Có thể nhìn như dung nhập dị năng giả đội ngũ, nhưng thực tế trộm cứu giúp dị năng động vật. Như vậy tưởng tượng, nguyên bản kêu loạn con đường phía trước giống như lập tức trở nên trong sáng ngồi canh bên ngoài thành cũng có thể thuận tiện mở rộng một chút chính mình tin tức vóng nàng có rất nhiều tinh hạch cũng có liền tinh hạch đều đổi không đến mới mẻ rau quả ở cái này vật tư tối thượng địa phương cũng là phi thường khó được tài nguyên ở trung chuyển thành trấn thời điểm linh hy nghe được ven đường dị năng giả nói chuyện bọn họ có người nói khởi quá đệ nhất căn cứ quy tắc căn cứ ngoại thành ly căn cứ gần trật tự so rời xa căn cứ bên cạnh khu vực hảo đến nhiều nhân loại tụ tập mà cần thiết chế định hảo quy tắc quy tắc liền tương đương với pháp luật Dùng để ước thúc những cái đó vô pháp vô thiên dị năng giả Tỷ như, không thể đối những nhân loại khác sử dụng có lực sát thương dị năng Có ước thúc, giống phía trước như vậy bị phản nam cái loại này Dị năng tiểu đội minh đoạt tình huống cũng nên sẽ càng thiếu Phần 61 Linh Hy nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu ngoan Nàng hiện tại có thể sử dụng chiến đấu hệ nhãi con chỉ có hình thể tiểu nhân thỏ thỏ Thỏ thỏ có thể giấu ở nàng trong quần áo Gặp được không có hảo ý dị năng giả trực tiếp bắt đầu chiến đấu Bảo hiểm khởi kiến Linh Hy ở trong áo khoác mặt trói lại một cái có thể treo ở trước ngực bao, đem thỏ thỏ bỏ vào khai hai cái lỗ nhỏ bao bao, chỉ cần kéo ra khoa kéo, đôi mắt là có thể từ trong động trực tiếp phóng ra laser. Tuy rằng hình ảnh thoạt nhìn sẽ thực trung nhị, bất quá hữu hiệu tránh cho bại lộ thỏ thỏ tình huống. Làm tốt này đó tính toán, Linh Hy rốt cuộc loát thành một ít ý nghĩ. Khó được có tâm tình nằm tại hành quân trên giường nghỉ ngơi. Tể Tệ môn cũng đã lâu chưa thấy qua nhân viên chăn nuôi nhẹ nhàng thở ra bộ dáng tất cả đều nhảy đến trên giường tới tìm nàng muốn loát mau mau linh hy từng bước từng bước loát hảo hảo cho chúng nó làm nhân viên chăn nuôi bản massage linh hy cảm thụ được lòng bàn tay lông xù xù ấm áp lại bắt đầu tưởng một ít trước kia không nghĩ tới sự tình nàng không tính thông minh đầu óc cũng chuyển chậm là trước đây quá độ ỉ lại di động lưu lại di chứng không quá yêu tự hỏi nếu không phải bị buộc đến cái này phân thượng căn bản là sẽ không đi suy xét này đó linh hy biên loát ngãi con biên yên lặng tưởng căn cứ bốn phía bắt giữ dị năng động vật trong đó hẳn là còn có một nguyên nhân đó chính là nhân loại dị năng giả dị năng đại bộ phận đều cũng không cường hãn trong nhân loại ít có cao dai dị năng giả ngược lại cấp thấp dị năng tùy ý có thể thấy được giống nàng gặp được mấy chi dị năng tiểu đội cũng liền phó niên phong lợi hại một chút phản nam cái loại này cấp thấp phong hệ dị năng giả nghe đi lên có thể lợi dụng tự nhiên nguyên tố rất lợi hại nhưng là hạn mức cao nhất không đủ vô pháp nắm giữ không chế phong hệ nguyên tố thủ đoạn liền chỉ có thân thể cường hóa ngốc cẩu đều đánh không lại hai chi dị năng tiểu đội hợp nhau hỏa tới mới có thể bắt được lực lượng hệ tiểu hùng càng miễn bản mặt khác lợi hại hơn dị năng động vật linh hy nghĩ đến phía trước nhìn đến phó niên phong sử dụng lôi điện hệ dị năng hắn cấp dụng cụ cung cấp điện sau cũng yêu cầu bổ sung tinh hoạch chung năng lượng mà trọng thương chưa lành hồ ly vừa mới có một chút dư thừa năng lượng liền có thể chính mình cung cấp điện lò sưởi công tác lâu như vậy như vậy tưởng tượng cao giai cùng cao giai chi gian có rất dày hàng rào nhân loại dị năng giả cùng dị năng động vật chi gian cũng có tranh lệch Dị năng các con vật so sánh với nhân loại dị năng giả, có thể cảm nhận được chính là năng lượng càng thêm thuần tịnh, dị năng thăng cấp càng nhẹ nhàng, Linh Hy phỏng đoán này khả năng cùng nhân loại trong cơ thể năng lượng vẫn đục có quan hệ. Căn cứ cũng nên phát hiện điểm này, hơn nữa bọn họ luôn cuống, sợ hãi dị năng động vật càng ngày càng nhiều, bắt đầu chủ động hướng nhân loại khởi xướng công kích, cho nhân loại sinh tồn lại lần nữa mang đến nguy hiểm, vì thế liền tiên hạ thủ vi cường. Năng lượng loại này khái niệm là cái hư vô mờ mịt đồ vật. Năng một cái từ hiện đại xuyên tới mặt thế sinh viên, vốn dĩ hẳn là chủ nghĩa duy vật, kết quả hiện tại còn muốn học nỗ lực lý giải này đó vô pháp dùng khoa học căn cứ giải thích kỳ lạ hiện tượng. Linh Hy nghĩ đến đầu đau, đơn giản không hề suy nghĩ, nắm chặt thời gian ngủ bù. Ngủ trước suy nghĩ quá nhiều, càng dễ dàng làm lung tung dối loạn ngộ. Linh Hy đêm đó liền làm một cái ác ngộng, mơ thấy hồ ly cùng một đám dị năng động vật bị nhốt ở căn cứ lồng sắt, Căn cứ người dùng các loại nghiên cứu dụng cụ liên tiếp dị năng động vật thân thể. Các con vật phát ra kêu rên. Các loại tiếng kêu thảm thiết ở linh hy trong đầu tiếng vọng, hồ ly cự tuyệt bị trảo tiến lồng sắt, nó ở dị năng giả trong tay ra sức giãy rủa, trên lưng mới vừa trớ khỏi thương lại bị xé rách, đỏ tươi huyết lưu đầy đất. Chị ngủ hơn một giờ còn làm cái như vậy không may mắn mộng. Linh hy từ ác mộng trung cưỡng bách chính mình tỉnh lại, trước mắt còn giữ lại một mảnh đỏ như máu, có điểm nghĩ mà sợ ngồi dậy. Nàng nhắm mắt lại theo mỗ cổ tuyến đi truy tìm hồ ly tung tích, vẫn là đắn đo không chuẩn hồ ly phương vị. Bất quá tỉnh lại sau cảm giác đến năng lượng còn tính bình thản, đại biểu cho hồ ly hiện tại vẫn là an toàn. Linh Hi đơn giản cũng không ngủ, đem ngủ đến mơ mơ màng, màng màng Đại Quất nhẹ nhàng bỏ vào ba lô, sở hữu tể tể môn chuyển rời đến Đại Quất Linh Điền, chính mình tiếp tục hướng căn cứ xuất phát. Nàng mấy ngày nay gặp qua quá nhiều dạng sáng không trùng, cơ hồ mỗi ngày đều đi đến đêm khuya, lần này là ngủ đến dạng sáng lại bị bừng tỉnh, cảm giác chính mình có chút tinh lực vô dụng. Linh Hi bóp nát một cái màu trắng tinh hạch, xoa xoa thái dương. Như vậy làm liên tục xác thật bị tổn thương thân thể, còn hảo nàng tinh hoạch đủ nhiều. Từ vừa tới đến mặt thế đi lên mấy km liền phải dừng lại nghỉ ngơi hồi lâu, đến bây giờ một hơi mười mấy km không ngừng nghỉ, Linh Hy cảm thấy người tiềm lực thật là vô cùng. Thân thể thừa nhận năng lực cũng muốn dựa vào cường đại ý chí lực. Có rất nhiều thứ Linh Hy đều mệnh đến tưởng trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất, đều nhìn trên bản đồ tiếp theo cái biển báo giao thông cắn răng nhịn xuống tiếp tục đi phía trước đi. Giống như là chạy mạ dạ tổng chạy đến cuối cùng ngược lại thói quen. Nàng như vậy đua, liền nghỉ ngơi đều phải dựa nhai con huyên, mỗi lần đều là đại quất nhịn không được dùng sức cách ba lô cào nàng, Linh Hy mới phát giác đã tới rồi có thể đặt chân tiếp theo cái địa điểm. Lúc này mới tùy tiện tìm địa phương đi vào nghỉ ngơi. Chỉ xem bản đồ dự đánh giá tốc độ vẫn là không chuẩn, Linh Hy ngay từ đầu còn tưởng rằng 4 năm ngày liền có thể đến, không nghĩ tới 4 ngày qua đi ly ngoại thành còn có một đại đoạn khoảng cách. Linh Hy cảm giác có điểm căng không nổi nữa. Đại quốc tử ba lô nhảy ra lo lắng sờ sờ nhân viên chăn nuôi đầu, miêu ô. Không được lên đường, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi đến hướng đông. Linh Hy đấm đấm toan trướng cẳng chân, khởi dây đều cảm giác trên chân mài ra tới bọt nước sinh đau. Trên đường đều là tăng thi, cho dù có không bị cướp đoạt đi xe đạp cũng không có biện pháp kỵ, vẫn là đến rửa đi đường. Nàng nắm đau tay cũng đau đến chết lặng. Lại không hảo hảo nghỉ ngơi một đêm khả năng thân thể thật sự chịu không nổi. Linh Hi cũng không nghĩ ở tới ngoại thành phía trước chính mình trước bởi vì lao lực mà chết ngã xuống. Tìm cái xinh đẹp khu biệt thự đương điểm dương chân, quét sạch bên trong tang thi. Linh Hi lầu hai ánh mặt trời phòng sofa nằm xuống, nàng trên đầu là trong suốt pha lê, trực tiếp xem tới được bên ngoài cảnh sắc. Nơi này địa phương đại cũng không có mặt khác gì năng giả thân ảnh. Linh Hi đem Tiểu Hùng cũng cùng nhau từ Linh Điền phóng ra. Mấy ngày nay ở Linh Điền sinh hoạt, Tiểu Hùng trên người thương cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nó có thể làm sự rất nhiều còn em linh hy vẫn luôn tâm tâm niệm niệm không thu hoạch rau quả tất cả đều thế nàng hái xuống tồn tại thương thương chữ vật trong không gian linh hy cảm giác chính mình thật sự nhiều một cái đắc lực tiểu giúp đỡ lại săn sóc sức lực lại đại ở mặt khác tể tể môn dưới sự trợ giúp làm không ít việc nhà nông ban ngày linh hy ở bên ngoài lên đường chuột chuột thỏ thỏ cẩu tử hừng hực đều ở linh điên ốc chúng nó buồn hẳn là ngôn ngữ không thông bất đồng động vật không biết như thế nào thế nhưng cũng có thể vô chướng ngại câu thông các nói các cũng rất hòa hợp Linh Hy cảm thấy là chính mình gần nhất dùng không ít tinh hoạch, manh sủng hệ dị năng thăng cấp, tiểu động vật nhóm chi gian giao lưu cũng trở nên thông thuận. Tiểu hùng lần đầu tiên tiến vào nhân loại phong ốc, tò mò khắp nơi đánh giá, không dám đụng vào Linh Hy nằm sofa, sợ chính mình tay kính nhi quá lớn đem sofa chỗ tựa lưng cấp chạm vào vai. Linh Hy muốn biết hừng hực sức lực rốt cuộc có bao nhiêu đại. Tể tể môn mồm năm miệng 10 ở nàng trước mặt e, nó sức lực siêu cấp đại. Nó có thể đem chúng ta tất cả đều dơ lên. Nó đem sở hữu rau dưa đều hái xuống đều sẽ không cảm thấy mệt. nhân viên chăn nuôi trích trong chốc lắt còn muốn đứng lên nghỉ ngơi. Linh Hy nghe được xấu hổ, nàng thể lực cùng Tiểu Hùng đương nhiên là không có biện pháp so. Tiểu Hùng thấy nhân viên chăn nuôi tò mò, đi đến thang lầu chỗ, vươn tay gấu chạm chạm tay vịn cầu thang, thiết chất khắc hoa tay vịn nguyên hướng cây rớt xuống dưới, nó còn quay đầu lại đi vẻ mặt vô tội, ta còn không có dùng sức. Linh Hy đối nó sức lực có một cái bước đầu nhận chi trách không được ngày đó buổi tối từ thùng đựng hàng ra tới góp dị năng giả nhóm đối tượng tiểu hùng giận mà đấm mặt đất linh hy dưới chân đại địa đều theo cơ quơ, nguyên lai không phải ảo giác kia hai chi dị năng tiểu đội cũng là phí không ít tâm tư mới đem nó khống chế được tiểu hùng nhớ tới còn cảm thấy căm giận nếu không phải bọn họ cho ta trích ta căn bản là sẽ không bị bắt trụ lãnh nhiệm vụ đi bắt giữ dị năng động vật tiểu đội căn cứ hẳn là cũng sẽ căn cứ tình huống phái phát này đó yêu cầu vật tư tỷ như trấn định tề buộc chặt dụng cụ liên tính dùng lớn như vậy tâm huyết cũng thực cố sức dị năng tiểu đội muốn bắt dị năng động vật cũng hoàn toàn không dễ dàng bọn họ còn ngẫu nhiên muốn lợi dụng tiểu động vật thiện lương mới có thể đạt tới mục đích tựa như tiểu hùng cũng không tưởng đối nhân loại sử dụng nó dị năng lúc này mới cho dị năng giả thực hiện được cơ hội nghĩ đến đây linh hi mềm lòng mà luót luót tiểu hùng đầu nàng chỉ ở vườn bách thú rất xa nhìn thấy quá gấu nâu còn không có cơ hội thượng thủ sở gấu nâu mau mau xúc cảm cũng không muốn nhìn lên như vậy thô ráp mới vừa vừa lên tay sẽ cảm thấy có điểm chát chát thích ứng lúc sau đi xuống xoa là có thể cảm nhận được mềm mại xúc cảm tiểu hai gấu thượng mao đặc biệt hảo sở mềm mụn trên lưng cùng bụng mao thoạt nhìn vô biên vô hạ so thảm thượng mao mao còn muốn phong phú nồng đậm nó thực thích linh hy giúp nó loát mao hùng với không tới chính mình phía sau lưng thường xuyên sẽ cảm thấy không thoải mái linh hy lấy ra chính mình làm loát mao thần khí cho nó cào ngứa tiểu hùng thoải mái đến vây vây thân mình đô tế nhuyễn tiểu châm giống nhau mao mao căn căn rõ ràng Đứng thẳng lên, Linh Hy xem nó dùng sức hướng chính mình trong tầm tay cỏ, cảm thấy Tiểu Hùng mau lượng hẳn là có thể ngạo thị đàn nhái con. hướng hồ nó còn ở ấu niên kỳ, lớn lên về sau mau mau hẳn là sẽ càng nhiều, cũng không biết hừng hực dị năng có thể hay không theo tuổi cùng hình thể tăng trưởng mà tiếp tục thăng cấp. Linh Hy khỏ khẽ một phen nó lô thai, về sau đã kêu ngươi tráng tráng đi, hy vọng ngươi tráng tráng thật thật lớn lên. Tiểu Hùng đang ở đắm chìm thức cào ngứa, nghe vậy khẽ hừ nhẹ hai tiếng, cũng không biết nghe không nghe hiểu. Linh Hy nhìn thoáng qua thịt lót đen tuyền tay gấu, chỉ dựa vào nó hiện tại lực lượng, khinh khinh xảo xảo một quyền liền đủ để đem nàng dưới thân cái này một chất sofa đấm lạ. Đấm nhân loại cũng nên không cần tốn nhiều sức. Lực lượng hệ chính là chiến đấu hệ chi nhánh, có tiểu hùng hơn nữa thỏ thỏ, mấy chục cái cấp thấp dị năng giả đều không nhất định là chúng nó đối thủ. Nhưng Linh Hy cũng không muốn nhìn đến nhân loại cùng động vật đối chọi gây gắt, nàng không nghĩ nhìn đến hai cái trận doanh chiến đấu. Nguyên bản nàng mục tiêu cũng không vĩ đại Chẳng qua tưởng ở cái này mà thế tìm cái an toàn địa phương ăn no chờ chết, không nghĩ tới chính mình từ thoải mái trong giới nhảy ra tới, dùng bé nhỏ không đáng kể lực lượng trợ giúp dị năng động vật. Linh Hy nghĩ thầm, nếu đem dị năng các con vật đều tập trung lên, như vậy chúng nó no chiến lược hẳn là sở hữu căn cứ đều sẽ sợ hãi trình độ. Chỉ có làm nhân loại sinh ra cũng đủ sợ hãi, chủ động lượng bộ, mới sẽ không bùng nổ lớn hơn nữa xung đột. Tốt nhất kết quả chính là hai bên trời cao biển rộng, có thể ở cùng cái mà thế chung sống hòa bình. Như vậy nghĩ đến, dị năng các con vật giống như cũng yêu cầu một cái thuộc về chính mình chỗ tránh nạn. 52 đệ 52 chương căn cứ ngoại thành. Cái này ý niệm ở Linh Hy trong lòng chợt lóe mà qua. Nhưng quá mức lý tưởng, cũng chỉ có thể ở trong đầu chính mình cho chính mình bánh vẽ. Linh Hy chỉ có tiểu học sơ trung cao trung ở trong ban đương quá khóa đại biểu cùng ban cán bộ, vẫn là không thực quyền cái loại này, cũng không có đủ lãnh đạo năng lực. Không biết dẫn dắt tiểu động vật được chưa, nàng ở tể tể môn giữa còn rất có lực tương tác động vật chỗ tránh nạn hẳn là có càng nhiều đủ loại dị năng động vật chúng nó tính tình cũng các không giống nhau không biết dị năng động vật nhiều lên lúc sau còn có thể hay không giống nàng tể tể môn giống nhau nghe lời linh hy nhìn thoáng qua vây quanh ở bên người nàng miêu miêu chuột chuột thỏ thỏ cầu tử hừng hực chúng nó có không giống nhau cá tính duy nhất chỗ tương tự chính là đều thiện lương thiên chân đối nhân viên chăn nuôi trăm phần trăm tín nhiệm nhân loại rất khó phát ra từ nội tâm tín nhiệm người khác động vật tắc bất đồng chỉ cần ngươi đối chúng nó có một chút hảo Liên đủ để thiệt tình đổi thiệt tình, chúng nó nếu lựa chọn ngươi, liền sẽ cùng ngươi mưa gió chung thuyền, đồng cam cộng khổ. Phần 62 Linh Hy vốn đang cũng còn chưa biết con đường phía trước, bởi vì có tể tể môn làm bạn, cũng không cảm thấy mê mang hoang loạn. Không có gì sợ quá. Trong nhân loại cũng sẽ có giống thư đại vân cùng chu trạch như vậy thiện lương người tồn tại, không thể đem địch nhân quá mức yêu ma hóa. Đây là một cái trật tự sụp đổ đang ở thong thả trùng kiến thế giới, cũng không phải hoàn toàn hắc ám. Hiện nay đã mau đến buổi tối 11 giờ, bên ngoài trời tối đến không có một tia ánh sáng, Linh Hy cảm giác chính mình mệt mỏi quá mức nhi, có điểm hề vải nhưng là không hề buồn ngủ. Nàng từ trên sofa bỏ dậy. Dù sao cũng ngủ không được, không bằng sấn thời gian này ở Linh Điền làm một cái có thể thiêu thổ bếp ra tới. Dọc theo đường đi đều là tới rồi điểm dừng chân mới có thể nhóm lửa nấu cơm, Linh Hy đã sớm tưởng ở Linh Điền lộng một cái chuyên dụng phòng bếp nhỏ. Liên tục vài thiên đều ở lên đường còn không có hảo hảo đi Linh Điền nhìn xem hoa màu cùng biến dị các con vật. Như vậy nghĩ, Linh Hy mang theo đồng dạng không nghĩ ngủ tiểu hùng cùng thương thương vào Linh Điền. Bên ngoài có thỏ thỏ cùng cẩu tử bảo hộ, đại quất cũng thực an toàn, có thể yên tâm rời đi một lát. Đi vào Linh Điền hô hấp đến nơi đây cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng mới mẻ không khí, Linh Hy cảm giác hỗn độn đầu góc trở nên thanh tình lên. Nơi này so bên ngoài những cái đó bị ô nhiễm không khí cùng thổ địa không biết tốt hơn nhiều ít lần tới gần căn cứ địa phương tang thi không có như vậy rầm rạp nhưng đi ở trên đường lọt vào trong tầm mắt đều là tùy ý có thể thấy được tang thi thi thể còn có thể nghe đến tang thi thân thể hư thối truyền đến gây mũi khí vị gây tẩm lại khó nghe linh Hy hận không thể dọc theo đường đi đều nghẹn khí đi ban ngày không trung cũng thường thường giơ lên các bụi có điểm giống mạ thế trước xương mù thời tiết loại này ô nhiễm tình huống liền tính thổ địa có thể loại ra hoa màu đều không nhất định có thể cung nhân loại dùng ăn phía trước ở nông gia nhạc thời điểm thực vật biến dị tuy rằng nhiều nhưng cũng khởi tới rồi một ít tinh lọc công năng, không có thành nội ô nhiễm nghiêm trọng. Linh Điền liền hoàn toàn không có gì mùi hôi hương vị. Linh Hi vừa tiến đến là có thể ngửi được các loại rau quả cùng cỏ xanh hỗn hợp ở bên nhau thanh hương, ngẫu nhiên còn kèm theo hoàng quả đằng thành thục trái cây phát ra nhẹ nhẹ vị ngọt, không khí ngọt ngào còn giòn, làm người vui vẻ thoải mái. Nếu có thể vẫn luôn ngốc tại Linh Điền thì tốt rồi, tốt nhất có thể ở chỗ này cũng kiến một cái tiểu phong ở. Linh Hi nhìn nhìn càng dài càng cao hai cây biến dị đại thụ này hai cây chính là vườn cây chủng loại nhiều nhất cây chắc bá lớn lên thời gian càng dài càng cao đại ban ngày ánh nắng manh liệt thời điểm có thể ở dưới bóng cây thừa lương buổi tối lá cây bị phong hơi hơi gợi lên gió lạnh phơ phớt, cũng sẽ không giống bên ngoài giống nhau làm người cảm giác được lạnh linh Hy trên mặt đất đào một đống thổ dùng linh tuyển thủy cùng thành bùn dùng tay xếp thành một cái bếp hình dạng ở phóng tuổi lửa địa phương lưu một cái đậu linh Điền thổ rất có dinh tính còn thực sạch sẽ không có gì tạp chất linh Hy nhớ tới trước kia xem dã ngoại sinh tồn video thời điểm gặp qua thổ bếp trước chính mình lũy một cái đại khái hình dáng tu một tu đôi ra một cái đơn sơ bản bẫy bếp phía dưới mặt trên là liên thông mặt trên có thể phóng nổi phía dưới phóng đầu gỗ chờ đến bùn làm lúc sau liền có thể phóng củi gỗ đi vào thiêu thiêu vài lần bùn bếp chờ nó trở nên cứng rắn liền có thể chính thức bắt đầu nấu cơm hoa hảo bùn bị tiểu hùng cùng thương thương lấy tới chơi chúng nó làm cho móng vuốt thượng tất cả đều là dính dính thổ linh hy giáo hừng hực chuột chuột dùng bùn niết tượng đất niết hảo về sau có thể đặt ở hỏa thượng nướng một nướng nướng ra tới tiểu nhân sẽ không mềm mụt một chạm vào liền hư có thể cầm chơi thật lâu Trang trang thực thích nhân viên chăn nuôi nặn ra tới tiểu hùng tượng đất chính là nó tay kính nhi quá lớn nhẹ nhàng một chạm vào tiểu hùng đầu liền rớt xuống dưới cái này hình ảnh có điểm thảm không nỡ nhìn hamster nhỏ kỉ một tiếng che lại đôi mắt tiểu hùng suy sụt khởi hùng mặt linh hy đem bị nó chạm vào rất đầu cầm lấy tới một lần nữa lao điểm bùn tiếp xoay người tử thượng tiểu hùng nhìn đến chính mình tượng đất khởi tử hồi sinh liền lại vui vẻ lên lần này không dám đụng vào cắm ở chính mình ghế nằm trên tay vịn linh hy đem phát lên tới hỏa tới diệt lại đứng lên đi xem trong đất thu hoạch linh điền trong đất thành thục cà chua dưa chuột cà tím ớt cay dâu tây bắp cải trắng tất cả đều bị tiểu hùng hái xuống đặt ở sọt, tồn tiến thương thương không gian giữ tươi linh hy làm hamster nhỏ đem rau quả đều nhổ ra chính mình kiểm kê một chút phát hiện thu hoạch ra tới số lượng có điểm kinh người Trong đất còn có một đám không đào khoai tây cùng khoai lang đỏ, đào ra phỏng trừng cũng có tràn đầy vài sọt, Linh Hy tân loại không biết cái gì giống loài thu hoạch cũng mọc ra trồi non, chờ đến thành thục mới có thể biết lần này rau quả manh hộp là cái gì. Chứ không tính trong đất còn thừa, chỉ là này đó lớn lớn bé bé sọt rau dưa trái cây thêm lên cũng đủ bọn họ ăn thượng mấy tháng. Biến dị gà mái hạ trứng cũng bị tiểu hùng thu thập lên đặt ở cùng nhau, đôi lên cũng có mấy chục cái, Linh Hy phát hiện chính mình sọt không đủ dùng. Nàng tìm ra mấy cái rắn chắc lương thực túi, làm Tiểu Hùng thu hoạch khoai tây khoai lang đỏ về sau trăng ở trong túi. Không sợ áp đổ vật phong túi, tiêu nộn một ít rau quả phong soạn, Tiểu Hùng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ. Linh Hy phía trước nói làm Tiểu Hùng giúp chính mình huy động vật thu thu hoạch, kỳ thật chỉ là vì giảm bớt nó vì chính mình ăn quá nhiều mà ngượng ngùng tâm tình. Trăm triệu không nghĩ tới đối phương ở Linh Điền mặc không lên tiếng giúp nàng làm nhiều như vậy sống. Nhân viên chăn nuôi cảm giác chính mình giống một cái áp bức Tiểu Hùng sức lao động địa chủ, phi thường ngượng ngùng. Ngược lại là Tiểu Hùng cũng không cảm thấy chính mình làm việc nhiều. Nó thấy Linh Hy nhìn đến rau quả vẻ mặt kinh ngạc, còn phi thường kiêu ngạo, này đó sống đều không cần sức lực. Quá đơn giản, ta còn có thể làm mặt khác công tác sao. Mỗi ngày ở Linh Điền làm này đó rất thú vị, nơi này hoàn cảnh cũng cực hảo. Tiểu Hùng bắt được nhân viên chăn nuôi cấp đặc quyền, còn có thể biên trích vừa ăn. So trước kia tại giã ngoại cùng biến dị động thực vật chiến đấu có ý tứ nhiều. Nó mỗi ngày thích nhất sự tình chính là cấp linh điển tới nước thuận tiện thu trái cây. Linh Hy cảm thán linh điển thu hoạch hảo, kỳ thật còn có một bộ phận nhỏ vào tiểu hùng dạ dày, bằng không bày ra tới rau quả sọt còn sẽ càng nhiều. Tiểu hùng ăn uống so ngốc cầu đều hảo, ăn cà chua dưa chuột này đó đồ ăn ăn nhị, còn có thể đi bẻ bắp. Hưng Hực thích nhất hoa màu chính là bắp. Linh Hy nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ nghe mãi mãi giảng qua chuyện xưa, cầu hùng bẻ bắp đi một đường rất một đường. Cực cực khổ khổ bẻ đầy đất bắp đồng, bẻ một cái liền kẹp ở cánh tay phía dưới, lại bẻ một cái lại kẹp ở cánh tay phía dưới, phía trước kẹp lấy bắp liền ngã xuống, đến cuối cùng vẫn là chỉ có kia một cái cùi bắp. Ăn đến thiếu, rất đến nhiều. Nàng nghĩ đến cái kia cảnh tượng liền cười lên tiếng, muốn nhìn hừng hực có phải hay không như vậy bẻ bắp. Tráng tráng liền cầm một cái lương thực túi cho nàng biểu thị, một con tay gấu xách theo lương thực túi, một khác chỉ đi bẻ cùi bắp, bẻ xuống dưới liền bỏ vào lương thực túi. Hưng hực thoạt nhìn cờ, thực tế so chuyện xưa cái kia hùng thông minh nhiều. Linh Hi vô vỗ tiểu hùng tròn vo đầu, đại khen đặc khen, tráng tráng thật là quá lợi hại, còn biết lấy túi tiếp theo, so với ta trước kia nghe nói qua đại cổ hùng đều thông minh. Ai không thích bị nhân viên chăn nuôi loát đầu khen ngợi đâu? Tiểu hùng hắc hắc cười ngây ngô, hận không thể đem sở hữu bắp tất cả đều bẻ xuống dưới, nó một cao hứng liền không chế không được chính mình sức lực, sau đó liền bẻ chết vài cây bắp côn linh hy lần đầu tiên cảm thấy chính mình cầu vồng thí đại pháp ở cục lốc hừng hực trên người cũng không giống như áp dụng không có việc gì không có việc gì thấy tiểu hùng trột dạ đem bắp côn hướng chính mình phía sau tảng linh hy chạy nhanh an ủi lối phương đem bắp côn tiếp nhận tới giao nó như thế nào đem bắp diệp từ bắp cọng dơm thượng loát xuống dưới nút cho biến dị động vật đương ăn khuya tiểu hùng thực thích xem nhân loại làm loại này sống nhân loại đôi tay thật sự so động vật linh hoạt nhiều mảnh khảnh ngón tay nắm phiến lá nhẹ nhàng một xả Bắp diệp liền một chút đều không ướt át bẩn thịu từ cột thượng rơi xuống. Nó tay gấu thịt muốt mút, chân tay vụng về nết đã lâu mới có thể nắm một mảnh lá cây. Cũng may nó sức lực đại, vài cây bắp cọng dơm đặt ở cùng nhau một bẻ là có thể bẻ thành hai nửa. Như vậy càng phương tiện biến dị động vật ăn. Linh hy xem vừa rồi tiểu hùng lột bắp diệp thời điểm có điểm ảo não, sợ đối phương tâm tình không tốt, muốn nói gì chấn an đối phương, kết quả liền thấy tiểu hùng uy động vật thời điểm còn không quên lặng lẽ hướng chính mình trong miệng tắc căn bắp cọng dơm đại nhai đặt ngay. Linh Hy dở khóc dở cười. Quả nhiên vẫn là không thể dùng nhân loại mạch nào đi phỏng đoán này đó nhãi con. Ở Linh Điền thời gian luôn là tiêu ma thật sự mau, đảo mắt liền hơn một giờ qua đi, hamster nhỏ cũng ghé vào nàng trên vai nheo lại mắt ngủ gà ngủ gật. Linh Hy nhìn tinh lực dư thừa còn tưởng tiếp tục làm việc Tiểu Hùng, không cho đối phương lại làm, đem nó đưa tới trên ghế nằm ngủ. Tiểu Hùng ở Linh Điền ngây người mấy ngày, cũng không bảo trì mặt trời mọc mà làm ngày nhập mà tức thói quen, đều là chơi mệt mỏi mới ngủ. Nó trước kia đều là ở mụ mụ bên người bị ôm ngủ, hiện nay có điểm ngủ không được. Linh Hi liền ngồi ở một khắc trương ghế trên hông nó ngủ. Thương thương nhỏ giọng kỳ kỳ tê, muốn nghe nhân viên chăn nuôi ca hát. Có thành viên mới gia nhập, Linh Hi liền cho chúng nó sướng tân khúc mục, Bút bê tây dương cùng tiểu hùng khiêu Vũ. Tiểu Hùng rời đi mụ mụ bên người sau lần đầu tiên ngủ đến như vậy an ổn, cảm nhận được bên người tiểu động vật nhóm đều đều tiếng hít thở. Linh Hi lặng lẽ ra linh điền, nằm ở bên ngoài trên sofa cũng chậm rãi nhắm mắt lại đã ngủ. Ngủ cái sung túc hảo giác, cũng có thể là bị linh điền không khí tẩm bổ một buổi tối, ngày hôm sau khó được tinh thần phân chấn nguyên khí tràn đầy. Linh Hy ăn nóng hôi hổi trưng khoai lang đỏ cùng bắp đương cơm sáng, cảm giác chính mình còn có thể lại đi 20 km. Nàng uy no tể tể môn liền tiếp tục bước lên đi ngoại thành con đường, dọc theo đường đi còn gặp mặt khác dị năng tiểu đội, Linh Hy xem bọn họ trong tay không có dị năng động vật, đều là có thể tránh đi liền tránh đi. Liền như vậy lại đi rồi 2 ngày, rốt cuộc tới rồi mục đích địa ngoại thành rất lớn so linh hy trên đường trải qua trung chuyển thành trấn còn đại nghiêm khắc tới giảng ngoại thành cũng là đệ nhất căn cứ quản hạt pha vi đệ nhất căn cứ hẳn là thuộc bổn phận thành cùng ngoại thành nội thành trung tâm nhân viên cùng dị năng giả càng nhiều so ngoại thành phạm vi tiểu từ ngoại thành còn có thể trực tiếp đi hướng đệ nhị căn cứ đệ nhất căn cứ cùng đệ nhị căn cứ ai đến không xa chỉ cần bên ngoại thành hướng một cái khác phương hướng đi liền có thể tới đệ nhị căn cứ Linh Hy còn nhớ rõ chính mình trước khi đi đối thư Đại Vân nói qua muốn đi đệ nhị căn cứ tìm nàng, không nghĩ tới đệ nhị căn cứ ly này còn rất gần. Bất quá trước mắt vẫn là bên ngoài thành trước hiểu biết rõ ràng căn cứ cơ bản tình huống quan trọng. Trung quanh tang Thi đã bị quét sạch, ngẫu nhiên có Linh Tinh tang Thi toát ra tới cũng sẽ lập tức bị người giải quyết rớt, Thoạt nhìn cùng bình thường thành thị không có gì khác nhau. Nơi này dị năng giả cũng có rất nhiều, đại bộ phận đều là từ đệ nhất căn cứ ra tới hoặc là từ bên ngoài trở về đến trong căn cứ đi linh hy hiện tại đã không sai biệt lắm có thể phân rõ dị năng giả cùng người thường khác nhau căn cứ sẽ tuyên bố một ít siêu tập đồ vật cùng rửa sạch tang thi linh tinh nhiệm vụ dị năng giả tiếp thu nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ sau có thể bắt được thù lao đại bộ phận đều là các hệ tinh hoạch cùng dinh dưỡng tể chờ vật tư người thường cũng có thể tìm kiếm căn cứ che chở căn cứ sẽ vì bọn họ tìm được thích hợp công tác không thể chỉ dựa vào căn cứ che chở ăn ở miễn phí không công tác sinh sản dinh dưỡng tể địa phương liền có rất nhiều người thường trụ tập thể ký túc xá đầu óc không linh quan cùng không có chuyên nghiệp tri thức người thường liền làm chút khả năng cho phép thể lực sống linh hy nghĩ tới thân hoa giống thân hoa như vậy có thể nghiên cứu dụng cụ kỹ thuật nhân viên cho dù không có dị năng cũng sẽ được đến dị năng tiểu đội cùng căn cứ bảo hộ mặc dù tới rồi mà thế chuyên nghiệp tố chất đều là có thể bảo mệnh thủ đoạn trình thể tới xem căn cứ bên ngoài cũng thực bình thản không có linh hy tưởng tượng như vậy lộn xộn nàng ở bên ngoài lưu lạc lâu rồi Còn tưởng rằng dị năng giả phần lớn giống chính mình gặp được như vậy vũ lực tối thượng không nói đạo lý, dị năng giả ở bên ngoài xác thật có chút làm càn, bất qua ở ngọa hổ tàng lòng căn cứ vẫn là thu liệm góc cạnh. Phần 63 Linh Hy đã quên không thể cơ đũa cả nắm, chật vừa thấy đến như vậy gọn gàng ngăn nắp căn cứ còn có điểm không quá thích hứng. Trách không được mọi người đều phải tới căn cứ, càng tới gần căn cứ địa phương càng an toàn, lời này xác thật có đạo lý. Linh Hy giống lần đầu tiên từng trải, Nhịn không được từ mới vừa tiến ngoại thành liền bắt đầu nơi nơi xem. Nàng có điểm không biết chính mình hẳn là ở đâu đặt chân, nơi này ra ra vào vào tất cả đều là người. Linh Hy cảm giác nàng trước nay đến mặt thế liền chưa thấy qua nhiều như vậy nhân loại, chỉ có thể nỗ lực giảm nhỏ chính mình tồn tại cảm. Trên đường cửa hàng có chút còn mở ra môn, chẳng qua trước kia siêu thị đã biến thành dinh dưỡng tề chuyên bán cửa hàng, bên ngoài thẻ bài thượng còn viết tiết giá. Một quả màu trắng thông dụng tinh hoạch tương đương mười mặt thế tệ, Mười mạt thế tệ có thể mua hai mươi bình dinh dưỡng tệ. Mặt khác có nhan sắc các hệ tinh hạch càng đáng giá, có thể mua ba mươi bình, năm mươi bình, một trăm bình dinh dưỡng tệ không đợi. Mặt thế tệ cùng mặt thế trước tiền tệ không sai biệt lắm. So tinh hạch thể tích tiểu, ở căn cứ cùng ngoại thành mọi người đều dựa vào cảng phương tiện mang theo mặt thế tệ tới giao dịch. Trên đường còn có người bày quán, có thể trực tiếp dùng tinh hạch trao đổi, hoặc là lấy mặt khác vật tư lấy vật đổi vật. Linh Hy hỏi bán dinh dưỡng tệ người, nơi này có địa phương có thể ở sao? Mới từ bên ngoài nhi lại đây. Đối phương nhìn nàng một cái, chỉ chỉ nơi xa một đống đại lâu, đi trước kia là ngoại lai nhân viên đăng ký. Linh Hy nghe được đăng ký cái này từ có điểm hoàng hốt, cảm giác chính mình về tới mặt thế trước. Nàng không phải tới nơi này định cư, đăng ký chẳng khác nào bị ký lục bên ngoài thành danh sách. Linh Hy cảm thấy nơi này lưu động dân cư hẳn là cũng không ở số ít. Vì thế tiếp tục hỏi, ta còn muốn đi địa phương khác, ở chỗ này ở vài ngày liền đi, nơi này có lâm thời điểm dừng chân sao đối phương vội vàng đếm tiền lại cho nàng chỉ một cái khác phương hướng từ cái kia lâu qua đi đếm ngược đệ tam đống lâm thời điểm dừng chân liền tương đương với khách sạn linh hy hỏi một chút kém cỏi nhất phòng một cái bình thường tinh hạch có thể ở một tuần hảo một chút phòng muốn ba cái tinh hạch bằng tinh hạch khó đánh trình độ tới xem cái này giá cả có điểm thiên quý không phải dị năng giả người thường hẳn là trụ không dạy nổi cũng may linh hy đỉnh đầu tinh hạch còn có rất nhiều vì thế ở tốt một chút phòng ba mươi thế tệ phòng ít nhất là cái phòng đơn Không cần cùng người khác tế trên giới phô. Phòng cùng mặt thế trước khách sạn cũng không có gì hai dạng, chính là trong phòng không điện không thủy, dùng thủy muốn đi công cộng rửa mặt gian, nơi đó có từ căn cứ chuyển được thủy quản, dựa vào chính là thủy hệ dị năng. Một ngày chung chỉ có hai cái thời gian đoạn mới có thể tới thủy, không phải muốn dùng là có thể dùng. Linh Hy đem phòng trên cửa khóa, ở trong bao nghẹn hồi lâu đại quất rốt cuộc có thở dốc cơ hội. Nó không có biện pháp ở Linh Điền ốc, xem như nhãi con chung nhất chịu khổ Linh Hy cũng thực đau lòng. Người ở đây nhiều mắt tạp, không có khả năng giống như trước giống nhau trực tiếp đem miêu ôm hoặc là đặt ở đầu vai, liền tính ở trong phòng đều phải cảnh giác cách âm không hảo bị người khác nghe được động vật tiếng kêu. Đại quất nhịn không được lây một chút nhân viên chăn nuôi lòng bàn tay. Chúng ta có thể hay không chính mình trụ một cái phòng ở, giống ở nông gia nhạc như vậy. Trật tứ lúc rộng mở ở nông thôn đại bình tầng đi vào hẹp hỏi ô vuông gian, không chỉ có nhãi con cảm thấy chen trúc, Linh Hy đều rất khó thích ứng. Trách không được mọi người đều nói dưỡng lao vẫn là được căn phòng lớn. Hồi tưởng trước kia nàng ở nông gia nhạc hậu viện hướng nơi xa nhìn ra xa, mặt sau tảng lớn vườn cây hơn nữa toàn bộ thôn tất cả đều là chính mình địa bàn. Mà ở nơi này cũng chỉ có một chiếc giường một bộ bàn ghế, đi hai bước liền đụng vào tường. Còn phải tốn tinh hoạch mới có thể trụ, thật sự là hắc. Quả nhiên nhân loại tụ tập địa phương tất nhiên sẽ giữ lại mặt thế trước quy tắc. Linh Hy ở bên ngoài thời điểm hỏi qua, Ngoại thành phòng ở cũng đều là dựa theo căn cứ nội thành phân chia công năng khu tới phân phối, giống nhau có thể bị phân đến đơn độc nơi đều là một ít tương đối lợi hại, cấp căn cứ đã làm cống hiến dị năng giả. Nàng loại này ngoại lai nhân viên trừ phi dùng nhiều tiền mua tới, nếu không không có khả năng có được chính mình phòng ở. Cái gọi là giá cao tiền cũng chính là rất nhiều rất nhiều tinh hoạch. Tới rồi nhân loại nơi tụ tập, tinh hoạch liền hoàn toàn thành đồng tiền mạnh, giống mặt thế chức tiền tệ, chẳng qua tinh hoạch thể tích lớn điểm. Mọi người ở mua đồ vật thời điểm vẫn là càng nguyện ý đem tinh hoạch trước đổi thành mạt thế tệ. Linh Hy không nghĩ tới, liền tính ở mạt thế, mua không nổi phòng ở người cũng như cũ mua không nổi. Cái này tàn khốc thế giới, liền như vậy khó uống dinh dưỡng tề đều cùng không đủ cầu. Linh Hy cảm thấy bằng nàng toàn bộ gia sản, có lẽ miễn cưỡng có thể ở chỗ này thuê một đống. Bất quá căn bản không có tất yếu, vừa thấy đến như vậy nhiều nhân loại, nàng liền biết chính mình sẽ không thích cái này địa phương, cũng không có khả năng sinh hoạt ở chỗ này. Chỉ có thể ở cái này địa phương tạm thời trụ một đoạn thời gian thu hoạch tin tức. Căn cứ nội thành so ngoại thành tiểu. Bên trong cao dai dị năng giả càng nhiều. Linh Hy ở biết được này đó sau liền từ bỏ trực tiếp đi căn cứ nội thành ý niệm. Tuy tiện tiến nội thành hành động cũng không nên. Nàng trước hết cần ở bên cạnh ngoại thành vị trí nhiều hiểu biết một ít lưu dụng tin tức. Linh Hy một đường lại đây cũng không có phát hiện mang theo dị năng động vật dị năng tiểu đội. Không bài trừ có không gian hệ dị năng giả trực tiếp đem động vật giấu ở không gian số ít tình huống cũng nghiệm chứng nàng một ít suy đoán dị năng động vật cũng không có như vậy hả bắt bằng không vì cái gì căn cứ khai ra điều kiện sẽ như vậy phong phú mùa đông vừa qua khỏi đi đại bộ phận muốn tiếp nhiệm vụ này dị năng tiểu đội vừa mới xuất phát linh hy một đường lại đây cũng chỉ ở chung chuyển thành chấn đụng phải tiểu hùng một cái dị năng động vật linh hy nhìn đại quất rối thân thân thể nằm ở nàng trên đùi gãi gãi đối phương cảm ở chỗ này nhật tử vẫn là muốn hủy khuất ngươi tránh ở ba lô đại quất liếm liếm miệng kia yêu cầu ăn rất nhiều ăn ngon mới có thể đền bù nó ở ba lâu nghẹn khuất cảm linh hy không dám đem mèo con chính mình lưu tại phòng vì thế đem thỏ thỏ thả ra bồi nó chính mình tiên tiến linh điền cấp tể tể môn làm đốn ăn ngon nàng thổ bếp đã hoàn toàn làm thấu linh hy dùng tay gõ gõ ngạnh ngạnh còn rất dán chắc linh hy đem nồi sắt đặt tại bếp lò mặt trên phía dưới phát lên hỏa tới tuy rằng không bằng nông gia nhạc cái kia củi lửa bếp đại nhưng là vẫn là thành công mặt thế người phần lớn dựa uống dinh dưỡng tệ mà sống Trong phòng cũng không có phòng bếp, nàng ở Linh Điền đáp thổ bếp là cái phi thường sáng suốt quyết định. Tiểu Hùng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng nấu cơm, mặt khác nhãi con đều đã tập mãi thành thói quân sự, nó ở một bên xem đến hiếm lạ. Không rõ vì cái gì ăn cái gì phía trước muốn chức ngã vào trong nồi lậu thủ. Linh Hy đem xào tốt trứng gà phóng tới nó trong miệng, xào hảo về sau có phải hay không càng hương. Tiểu Hùng lần đầu tiên ăn đến xào trứng gà, dùng sức gật đầu. Người ra công đồ ăn chính là vì đầy đủ kích phát chúng nó hương vị cực nóng cũng có thể giết chết bên trong một ít vi khuẩn an thục cũng càng an toàn Hưng hực giống ở đi học nghe nhân viên chăn nuôi giảng một ít chỉ có nhân loại mới biết được tri thức linh hy đem xào tốt trứng gà đảo tiến cà chua tiếp tục phiên xào làm một đạo đơn giản nhất cà chua xào trứng còn dùng lợn rừng xương sườn cùng bắp củ cải cùng nhau hầm xương sườn canh tiểu hùng sức ăn đại linh hy dùng khẩu lớn nhất nổi theo xương sườn cũng cố ý để lại rất nhiều thịt cậu tử cùng hừng hực đều có thể ăn đến thống khoái nàng thổ bếp chỉ có một Nấu ăn còn muốn thay phía làm, xương sườn canh đặt ở cuối cùng nấu hồi lâu mới làm tốt. Linh Hy quyết định vẫn là muốn nhiều lũy một cái bệ bếp ra tới, như vậy có thể hai bút cùng vẽ. Chờ xương sườn canh thời điểm, Tiểu Hùng đã cùng cậu tử ngồi sổn cùng nhau tiêu diệt hai buồn cà chua xào trứng. Linh Hy hiện tại cảm giác chính mình nấu cơm càng ngày càng giống cơm tập thể, chủ yếu chính là lượng đại, nguyên bản cho rằng Đức Mục liền đủ có thể ăn, không nghĩ tới ở hừng hực trước mặt vẫn là gặp sư phụ. Ngốc cơm. Tiểu Hùng có thể ăn nó gấp hai lượng, còn muốn ăn mặt khác trái cây rau dưa, lại gặm mấy viên bắp lưu lưu phủng. Chờ đến Linh Hi bắp cả rốt xương sườn canh nấu hảo, còn cùng Đức Mục từng người uống lên một đại chậu nước, gặm đến xương cốt đều xếp thành tiểu sơn. Gặm nửa viên bắp là có thể ăn no hamster nhỏ đều sợ ngây người. Linh Hi cảm thấy xem Tiểu Hùng cùng Cẩu Tử ăn cơm thật sự giải áp, bất luận cái gì một cái đầu bếp hẳn là đều sẽ thích đem chính mình làm đồ ăn cho chúng nó ăn. Tiểu hùng đi theo mụ mụ bên người thời điểm chỉ có thể dựa thực vật biến dị mà sống, ngẫu nhiên mới có thể bắt đến biến dị cá cùng mặt khác biến dị tiểu động vật, giống như bây giờ mỗi bữa cơm đều có thể ăn no tình huống đều rất ít thấy. Nó mỗi ăn một ngụm còn phải đối Linh Hy trù nghệ độ cao tán thưởng, giống hai tiếng tỏ vẻ hảo hảo ăn, sau đó lại rúi đầu vào chậu gió cuốn mây tan. Linh Hy đem xương sườn thịt cạo xuống dưới lấy ra đi cấp đại quất, tiểu ngoan liền ăn bắp cùng cà rốt. Chúng nó cũng đều no bụng, ăn tương rất thơm. Linh Hy cũng ăn một chén cơm đĩa, uống lên xương sườn canh. Bên ngoài người còn ở cực cực khổ khổ đánh tăng thi đổi dinh dưỡng tề, bọn họ đã có đồ ăn có canh, quá thượng thần tiên nhật tử. Nếu không phải muốn giải cứu biến dị động vật, Linh Hy vẫn là thích nốc tại dân cư thưa thất ở nông thôn, ít nhất nhà ở khó mua phòng khó vấn đề liền ưu tiên giải quyết. Không có một bóng người thôn trang đều có thể thuộc về nàng, chủ đủ rồi cái này phòng ở liền chuyển rời đến tiếp theo cái phòng ở. Ở người khác trong mắt an toàn đệ nhất ở không cần lo lắng tự thân an toàn linh hy trong mắt tự do đệ nhất đi vào căn cứ khiến cho nàng nhớ tới mặt thế trước thành thị mỗi người đều bận về việc sinh kế mọi người ở chỗ này sẽ không gặp tang thi cùng biến dị động thực vật uy hiếp cánh mạng vô ưu lúc sau kiếm lấy dinh dưỡng tề liên tục sinh tồn đi xuống lại thành người thường tân mục tiêu tới trên đường ở đường phố thấy được rất nhiều tiểu bán hàng rong trong đó cũng không thiếu người thường linh hy chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm ngày mai liền đi trên đường bảy quán nàng manh sủng hệ dị năng thăng cấp Có thể cảm giác đến sở hữu tể tể môn hay không có nguy hiểm, ở phát hiện hồ ly an toàn lúc sau, Linh Hy cũng tạm thời yên lòng. Ngoại thành đường phố liên tiếp căn cứ cùng ngoại giới, là tin tức lưu thông nhanh nhất địa phương. Nàng muốn ở chỗ này thu hoạch càng nhiều có quan hệ dị năng động vật tin tức. 53 đệ 53 chương giải cứu động vật. Ngày hôm sau Linh Hy liền đến ngoại thành liên tiếp nội thành cùng bên ngoài nhất phồn hoa con phố kia. Nàng xem bên đường tiểu bán hàng rong đều bãi cái cái bàn đem muốn bán hoặc là muốn trao đổi vật phẩm tất cả đều đặt ở mặt trên, có chút càng dạng ẩn dị, liền cái bàn đều không có, trực tiếp đặt ở trên mặt đất. Linh Hy đề ra cái đại bao, bên trong đều là nàng không cần một ít vật tư, đương nhiên còn có nàng chủ yếu tưởng bán rau quả, bên cạnh là chút linh tinh vụ vặt, trung gian phóng thủy linh linh rau dưa trái cây, thuật nhìn phá lệ thấy được. Nàng bên chân còn có mấy cái sọn, bên trong đến tất cả đều là khoai tây cùng khoai lang đỏ này hai cái đều là cao sản thu hoạch, một cây mầm là có thể kết mười mấy trái cây, số lượng nhiều đến căn bản ăn không hết, có thể trực tiếp thành xỏ bán. nàng mới vừa đem tự chế giá cả biểu lấy ra tới, liền có qua đường người lại đây xem náo nhiệt, người bán chính là rau dưa mô hình sao? thế giới này thổ địa ô nhiễm nghiêm trọng, nơi nơi đều loại không ra thu hoạch, mọi người đã hồi lâu chưa thấy qua bình thường rau dưa, còn tưởng rằng linh hy là bán hàng giả cho người ta trông mơ giải khát. người nọ dừng lại bước chân, lại cẩn thận nhìn vài mắt mang theo bùn đất khoai tây thấy thế nào như thế nào rất thật. Không phải mô hình linh Hy cầm lấy dao từ trung gian cắt ra là thật sự khoai tây, ta loại. Đối phương khó có thể tin nhìn chằm chằm nàng trong tay khoai tây, lại chỉ chỉ bên cạnh đỏ tươi mượt mà cà chua, cái này cũng là thật sự. Linh Hy gật gật đầu, cầm cái cà chua cắt ra, chua chua ngọt ngọt có thể tự động thúc đẩy người phân bố nước bọt hương vị nháy mắt chui vào xoăn mũi, phát ra mở ra. Loại này thiên nhiên rau quả hương thơm nháy mắt lại hấp dẫn vài cá nhân nàng giá cả biểu là chính mình đánh giá giá hàng định, liền tính kiếm tiền không phải đệ nhất vị. Linh Điền thu hoạch khẳng định không thể bán đến quá tiện nghi. Một cái tinh hoạch mười mạt thế tệ có thể mua hai cái cà chua, hoặc là bốn cái khoai tây, hai cái khoai lang đỏ. Chuyện được phát miễn phí tại audiounotinh.com phần 64. Ngay đầu tiên bày quán, Linh Hy chỉ chọn này ba loại thu hoạch tới bán. Linh Điền kết ra trái cây lớn nhỏ đều rất đều đều, cái nặng đầu lượng cũng không có gì khác biệt, trực tiếp đến cái bán cũng có thể làm khách hàng nhóm chính mình chọn tất cả mọi người không tin đây là có thể ăn rau dưa bọn họ cũng gặp qua biến dị rau dưa thực vật bất quá đại bộ phận đều là có độc thiếu bộ phận nhưng dùng ăn đều bị đưa vào căn cứ nội thành cung không đủ cầu bị các đại lao tranh đoạt không nghĩ tới bên ngoài thành cư nhiên có thể nhìn thấy không biến dị rau quả linh hi đem thiết xuống dưới cả chua cắn một ngụm một nửa kia chia làm tiểu khối chia người khác nhấm nháp có người bán tín bán nghi tiếp nhận tới lướt qua một tiểu khối đôi mắt lập tức sáng lên lập tức móc ra một khối tinh hạch cho ta tới hai cái cà chua linh hy liền cầm hai cái cho hắn đối người khác nói không có tinh hạch dùng mặt thế tệ cũng có thể mua không có mặt thế tệ liền đem các ngươi không cần thực vật hạt giống đổi hoặc là mặt khác hữu dụng vật tư cũng có thể hạt giống ở chỗ này cơ hồ đã là vô dụng đồ vật mặc dù loại trên mặt đất cũng trường không ra đồ vật ta có hạt giống có người nghe được lúc sau vội vàng mở miệng phía trước cướp đoạt vật tư thời điểm còn hảo mang về tới không ném ta về nhà cho ngươi lấy Linh hy chiêu này lấy vật đổi vật, phương thức làm không có tinh hạch người thường cũng thập phần kích động. Người thường xa xa không có dị năng giả đối căn cứ hữu dụng, cho nên có thể kiếm lấy tinh hạch cùng mặt thế tệ cũng thập phần thưa thớt. Chỉ có thể dựa chỉ có vật tư đổi điểm dinh dưỡng tệ, hoặc là đi căn cứ tham gia lao động kiếm chút đỉnh tiền. Bọn họ đã quá dài thời gian gặp dinh dưỡng tệ độc hại, có cao giai thổ hệ dị năng giả có thể miễn cưỡng loại ra thu hoạch, bất quá sản lượng thưa thớt, cơ hồ đều bị căn cứ lũng đoạn, trồng ra thu hoạch cũng chân quý vô cùng. Người thường liền thấy đều rất khó nhìn thấy. Trên thị trường nhưng dùng ăn thực vật biến dị cùng biến dị trái cây đều quý thái quá, biến dị dây đằng tùy ý có thể thấy được, chất lỏng chế thành dinh dưỡng thể cũng nhất tiện nghi đỉnh no. Mọi người ăn uống chi dục bị áp lực hồi lâu, mọi người đều mau quên bình thường rau quả hương vị. Hiện nay nhìn đến mới mẻ cà chua cùng khoai tây, tất cả đều bức thiết tưởng lấy về ra nếm thử. Trước mắt cái này tiểu quán rau dưa chủng loại tốt đẹp, giá lại công đạo, chủ yếu là không có mua sắm cửa. Ngay cả người thường đều có thể dùng hiếm lạ cổ quái vật tư đổi hai cái nếm thức ăn tươi. Thật sự coi như hàng ngon giá rẻ. Linh điền cao sản, Linh Hy cũng không cảm thấy chính mình làm như vậy sinh ý lỗ vốn. Bán đồ vật kiếm tiền là thứ yếu, nàng chủ yếu mục đích là vì tiếp xúc các màu nhân loại tìm hiểu tình báo. Nàng loại này nửa từ thiện thức bảy quán pháp cũng thực chịu đại gia hoan nghênh. Ở không thể tùy tiện đối nhân loại sử dụng dị năng dưới tình huống, nơi này người đều là vật tư tối thượng chủ nghĩa. Đặc biệt là có thể loại ra thu hoạch hảo quán chủ, đương nhiên muốn phụng ở lòng bàn tay hảo hảo đối đãi. Sở hữu hưởng qua linh hy rau quả người đều thành khách hàng quen, liều mạng tiết kiệm được mua dinh dưỡng tề tiền tới mua nàng thu hoạch. Linh điền thu hoạch năng lượng sung túc, có dị năng giả ăn về sau cảm giác chính mình thể lực so với phía trước còn muốn dư thừa, một ngày không ăn thân thể đều thực rõ ràng có thể cảm giác được sai biệt. Vì thế bọn họ tất cả đều chịu tập nhận thức mặt khác dị năng giả tới thăm linh hy tiểu quán. Trong lúc có cùng phố mặt khác chủ tiệm cảm thấy nàng sinh ý quá hảo có điểm đỏ mắt, cố ý tìm tra, không đợi Linh Hy kéo ra áo khoác trực tiếp dùng thỏ thỏ laser vũ lực áp chế, đã bị tới mua đồ ăn dị năng giả đánh chạy. Gặp được loại sự tình này, Linh Hy phía trước đối căn cứ cái nhìn cũng đại đại đổi mới. Quả nhiên thế giới này sẽ không chỉ có người xấu, người tốt cũng rất nhiều. Căn cứ ngoại thành so bên ngoài trật tự càng tốt, có chuyên môn dị năng tiểu đội Luân Cương tuần tra nàng bày quán nhiều như vậy thiên cũng không gặp được cố ý đoạt đồ vật không trả tiền tình huống mấy ngày xuống dưới linh hy liền kiếm lời một tuyệt bút tiền nàng dùng mạt thế tệ đi đổi chỗ tất cả đều đổi thành màu trắng tinh hạch cấp linh điển tiểu hùng dùng vài lần tinh hạch nó trên người lớn lớn bé bé thương cũng đều khỏi hẳn nàng ngãi con càng ngày càng nhiều về sau còn sẽ có càng đa dụng được với tinh hạch địa phương ngược lại là mạt thế tệ ở nàng trong tay không bằng tinh hạch hữu dụng mấy ngày nay bày quán gặp được ra tay rộng rãi dị năng giả linh hy liền sẽ hỏi đối phương căn cứ nội thành có hay không về dị năng động vật tân tin tức nàng bên ngoài thành trên phố này đã nổi danh những cái đó mua rau dưa về nhà người một truyền mười mười truyền trăm hấp dẫn càng ngày càng nhiều người tới nàng rau dưa quán linh hy còn đổi tới rồi không ít hữu dụng vật tư cùng hạt giống rau dưa hạt giống trái cây hạt giống còn có một ít đoá hoa hạt giống có chút mặt trên đều có mạ thế trước bao bì chủng loại cùng gieo trồng phương pháp đều viết ở đóng gói thượng so nàng trước kia như vậy sờ hạt trồng trọt đáng tin cậy nhiều Tinh hoạch nhiều dị năng giả cũng là linh hy sạp thượng khách quen, bọn họ ra nhiệm vụ sẽ linh tiền thưởng, nhiệm vụ chung cũng có thể dựa vào chính mình đánh tăng thi đào tinh hoạch, so với người bình thường nhiều có thể tiêu phí đường sống. Hôm nay liền có mới từ căn cứ nội thành lãnh nhiệm vụ ra tới dị năng giả nguyện ý cùng nàng liêu vài câu. Đối phương chính là lần trước giúp nàng cưỡng chế di rời mặt khác chủ tiệm hảo tâm người, là cái kêu chúc hàng hỏa hệ dị năng giả. Hắn mới vừa lãnh căn cứ rửa sạch tăng thi nhiệm vụ chuẩn bị nhiều kiếm điểm tinh hoạch tới linh hy này mua nàng kế tiếp muốn chuẩn bị bán bắp linh hy cả chua khoai tây khoai lang đỏ mấy ngày nay đều bị tranh mua không còn tiếp theo phê thu hoạch còn không có tới kịp thành thục chỉ có thể lấy bắp cùng dưa chuột ra tới bán chúc hằng đem tiền đưa qua đi giống phía trước giống nhau thuận miệng nói thanh nhiệm vụ đều đổi mới rất nhiều lần cái kia bắt giữ xong hệ bạch hồ nhiệm vụ còn treo ở đệ nhất vị ta nghe nói có không ít dị năng tiểu đội đều lánh nhiệm vụ này căn bản không ai hoàn thành Linh Hy một bên cấp đối phương số khoai Tây một bên nói, không phải nói căn cứ chuyên môn phái lợi hại nhất dị năng giả đi tìm hồ ly sao. Ngươi nói lăng dịch ra đối phương hiển nhiên đối căn cứ cao dai dị năng giả thực hiểu biết, hắn mùa đông phía trước liền đi một lần, kết quả trở về còn bị thương. Nếu không phải hắn cái kia bạn gái có năng lực, nói không chừng cánh tay đều giữ không nổi. Khi đó căn cứ còn không có đem nhiệm vụ này tuyên bố cấp toàn thể dị năng giả, hiện tại xem lăng dịch đều không được, lúc này mới buông ra quyền hạn. Chỉ cần cảm thấy chính mình có thể chào tất cả đều đi Linh Hy bên ngoài thành lớn nhất đường phố bài quán Nếu lăng dịch cùng Chu Trạch trở về tất nhiên cũng sẽ trước trải qua nơi này Nàng so với bọn hắn tới căn cứ sớm Nhiều như vậy Thiên còn không coi trở về Hiện nhiên còn ở bên ngoài đau khổ siêu tầm. Không nghĩ tới hồ ly đã sớm không ở nơi đó Bọn họ liền tính lại tìm 10 ngày nửa tháng cũng đến bất lực trở về Linh Hy đưa cho đối phương một cái miễn phí cà chua Chúc hàng liền xoa xoa Biên gặm cà chua biên cùng nàng xả Đông xả Tây. Liên bởi vì thanh nhiệm vụ đệ nhất nhiệm vụ này thù lao phong phú, hiện tại mọi người đều nói về sau đừng động cái gì có hay không dị năng, chỉ cần thấy hồ ly liền bắt được, nói không chừng ngày nào đó liền mèo mủ đụng phải chết chuột. Linh Hi âm thầm nhíu mày, kia chẳng phải là có rất nhiều bình thường động vật cũng muốn gặp thai bay vạ gió. Chờ bị nhân loại mang về căn cứ lúc sau phát hiện cũng không phải bọn họ muốn tìm hồ ly, cũng không biết là sẽ phóng rất vẫn là làm mặt khác xử lý. Linh Hi tiếp tục hỏi Căn cứ gần nhất có người bắt được mặt khác dị năng động vật sao. Như thế không nghe nói qua. Đối phương lắc lắc đầu, dị năng động vật không hào chảo bọn họ có người loạn trảo một hơi, liền biến dị động vật đều nộp lên, bất quá có thi sáng tỏ ở, chính là lăng dịch cái kia bạn gái, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra giao đi lên động vật có hay không dị năng, căn cứ cũng không phải như vậy hảo lửa gạt. Linh Hy mấy ngày nay đã đem căn cứ các bộ môn đều thăm dò tình huống. Thi sáng tỏ năng lực xuất chúng Cùng lăng dịch ở căn cứ đều rất có danh khí, bọn họ đều ở căn cứ chuyên môn vì dị năng giả mở bộ môn công tác, giống nhau dị năng giả hoàn thành không được yêu cầu cao độ nhiệm vụ cũng sẽ giao cho bọn họ. Lăng dịch đi ra ngoài bắt hồ ly, thi sáng tỏ liền lưu tại căn cứ phân biệt dị năng động vật, hai người các tư này trước. Linh Hy còn hỏi lại đây mua rau dưa khách hàng, hiện tại thi sáng tỏ có bao nhiêu loại dị năng. Chỉ là nữ chủ bị ngoại giới biết đến cũng đã có bốn loại dị năng nhiều, trong đó liền bao gồm chữa khỏi hệ. Linh Hy có thể đoán được nữ chủ đương nhiên còn sẽ cho chính mình để đường rút lui, thực tế đối phương dị năng khẳng định sẽ không chỉ có 4 cái. Cũng không biết thi sáng tỏ cùng lăng dịch ở nàng tránh ở nông gia nhạc trồng chọn thời điểm lại gặp nhiều ít pháo hôi. Linh Hy cảm thấy nguyên văn dựa theo thi sáng tỏ góc độ tới xem sát sát thật thật là cái sáng văn, tuy rằng ngốc niết, nhưng là vả mặt tình tiết tuyệt đối làm nhân tâm tình thoải mái. Chỉ cần tìm tới môn tới chủ động âm dương nữ chủ pháo hôi tất cả đều không có gì kết cục tốt. Nữ chủ thờ phụ nguyên tắc chính là không chủ động, trước liêu giả thiện, chờ đối phương treo chọc thượng chính mình liền không dễ dàng như vậy toàn thân mà lui. Ít nhất trước đem dị năng lưu lại. Tựa như pháo hôi nguyên thân phía trước câu dẫn lăng dịch lại đưa tới tang thi triều, không có dị năng còn ném mạng nhỏ. Bọn họ lập trường bất đồng, tự hỏi vấn đề góc độ cũng không giống nhau. Linh Hy hiện tại cùng thế giới này đã sinh ra chặt chẽ liên hệ, đã vô pháp giống phía trước như vậy đường cái người ngoài cuộc. Nàng hiện tại phải làm sự cũng đang ở đem chính mình cùng nguyên văn nam nữ chủ đặt ở mặt đối lập. Không biết nhược cây như nàng, có thể hay không ở vai chính quang hoàn dưới chiếm được hảo trái cây ăn. Linh Hy đem khoai tây đưa cho trúc hằng, không phải đối phương cấp cả cho tiền, tính đưa cho ngươi, chúc ngươi nhiệm vụ thành công. Đối diện cái kia dị năng giả cự tuyệt chiếm tiện nghi, kiên trì muốn nhiều cho nàng một cái tinh hạch, ngươi phía trước cũng miễn phí đưa ta khoai tây, không thể không thu tiền. Linh Hy ở trong lòng cảm khái, vẫn là nhiều người tốt ta cuối cùng vẫn là nhận lấy đối phương tinh hạch, không nghĩ tới chút hàng cười hắc hắc, chỉ chỉ trên tay nàng cái kia trong suốt sắc tinh hạch, cái này tinh hạch là ta chuyên môn chọn nhất lượng một cái, nghĩ lấy tới tặng cho ngươi. Không đợi Linh Hi mở miệng, đối phương liền cầm đồ vật đi ra vài bước, xoay người hướng nàng lấy tay, chờ ta ra xong nhiệm vụ lại đến tìm ngươi, tìm nàng, hẳn là lại đến tìm nàng mua đồ ăn đi. Linh Hi không rõ nguyên do gật gật đầu, chờ đến đối phương đi rồi, nàng nhìn thoáng qua trong tay tinh hạch cũng không cảm thấy so mặt khác tinh hạch lượng nhiều ít, cách vách quan chủ đại tỷ còn vẻ mặt bất quái, cái này trúc hằng cũng không có việc gì liền tới đây mua đồ ăn, có thể hay không là coi trọng ngươi, cái này đại tỷ giọng đại, lời kia vừa thốt ra dẫn tới trên đường một cái đang ở đi đường dị năng giả quay đầu nhìn qua, người nọ đeo mũ, đem chính mình che thật sự kín mít, linh hy còn không có tới kịp xấu hổ liền đối tượng nam nhân màu đen thâm đồng, nàng ngẩn người, cảm thấy này đôi mắt có điểm quen mắt, không đợi nàng phản ứng lại đây, đối phương đã đi xa quan chủ đại tỷ diễu rít thanh âm đem nàng tầm mắt kéo trở về linh hy bất đắc di nói tới ta này mua đồ ăn khách hàng quen nhiều chẳng lẽ tất cả đều coi trọng ta đối phương liền không thú vị nhắm lại miệng linh hy nhìn thoáng qua chính mình trong tay tinh hoạch nhớ tới vừa rồi chúc hàng biểu tình đối phương đưa cho nàng tinh hoạch thời điểm giống như có điểm ngượng ngùng mặc danh giống nàng trước kia đại học thời điểm gặp qua lấy hoa cùng chính mình bạn cùng phòng thổ lộ tiểu học đệ linh hy đem tinh hoạch ném vào sọt thu quán về nhà nàng bên ngoài thành vẫn là kiên trì mỗi ngày cho chính mình mặt đại mặt đen chính mình xem lâu rồi nhìn không ra cái gì linh hy không phát hiện nàng cho dù cố ý vặn vẹo chính mình mặt cũng vẫn là che giấu không được xuất chúng ngũ quan hơn nữa thời gian dài ăn linh điền rau quả uống linh tuyền thủy từ trong ra ngoài lộ ra một cổ thấm người khí chất là một loại người thường không có mềm mại che giấu ở thâm sắc tu dung cao hạ làn da cũng càng ngày càng non mềm trắng nõn đôi mắt thanh triệt như nước giống một phen chưa mài bén xinh đẹp mềm đao Thoạt nhìn làm người cảm giác không có bất luận cái gì uy hiếp, thập phần dễ dàng thân cận. Linh Hy bày quán làm buôn bán thái độ cực hảo, chưa bao giờ cùng người khác tranh chấp, nghe được hữu dụng tin tức còn sẽ cho người khác thêm điểm không cần tiền giao quả. Chậm rãi có người sấn mua đồ vật thời điểm còn sẽ ở tiền kẹp tờ giấy nhỏ. Ngay từ đầu Linh Hy còn tưởng rằng là có người xấu đem giấy trở thành tiền đưa cho nàng, trở về còn cùng tể tể môn cùng nhau sinh khí. Kết quả sau lại mới phát hiện mặt trái là có chữ viết. Phần 65 Căn cứ người thật là an toàn xuống dưới liền bắt đầu tưởng chút có không, Linh Hy không cấm cảm thán. liên nàng họa thành bao công giống nhau mặt đều có thể bị người coi trọng, nàng sống 20 năm cũng chưa nói qua luyến ái, chiếu cái này tình huống tới xem về sau cũng rất khó, nói không chừng nửa đời sau đều phải cùng tiểu động vật nhóm cùng nhau sinh hoạt. Linh Hy nghĩ thầm, về sau đến lại điệu thấp một chút, ngày mai liền mang mắt kính khẩu trang. Chẳng qua nàng mỗi ngày vội vàng trồng trọt bài quán, tờ giấy cũng là xem qua liền trực tiếp ném xuống. Nàng hiện tại một lòng một dạ thu thập tin tức làm sự nghiệp. Hôm nay từ chút hàng nơi đó biết được có người bốn phía bắt giữ hồ ly, tới cửa mua đồ ăn dị năng giả nàng đều sẽ hỏi một miệng chuyện này, rốt cuộc đến buổi chiều sắp thu quán thời điểm nghe được hữu dụng tin tức. Có cái tuổi không nhỏ trung niên nhân tới mua dưa chuột, thần thần bí bí nói, ta đã thấy hồ ly. Linh Hy vội vàng hỏi, ở đâu nhìn thấy? Đối phương nói ra một cái phụ cận thành nội tên. Mấy ngày hôm trước ta nhi tử từ kia siêu tập vật tư thời điểm liền thấy được vài cái lồng sắt bên trong đều là hồ ly. Nghe nói bọn họ muốn toàn bộ mang về căn cứ. Có dị năng sao? Đối phương lắc lắc đầu, không có đi. Có dị năng nào dễ dàng như vậy đã bị bọn họ bắt được đến, còn một bắt được bắt được nhiều như vậy chỉ, thoạt nhìn chính là bình thường hồ ly. Giao đi lên chạm vào vật khí, nếu là một con đều không có dị năng liền lại đi bắt. Linh Hy làm bộ không thèm để ý nga một tiếng, đối phương còn tưởng rằng nàng cũng chỉ là tò mò mà thôi. Ai cũng chưa chú ý tới. Người nào đó thu quán lúc sau liền thừa dịp bóng đêm trộm chiều cái kia thành nội phương hướng đuổi. Không có dị năng tiểu động vật cũng thực đáng thương, nói không chừng phát hiện không có giá trị lúc sau liền sẽ biến thành nhân loại đồ ăn trong mâm. Cái kia thành nội tới gần một ngọn núi, trong núi hồ ly cơ hồ đều mau bị bọn họ một lưới bắt hết. Linh Hy lên đường mài rựa ra tới phi giống nhau tốc độ, chờ đến trời tối liền đến thành nội. Tuy rằng nàng có thể đoán được nơi này hẳn là không có nàng muốn tìm hồ ly, nhưng lại không yên lòng. Ở nhìn đến trong thôn dị năng giả sau liền cẩn thận tránh né lên âm thầm quan sát Những người này đem trang hồ ly lồng sắt tất cả đều tập trung đặt ở một cái đại viện tử Những cái đó hồ ly màu lông không thuần, đại bộ phận đều là hồng hồ ly Linh Hy nhìn một vòng không thấy được kia một mặt bạch, lặng yên không một tiếng động nhẹ nhàng thở ra Nay chi dị năng tiểu đội chỉ là canh giữ ở trong viện liền có bảy tám cá nhân Linh Hy sờ sờ chính mình trong lòng ngực thỏ thỏ, quyết định vẫn là chờ đến nửa đêm hành động Bọn họ thoạt nhìn ở chỗ này đã ngây người vài tiền cũng không có nghĩ đến sẽ có Linh Hy người như vậy lại đây buổi tối trộm hồ ly, lồng sắt thượng liền miếng vải cũng chưa cháo, bên trong còn có hồ ly ở kêu rên, mới vừa phát ra tiếng vang đã bị người một chân đá vào lồng sắt thượng. câm miệng, lại kêu liền đem người nướng. Linh Hy mắt thấy hồng hồ nơi lồng sắt hung hăng đong đưa, sợ tới mức hồ ly cũng nhắm lại miệng, trong mắt toát ra thần sắc sợ hãi. Chờ đến đêm khuya tính lặng, trong viện người đáp lều trại. Bọn họ có hai người ngồi ở lồng sắt bên cạnh ngủ ga ngủ gật biên tượng trưng tính gác đêm. Nơi này tới gần núi lớn, dân cư thưa thớt, Linh Hy rón ra rón rén tới gần tường viện, chờ kia hai cái gác đêm người liên tiếp đánh lên khò khè, lặng lẽ đem bọn họ bên cạnh lồng sắt toàn bộ chuyển rời đến trong không gian. Trộm xong liền chạy. Căn bản không cần theo chân bọn họ chính diện giao phong. Thần không biết quỷ không hay chạy về ngoại thành, trở lại phòng, Linh Hy tiên tiến linh điền xem hồ ly nhóm tình huống. Có chút hồ ly trạng huống thật không tốt đều ở vào cực độ mất nước trạng thái, lồng sắt rất nhỏ, chồng ở bên nhau đè ép chúng nó thân thể, hô hấp đều cảm thấy khó khăn, có mấy chỉ thoạt nhìn đã hơi thở thoi thoát. Linh Hy chạy nhanh đem chúng nó đều phóng ra. Có dị năng giả thật là phát rồ, bắt được động vật ném vào lồng sắt liền mặc kệ, Dị năng động vật sinh mệnh lực so bình thường động vật càng thêm ngoan cường, thiếu thủy cùng đói khát chỉ biết xử chúng nó trở nên suy yếu, cũng không sẽ chết, nhưng bình thường động vật tắc bất động. Linh Hy chạy nhanh lấy gáo múc nước cấp hồng hồ nhóm lần lượt từng cái huy thủy. Nay phê hồ ly có 10 cái nhiều, lớn nhỏ không đồng nhất, còn có mấy chỉ tiểu hồ ly nhãi con. Vừa thấy chính là cả nhà đều thảm tao độc thủ. Linh Hy đem bọn ngãi danh phóng tới trong lòng ngực chạy nhanh uy điểm trong không gian chứa đựng lên sữa dê, lại cấp đại hồ ly nhóm huy cắt xong rồi lọc thịt. Uống nước uống lên cái thông khoái, nguyên bản huệ phải hồ ly rốt cuộc có điểm sức lực, có thể hơi hơi đứng lên động nhất động. Chúng nó thấy Linh Hy cùng nàng phía sau hừng hực thương thương cầu tử liền sợ hai muốn tránh thu hồi tử. Đặc biệt là tiểu hùng, mấy ngày nay ăn ngon uống tốt, lớn lên càng ngày càng cao lớn. Nguyên bản chỉ tới Linh Hy ngực, hiện tại đã đến nàng bả vai. Linh Hy cũng không biết bình thường động vật có thể hay không nghe hiểu chính mình nói chuyện, vì thế mở miệng, đừng sợ, ta là tới cứu các ngươi. Nàng nói ra lời này lúc sau, nguyên bản dễ rủa muốn tới đoạt nàng trong tay hồ ly ấu tể mẫu hồ ly ngần người, ngừng ở tại chỗ. Linh Hy lúc này mới thở ra một hơi, cảm tạ thăng cấp sau dị năng. Các ngươi ở chỗ này trước lúc, nơi này là chúng ta căn cứ bí mật, so bên ngoài an toàn, không cần công kích ta chăn nuôi biến dị động vật, chúng nó thực dịu ngoan, sẽ không thương tổn các ngươi, này khối địa cũng là ta loại. Linh Hy quyết định trước đêm này đó hồ ly nuôi thả ở linh điền, Chờ nàng thu thập đến tài liệu lại cái một cái tường vây cho chúng nó đơn độc vòng ra một khối địa bàn. Ít nhiều ban đêm hành động, hơn nữa những cái đó dị năng giả không có phòng bị linh hy cảm giác chính mình động vật bảo hộ hành động tiến triển quá mức thuận lợi đây là nàng đi vào ngoại thành lúc sau lần đầu tiên hành động cậu tử nhảy dựng lên cùng nàng đánh cái trưởng nga ô về sau khẳng định cũng sẽ thuận lợi linh hy tâm tình dâng lên cấp hồ ly nhóm tìm chút chậu cơm ở bên trong phong cắt xong rồi điệu thịt cùng lọc thịt đương đồ ăn chờ đến hồng hồ nhóm ăn uống no đủ trạng thái cũng đều khôi phục một ít linh hy liền ngồi xổm xuống đi theo chúng nó nói chuyện các ngươi là như thế nào bị bọn họ bắt được hồ ly nhóm cho nhau nhìn thoáng qua một năm miệng mười kêu lên linh hy lúc này mới phát hiện nguyên lai like này đó hồ ly có thể nghe hiểu chính mình nói chuyện chính mình lại nghe không hiểu bình thường hồ ly tiếng kêu nguyên lai like không có dị năng bình thường động vật không thể cùng nàng sinh ra song hướng giao lưu liên hệ nàng cùng tể tể môn ở bên nhau lâu rồi thói quen vô chướng ngại câu thông chật vừa nghe đến loại này tiếng kêu còn có điểm phản ứng không kịp. linh hy quay đầu hỏi hừng hực ngươi có thể nghe hiểu hồ ly kêu sao tiểu hùng cũng lắc đầu Nghe không hiểu. Nhưng hừng hực có thể cùng đức mục hamster miêu miêu thỏ thỏ giao lưu. Linh Hy lại lần nữa cảm thán dị năng động vật thần kỳ, chỉ có thể lần lượt từng cái sờ sờ hồng hồ nhóm đầu. Ta nghe không hiểu các ngươi nói chuyện, các ngươi nếu là đói bụng liền đối tiểu hùng kêu ba tiếng, làm nó giúp các ngươi lấy thịt ăn. Hồ ly nhóm tập thể gật đầu. Linh Hy lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nghe lời hồ ly, này đó hồng hồ ly so mỗi chỉ bạch hồ ly ngoan ngoan nhiều. Chính là nghe không hiểu chúng nó tiếng kêu làm linh hiếm có điểm tiết mới. Bất quá cũng may thuận lợi đem chúng nó cứu xuống dưới, cũng không biết những cái đó dị năng giả tỉnh lại lúc sau sẽ có phản ứng gì. Linh Hy bồi tiểu hồng hồ tể tể môn chơi một lát liền lên xem chính mình đất trồng rau. Linh Điển không biết tên tiểu trồi non bắt đầu kết quả, tiểu hùng chưa thấy qua bình thường thu hoạch, nhận không ra là cái gì. Linh Hy xuống ruộng cầm đèn tin chiếu chiếu, phát hiện là tân mọc ra tới đậu que, bên cạnh có hắc màu xanh lục hoa văn như là nào đó dưa lê. Nàng bày quán thu thập đến mặt khác hạt giống cũng đều đem ra linh hy trước chọn chính mình muốn ăn loại nàng ở hai cây biến dị thụ địa bàn thượng loại quả táo cùng quả quýt những cái đó khách hàng cho nàng hạt giống thời điểm còn sợ nàng loại không sống kỳ thật là bọn họ không biết linh điền thần kỳ Liên tính là khô khô bẹp bẹp hạt giống ở chỗ này cũng giống nhau có thể nảy mầm linh hy cùng tiểu hùng đem muốn loại tân tác vật tất cả đều loại thượng tân mọc ra tới dâu tây liên tiếp bán tể tể môn đều thích ăn linh hy dứt khoát thu hoạch lúc sau ăn trước mới mẻ ăn đủ rồi liền ngao thành dâu tây tương chắc mặt tường bao nàng con ở linh điền lại lũy một cái bậy bếp lần này còn đem từ nông gia nhạc mang ra tới phòng bếp trí vật giá cũng bại ở linh điền bậy bếp lũy cao chút bên cạnh phóng cái bàn sắt rau ở hai cái trên bậy bếp phương đắp một cái nhà kho nhỏ ra tới linh điền phòng bếp tựa như mô giống dạng linh hy mấy ngày nay nấu cơm cũng càng nhẹ nhàng chút cậu tử cùng tiểu hùng đều có thể giúp nàng nhóm lửa một cái bếp xào rau một cái khắc bếp nấu cơm hiệu suất đại đại đề cao không cần cấp hồ ly nhóm chuyên môn nấu cơm Mỗi ngày ở linh Điền cấp tể tể môn làm tốt đồ ăn liền đi ra ngoài công tác, giữa trưa thời điểm lại về nhà cấp đại quất lưu ra thời gian nghỉ ngơi. Buổi tối đi giải cứu động vật, ngày hôm sau ban ngày còn có thể tiếp tục giống như người không có việc gì bày quán. Tất cả mọi người cho rằng nàng là cái thích ngoại thành sinh hoạt không muốn đi căn cứ hưởng thụ thổ hệ dị năng giả, động vật biến mất loại sự tình này cũng hoài nghi không đến nàng trên đầu. Chỉ có một sự kiện làm Linh Hy không quá an tâm. Nàng gần nhất cảm giác không đến hồ ly vị trí. Cũng vô pháp biết được đối phương an nguy. Kia cổ vô hình dây thường giống như không thể hiểu được tách ra. 54 đệ 54 chương đỉnh cả dẹ mẹo. Loại này nhìn không thấy cũng sở không được cảm giác làm Linh Hy thực không yên ổn. Nàng vội vàng thu thập tình báo cứu động vật, muốn tìm hồ ly cũng không từ dưới tay. Thậm chí còn chuyên môn tìm một ngày không bay quán, đi nội thành căn cứ dạo qua một vòng. Kết quả vẫn là bất lực trở về. Bay quán kiếm tiền nhiều hơn, Linh Hy rứt khoát tại đây con phố thượng thuê một cái nho nhỏ môn cửa hàng. Có chính mình tiểu điếm, sinh ý cũng càng tốt lên. Có người chuyên môn từ trong thành ra tới tìm nàng bán sỉ, chẳng qua mua sau khi đi có thể hay không lấy cao đến thái quá giá cả tiếp tục bán cho nội thành dị năng giả liền không được biết rồi. Cái này tiểu điếm Linh Hy thuê một tháng, tổng cộng hoa nàng một ngàn mạt thế tệ. Nàng ở trên phố bày quán căn bản không hề phí tổn, kết quả thuê cái tiểu phá địa phương liền hoa hơn phân nửa tiền, có thể nói phi thường đau mình. Cũng may Linh Điền thu hoạch vẫn luôn ở hảo hảo sinh trường tiểu hùng mỗi ngày ở linh điền vội đến khí thế ngất trời linh hy buổi tối bảy quán trở về còn muốn ở linh điền đem ngày hôm sau muốn bán rau quả lấy ra tới nàng trong tay hạt giống cũng càng ngày càng nhiều linh điền diện tích theo đại quất dị năng thăng cấp mà mở rộng linh hy ngày nọ đi vào còn dọa nhảy dựng vốn dĩ thổ địa đến kia hai cây cây chắc bá liền kết thúc hiện tại càng thêm lớn lên mênh mông vô bờ trên mặt đất tất cả đều có thể khai khẩn thành đất trồng rau cùng vườn trái cây linh hy cảm thấy chính mình giống cái tọa cùng trăm mẫu ruộng tốt đại tài chủ Tiểu Hùng Sung Phong nhận việc cùng nàng học dùng như thế nào sẻn cùng cái quốc lúc sau, liền trồng chọn loại này sống đều không cần Linh Hy tới làm. Nàng sức lực không bằng hương hức đại, đối phương thuần thục về sau động động tay liền nhẹ nhàng khai khẩn một tảng lớn mà, ngốc cầu liền đem lê tốt mà đào hố, Linh Hy chỉ cần hướng bên trong giải hạt giống cái thổ. Như vậy phối hợp làm việc một chút đều không mệt, hiệu suất cũng cực cao, mỗi ngày đều có đủ loại rau dưa cùng trái cây thành thục. Linh Hy có thể bán rau quả trùng loại cũng càng ngày càng nhiều Tiền không phải tỉnh ra tới, là kiếm ra tới. Nàng trừ bỏ kiếm tiền tích góp lên, còn lại cũng không có gì tiêu phi yêu cầu. Nguyên nhân chính là như thế Linh Hi ở thuê mặt tiền cửa hàng thời điểm mới không như vậy đau lòng. Ở bên ngoài bày quán thời điểm đại quất muốn vẫn luôn ngốc tại trong bao, tiểu ngoan cũng muốn giấu ở trong quần áo. Linh hiếm có điểm luyến tiếc làm mèo con cùng thỏ thỏ như vậy chịu tội. Có mặt tiền cửa hàng, tể tể môn cũng có thể ngốc tại phòng. Nàng tuy thời tiến Linh điền lấy đồ vật cũng càng thêm phương tiện. Nàng thuê cái này tiểu điếm mặt hướng trong đi, chỗ sâu nhất còn có một cái có thể ở người phòng nhỏ, mặc dù phòng chống không thứ gì đều không có, đối linh hy tới nói cũng không có khó khăn. Nàng đem chủ khách sạn lui rớt, quản gia trực tiếp dọn vào trong tiệm. Vui mừng nhất liền số tiểu động vật nhóm. Từ đi vào ngoại thành chúng nó rất ít có cơ hội giống như trước giống nhau cùng nhân viên chăn nuôi ra tới chơi, có chính mình địa bàn càng thêm thoải mái, chẳng qua vẫn là không thể lớn tiếng tê sợ bị cách vách mặt khác chủ tiệm nghe thấy thanh âm. Phần 66. Linh Hy bày quán tích góp hạ mức độ nổi tiếng, liền tính dịch đến tiểu điếm cũng như cũ có rộn ràng nhốn nháo khách hàng tiến đến mua đồ ăn. Bọn họ trung gian rất nhiều đều là dị năng giả, ăn nàng rau dưa cảm thấy chính mình trạng thái so chỉ uống dinh dưỡng tề thời điểm càng thêm tốt đẹp, ra nhiệm vụ phía trước hoặc là ra nhiệm vụ lúc sau đều tới mua điểm rau dưa trái cây mang về bổ sung năng lượng. Linh Hy môn cửa hàng liền cái chiêu bài đều không có, vẫn là trở thành trên phố này sinh ý tốt nhất tiểu điếm. Có có thể đặt chân địa phương nàng cũng nhẹ nhàng rất nhiều Đem túi treo ở trên kệ để hàng Có người tới liền chính mình chọn Chọn hảo lúc sau lấy lại đây cho nàng trả tiền Linh Hy ngồi liền đem tiền cấp kiếm lời Sợ đi ngang qua người sẽ không tiến vào Còn ở cửa tiệm lại bảy cái tiểu quán thả cắt xong rồi rau dưa trái cây Nàng mỗi ngày đều ngồi ở cái bàn mặt sau Một có người lại đây liền chủ động cùng người khác tâm sự Hỏi điểm hữu dụng tin tức Linh Hy cảm giác cái này lưu lượng khách nếu vẫn luôn bảo trì đi xuống Nàng ở căn cứ trở thành có phòng nhất tộc ngày đó cũng ly đến không xa. Có mặt tiền cửa hàng, không nghĩ ban thời điểm Linh Hy cũng có thể đem cửa hàng môn một quan, trở lại phòng cùng tể tể môn chơi một chút, loát lông xù xù nghỉ ngơi. Mặt sau phòng nhỏ trước mặt mặt bán rau dưa trái cây nhà ở trung gian cách một cái hẹp hẹp hành lang, khách hàng đều là dừng bước tại đây, ngày thường trừ bỏ nàng sẽ không có người tiến bảo. Tể tể môn cũng ở trong phòng bày chính mình hoa ngày thường đóng cửa lại liền có thể từ linh điền ra tới ở nhân viên chăn nuôi bên giường biên đĩnh đặt ngủ tuy rằng linh điền cũng thực hảo nhưng vẫn là ngốc tại nhân viên chăn nuôi bên người càng thoải mái chúng nó vẫn là càng thích bồi ở linh Hy tả hữu từ dọn tiến tiểu điếm lúc sau linh Hy liền vẫn luôn bận rộn trong ngoài thu thập xong trong tiệm lại thu thập cửa hàng ngoại liền đại quất đều nhìn không được nó loại này ăn ăn ngủ ngủ mèo con nhất không thể gặp vội đến làm liên tục nhân viên chăn nuôi vì thế mãnh liệt yêu cầu đối phương nghỉ ngơi một chút Linh Hy cũng cảm thấy chính mình giống sự nghiệp nữ tính, có điểm bỏ qua tể tể môn, đã lâu chưa cho chúng nó loát mau mau giải đẽ ép. Nàng tìm một ngày buổi chiều trước tiên quan cửa hàng nghỉ ngơi, nghỉ ngơi thời điểm Linh Hy cũng sẽ đóng lại phòng ngủ môn, có lưỡng đạo môn làm bảo đảm, Linh Hy là có thể yên tâm làm tể tể môn cùng nhau ra tới chơi. Nàng trên bụng nằm ngoan ngoan thỏ thỏ, cổ chỗ còn có một con dính nàng cọ hamster nhỏ, đại quất ghé vào nàng đỉnh đầu dùng cái đuôi ở Linh Hy trước mắt quét tới quét lui. Dùng chính mình đuôi mèo đương khôi hài bổng đầu nhân viên chăn nuôi chơi Cậu tử liền ha xích ha xích vươn đầu lưới làm Linh Hy tùy tiện xoa bóp Tiểu hùng hình thể quá lớn, ngẫu nhiên mới ra đến chơi một chút Nó trong tay còn cầm bắp đồng, đưa lưng về phía Linh Hy làm nàng cao ngứa Một bên hưởng thụ mát xa một bên ăn ngon, thoải mái lại tự tại Linh Hy cảm thấy chính mình ở tại nào đều không sao cả Nàng chính là sợ này đó tể tể môn đi theo chịu khổ Nàng rốt cuộc lý giải nàng ba mẹ cảm thụ Trước kia khi còn nhỏ Linh Hy tổng cảm thấy bọn họ bận về việc công tác bỏ qua chính mình, nàng có rất lớn một bộ phận thơ hấu đều là ở ra gia nãi nãi bà ngoại ông ngoại gia sinh hoạt, nếu không chính là cuối tuần bị cô cô tiếp đi. Sau khi lớn lên mới biết được nguyên lai like nàng ba mẹ là vì liều mạng công tác kiếm tiền đổi căn phòng lớn, cho nàng càng tốt vật chất điều kiện. Nàng chính mình hiện tại cũng là như thế này. Không có thể tể môn tại bên người, chú kém cỏi nhất địa phương cũng làm theo có thể sinh tồn, rốt cuộc tới rồi mà thế có thể sống sót đều thực gian nan, cũng không tư cách làm ra vẻ. Có chúng nó ở liền không được, không riêng muốn sinh tồn còn muốn đem hết toàn lực càng tốt sinh hoạt. Linh Hy đã lâu cũng chưa hảo hảo làm một bàn lớn đồ ăn, mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, khó được dọn vào tiệm có thể thả lỏng một chút. Nàng làm tể tể môn tùy tiện gọi món ăn, mặc kệ chúng nó muốn ăn cái gì đều phải thỏa mãn nguyện vọng. Thỏ thỏ cùng thương thương sinh gặm đã lâu cả rốt cùng rau xanh, đều điểm danh muốn ăn nhân viên chăn nuôi làm dự gìn cùng format. kỳ, kỳ, kỳ. Muốn mặt trên tới mức trái cây cái loại này. Đại quất miêu ô một tiếng, muốn ăn mật nước nướng điểu cùng thịt cá. Từ trước đến nay đều là cái gì đều ăn cẩu tử cũng khó được có chính mình tâm tuyển thực đơn. Nó muốn ăn đại sương cốt, vẫn là bên trong có cốt tùy cái loại này đại sương cốt. Tiểu hùng quang dùng bữa liền ăn cái lường dạ hiện nay ôm chủi lùi bắp đồng vẻ mặt mờ mịt. Nếu đều phải gọi món ăn, kia nó liền điểm một cái nướng bắp. Cốc lốc tiểu hùng thực đơn quá mức giản dị. Linh Hy liền tự chủ trương cấp đối phương bỏ thêm một đạo nó trước nay không ăn qua cá nướng, vừa lúc cũng có thể cùng đại quất phân ăn. Linh Hy ở trên giường nằm một hồi liền lên đi Linh Điền cấp tể tể môn nấu cơm. Mấy hôm không chính thức làm bữa tiệc lớn, ngắm lại cũng có chút thèm, mấy ngày này ngẫu nhiên mới có thể làm một lần đồ ăn, vẫn là vô cùng đơn giản một đạo đồ ăn, lại xứng cái cơm, nàng cũng đã lâu không có làm ăn ngon khao chính mình. Đại quất lười biếng ở bên ngoài ngủ chờ chúng nó còn lại nhãi con nhảy nhót đi theo nhân viên chăn nuôi tiến linh điền xem nàng nấu cơm linh hi đem điểu thịt lấy ra tới thêm một ít mật ong cùng yếm liêu bôi đều đều cắt thành tiểu khối càng tốt ngon miệng cùng bắp cùng nhau đặt ở bếp lò thượng nướng nàng bày quán thời điểm thu được các loại kỳ kỳ quái quái trao đổi vật tư trong đó có rất nhiều trước kia chưa thấy qua phòng bếp gia vị liêu khương phấn, thì là cây nục đậu khấu còn có rất nhiều linh hi đều không quen biết đồ vật cũng hữu dụng nhất cơ sở sinh chịu lao chịu mối đường cùng nàng đổi đồ vật Linh Hy thích nhất này đó có thể dùng để nấu ăn đồ vật, nàng còn thực thiếu dùng để trang đồ ăn vật chứa. Phía trước ở trong thôn lục xoát đồ ăn sọt cùng bao tải đều dùng để trang đồ vật, nàng còn có một đống chờ trích đồ ăn liền như vậy đặt ở thương thương chữ vật trong không gian, tưởng tượng đến đầy đất đều là, Linh Hy liền cảm thấy cả người khó chịu. Nàng liền viết cái thẻ bài quải đi ra ngoài, một cái đại sọt hoặc là hai cái bao tải to có thể đổi hai căn dưa chuột, dùng này đó nàng phá lệ yêu cầu vật tư tới đổi rau quả người thường. Linh Hy còn sẽ thêm vào nhiều cho bọn hắn một ít đồ ăn. Không nghĩ tới lại về tới vạn năm tiền nhân loại lấy vật đổi vật thời đại, Linh Hy cảm thấy loại này phương pháp cũng rất phương tiện. Theo như nhu cầu, ai cũng không cảm thấy có hại. Linh Hy hướng thịt cá đổ chút hương phấn, có cổ tân cay độc cay hương vị sông thẳng xoắn mũi, trong ngoài mặt đều đều lúc sau liền thượng hỏa nướng, nướng đến cá hai bên da đều hơi hơi khô vàng, lại bắt lấy tới phóng tới trong nồi lần thứ hai đun nóng. Ở trong nồi liền có thể thêm chút mặt khác gia vị liêu cùng thủy như vậy nấu một nấu cá nướng sẽ càng thêm ngon miệng linh hy còn hướng bên trong bỏ thêm một ít cắt xong rồi khoai tây cùng biến dị nấm đem cải trắng bẻ thành từng mảnh từng mảnh bỏ vào đi nấu nàng có điểm muốn ăn trước kia ở cá nướng trong tiệm thường điểm cái loại này đậu phụ phơi khô cùng đậu da chờ có thời gian cũng tưởng chính mình mà cây đậu làm đậu hủ thử xem cá nướng ra nồi sau đặt ở bếp lò thượng mật nước nướng điều cũng chín nàng từ trong núi đánh tới biến dị điều lượng vận động đại thịt chất non mịn ngoại da kim hoàng vàng và giòn linh hy thích nhất chính là cánh bộ phận trong miệng ngậm cái cánh gà tiếp tục làm mặt khác nhãi con đồ ăn linh hy cầm khẩu nồi áp suất đem nốc cẩu muốn ăn đại xương cốt hầm thượng này xương cốt là lợn rừng xương đùi một cái so linh hy cánh tay đều trường hai cái xương cốt liền chiếm đẩy toàn bộ nồi không cần phong cái gì dư thừa gia vị mặt trên lưu một chút thịt cấp cẩu tử làm điều hòa gặm chính là nguyên nước nguyên vị nàng còn lấy ra một cái nấu quá xương đùi cấp cẩu tử đặt ở hỏa thượng nương nướng. Nướng đến trình độ nhất định xương cốt liền sẽ trở nên càng tốt gặm, có điểm giống Linh Hy trước kia gặp qua cẩu đồ ăn vặt, nghiến răng dùng thực đỡ thèm. Cuối cùng chính là cấp thương thương cùng tiểu ngoan làm tiểu đồ ngọt. Linh Hy phía trước bài trừ tới không uống song lộc ngãi cùng sữa dê đều chứa đựng ở trong không gian, hiện tại cũng có có thể lấy ra tới làm đồ ngọt cơ hội. Nàng còn ngao một chút cạ dẹ mèo, cấp sữa dê đỉnh thăng cấp thành đỉnh cạ dẹ mèo. Format cầu thượng tới thượng dâu tây mức trái cây hai cái xinh đẹp tinh xảo tiểu đầu ngọt bãi ở hamster nhỏ cùng thỏ thỏ trước mắt lần đầu tiên ăn cứ đỉnh cạ dẹ mèo bạch hồ hồ hoạt nộn nộn cứ đỉnh mặt trên còn có cổ cạ dẹ mà phát nuôi hương khí đem tể tể môn cao hứng hỏng rồi chúng nó thích nhất nhân viên chăn nuôi làm chút mới lạ tiểu ngọn ý chẳng sợ đổi thang mà không đổi thuốc tim vẫn là bình thường cứ đỉnh cũng siêu cấp vui vẻ ăn đến khuôn mặt nhỏ dính đầy nước đường nàng nấu cơm thời điểm ngay cả hồng hồ ly nhóm đều tò mò thò qua tới xem Kết quả bị bệ bếp toát ra tới hôi yên hoàng sợ. Bình thường động vật lá gan so dị năng động vật muốn tiểu. Linh Hi nhìn chúng nó tứ tán chạy xa, mặc cho nàng như thế nào câu tay cũng không chịu ở lại đây, cũng chỉ có thể làm tiểu hùng ở chúng nó ăn cơm địa phương thả điểm sinh điều thịt. Hồng hồ Ly nhóm càng thói quen ăn sinh thực, không có thể tể môn tiếp thu năng lực như vậy cường. Linh Hi cũng không cưỡng bách chúng nó ăn không thích ăn. Có tiểu hồ ly nhãi con không nghe lời, còn tới đất trồng rau quấy rối, chẳng qua đều bị tiểu hùng từ cải trắng trong đất nắm ra tới. Chúng nó ở Linh Điền ngây người một đêm, đã không nghĩ Đại Hồ Ly giống nhau sợ hãi trước mắt hùng, ngày tới nhảy lui cùng hừng hực chơi chơi trốn tìm. Linh Hy làm nhiều như vậy đồ ăn, mỗi loại đều đi theo tể tể môn nếm mấy khẩu liền ăn no. Nàng con có khác sống phải làm. Này đó tiểu Hồ Ly không nghe lời, không thích ăn rau xanh còn tới trong đất gặm lá cải, gặm khuyết trước khẩu cải thìa cùng cải trắng đều không hào bán, chỉ có thể băm nút cho biến dị gà. Linh Hy phải cho Hồ Ly nhóm vòng một khối địa phương, cái cái Hồ Ly hoa nàng xi si măng đã dùng không có cũng may tìm được rồi một đống lưới sắt dùng lưới sắt đem một khối to đất chống cấp vây lên liền thành hồ ly nhóm chuyên dụng khu vực hồ ly đều thích tự do linh hy vọng ra tới địa phương đủ đại có thể cho chúng nó nơi nơi chạy nàng hồ nước biến dị cá càng ngày càng nhiều còn thành công vài đại tôm bảo bảo tôm chỉ tôm bảo bảo cũng đã lớn thành đại tôm chật vừa thấy đi lên còn có điểm chen trúc vừa lúc hôm nay không cần làm sinh ý linh hiếm có lăn lộn thời gian trực tiếp lấy sẻng đem hồ nước cũng mở rộng một vòng Biến dị tôm không có biến dị cá làm thiên địch, sinh đến nhiều, lớn lên mau, so bên cạnh trong ao biến dị cá còn hoạt bát. Linh Hy nhìn so với chính mình bàn tay đều lớn lên biến dị tôm, quyết định buổi tối làm một đạo muối tiêu đại tôm. Chờ đến này đó cá tôm số lượng lại nhiều một ít, nói không chừng cũng có thể lấy ra đi bán, trực tiếp mua có thể so dị năng giả nhóm nơi nơi đi đánh biến dị động vật tỉnh kính như nhiều, khẳng định có thể mua cái giá tốt. Linh Hy cảm giác chính mình hiện tại làm buôn bán hình thành thói quen. Rõ ràng không phải vì kiếm tiền, hiện nay nhìn đến Linh Điền nhiều đến tràn ra tới tài nguyên lão nghĩ lấy ra đi bán một bán. Thương thương chữ vật không gian cũng càng lúc càng lớn, liền tính không bán này đó cá tôm thu thập thành bán thành phẩm cũng có thể lâu dài chứa được lên. Vẫn là trước chỉ bán sản lượng lớn hơn nữa rau quả tương đối dễ dàng. Trải qua quá con mồi cùng thịt loại khan hiếm mùa đông, Linh Hy càng thích đem này đó rổ tê in nhiệt lượng sung túc đồ ăn lưu lên, ưu tiên cho chính mình cùng tể tể môn tồn hơn nữa nàng còn nhiều một đám hồ ly muốn dưỡng cá tôm phỏng trừng cũng là tiêu hao phẩm linh hy vớt mấy chỉ thô tráng đại tôm ném cho hồ ly nhóm chúng nó tranh nhau phân thực ăn xong còn chưa đã thèm liếm liếm miệng ruộng nước hạt thóc sắp thành thục linh hy lột ra hạt thóc tuệ nhìn nhìn quả nhiên ở ruộng nước loại muốn so với phía trước ở ruộng cạn lớn lên no đủ mượt mà cùng nàng tiểu mạch không phân cao thấp tiểu mạch cùng lúa nước đều là càng nhiều càng tốt cắt bỏ hì giạt thu hoạch là linh hy món chính chúng nó gieo trồng diện tích cũng là thu hoạch nhóm chung lớn nhất hai loại linh hy thô sơ giản lược tính toán một chút này phê tiểu mạch cùng hạt thóc thu hoạch đại khái từng người đều có thể trang thượng năm sáu túi một túi bột mì thêm một túi gạo liền cũng đủ nàng ăn thượng một tháng linh hy vừa lòng tưởng quả nhiên địa chủ gia lương thực dư vĩnh viễn sẽ không ngại nhiều nàng kho lúa cũng là vĩnh viễn điền bất mãn hiện tại liền tính lại đến mấy chục cái ngãi con nàng tồn lương cũng đủ có thể nuôi sống chúng nó chờ đến có thể thu hoạch hạt thóc tiểu mạch thời điểm Linh Hy còn phải quan cửa hàng tiến Linh Điền cùng Tiểu Hùng cùng nhau tham gia ngày mùa. Nàng hiện tại trồng trọt làm buôn bán hai không lầm, hai đầu đều phát tài, tới căn cứ phía trước Linh Hy cũng trăm triệu không nghĩ tới chính mình có thể bên ngoài thành hôn ra một vị trí nhỏ. Hiện tại ngoại thành dị năng giả tất cả đều biết tuyến đường chính có một nhà ẩn nấp tiểu điếm. Bên trong có cái điệu thấp chủ tiệm chuyên môn bán rau dưa, còn đặc biệt thích cùng người nói chuyện hiếm. Phần 67 Dị năng giả nhóm phần lớn đều cùng Linh Hy liêu nhiệm vụ cùng dị năng động vật thông cáo. Căn cứ mới vừa phát xuống tân tin tức sẽ có khách quen chuyên môn tới cùng nàng đề thượng một miệng. Nghe nói đệ nhất căn cứ cùng đệ nhị căn cứ muốn tài nguyên đổi thành. Một cái tốc độ hệ nữ dị năng giả lại đây tìm nàng mua khoai lang đỏ. Mấy ngày nay trên đường sinh gương mặt cũng biến nhiều. Có chút là từ đệ nhị căn cứ tới làm nhiệm vụ. Tài nguyên đổi thành. Linh hi lần đầu tiên nghe nói căn cứ cùng căn cứ chi gian cũng sẽ trao đổi tài nguyên. Là nha, rốt cuộc đệ nhị căn cứ cũng rất đại, ly chúng ta này còn gần. Đối phương nhớ tới cái gì Lại tiếp tục nói, đệ nhị căn cứ người có đôi khi cũng sẽ lanh chúng ta căn cứ nhiệm vụ tới kiếm khen thưởng. Linh Hy nghe thấy cái này ngẩng đầu lên. Nói như vậy sẽ có càng nhiều dị năng giả tham dự đến bắt giữ dị năng động vật hàng ngũ, nàng mấy ngày nay muốn phá lệ chú ý quan sát trên đường phố dị năng giả. Nàng tiểu điếm tuy rằng không chớp mắt, nhưng là nơi đường phố vị trí tốt nhất, bất luận là từ bên ngoài tới người vẫn là từ đệ nhị căn cứ tới người đều sẽ trải qua nơi này, bằng không tiền thuê cũng sẽ không như vậy quý mới vừa tiến đi cái kia nữ dị năng giả linh hy liền dọn cái ghế dựa đi cửa hàng bên ngoài ngồi nguyên bản ở nàng sạp bên cạnh bày quán nhi đại tỷ từ nàng dọn đến cái này tiểu điếm lúc sau liền cũng đem chính mình sạp dọn lại đây linh hy sạp cùng cửa hàng khách nhân nhiều có đôi khi liên quan còn có thể cho nàng tiểu quán nhiều mang điểm khách nhân linh hy trước kia nhất không am hiểu cùng loại này đại tỷ bác gái giao tiếp các nàng bắt quái trình độ có thể so với phạ phạ dạ ti đôi mắt lại tiêm bất luận cái gì dị thường đều trốn bất quá các nàng pháp nhãn Bất quá cái này đại tỷ nghĩ sao nói vậy còn ái nói chuyện phiếm Linh Hy cũng từ nàng này hiểu biết đến rất nhiều căn cứ sự, ngay cả đối phương đem sạp trộm bãi ở chính mình cửa tiệm nàng cũng chưa nói cái gì. Quan chủ đại tỷ nương vị trí phương tiện có rảnh liền cùng nàng xả chuyện tàu lao nhi, Linh Hy liền biên nói tiếp biên đánh giá trên đường người đi đường. Như vậy rất giống nàng trước kia ở khu phố cũ gặp qua những cái đó bác trai bác gái. Một bên nói chuyện phiếm thổi thủy một bên quan sát người qua đường. Trước kia tổng cảm thấy như vậy thực xấu hổ. Hiện tại đến phiên nàng chính mình trở thành người quan sát sau mới phát hiện như vậy chỗ tốt. Làm buôn ban cùng thu thập tin tức hai không chậm trễ, ven đường tiểu điếm mỗi người đều là tin tức trực tiếp nơi phát ra mà. Linh Hy chính nghe quán chủ đại tỷ xả cái gì đệ nhị căn cứ nào đó đại lao yêu thầm thi sáng tỏ, chết sống thế nào cũng phải từ đệ nhị căn cứ tới đệ nhất căn cứ đặt chân làm cống hiến bắt quái, thuộc tay bãi bãi bên ngoài sạp thượng khoai tây. Sau đó liền mắt thấy một nam một nữ từ nơi xa đi tới. Nữ nhân đang ở cùng bên người nam nhân thấp thấp nói cái gì, chưa nói vài câu bọn họ liền nổi lên tranh chấp. Bên cạnh ồn ào quán chủ đều an tĩnh lại đi xem trên đường kia hai người. Nam nhân thanh âm có điểm không kiên nhẫn, người quan trọng vẫn là ngươi kia chỉ phá điều quan trọng. Giao đi lên đệ nhất căn cứ liền có thể cho chúng ta phân phối nơi, đến lúc đó dinh dưỡng thể muốn nhiều ít có bao nhiêu, cũng không cần đi làm cái gì nhiệm vụ. Linh Hy nheo lại mắt hướng bọn họ trên người nhìn lại, nguyên lai like ở nữ nhân trong tay, dẫn theo một cái tiểu xảo lồng chim. Mặt trên che chở cái bố, Linh Hy chỉ bằng bọn họ đối thoại cùng lồng chim hình dạng liền có thể đoán được bên trong có chỉ điều, Rất có thể là chỉ có dị năng điểu. 55 đệ 55 chương điểu thực đáng yêu. Làm nhiệm vụ làm sao vậy? Nữ nhân tựa hồ không thể nhịn được nữa, dừng lại bước chân đối bên người nam nhân nói. Vốn dĩ ta liền không nghĩ tới đệ nhất căn cứ, chúng ta ở đệ nhị căn cứ chính mình làm nhiệm vụ kiếm dinh dưỡng thể không được sao. Ta dưỡng nó lâu như vậy, căn bản cũng không nghĩ đem nó giao cho căn cứ ai biết căn cứ sẽ lấy nó làm chuyện gì bọn họ ở linh hy cửa tiệm dừng lại tranh luận vừa lúc bị ngồi ở bên ngoài nàng nghe xong vừa vặn nam nhân tả hữu nhìn nhìn lúc này mới nhìn xuống hòa khí hạ giọng ngươi đã quên đệ nhất căn cứ thông cáo sao làm nhiệm vụ còn muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm hiện tại mọi người nằm mơ đều tưởng bắt được một con dị năng động vật chúng ta trong tay vừa lúc liền có một con đã là gặp vận may cất chó hắn kiên nhẫn lại hống hống đối phương đừng tùy hứng Cùng lắm thì ta về sau lại tìm một con chim cho ngươi. Lại tìm một chăm chỉ cũng không phải này một con. Nữ nhân trong mắt có một tia thất vọng, ngươi căn bản không hiểu. Nàng cầm lồng chim liền đi. Nam nhân cuống quýt đuổi theo, ngươi đi đâu? Bên kia không phải đi nội thành lộ. Ta phải về đệ nhị căn cứ. Trên đường nhiều người như vậy, nam nhân không hảo tức giận. Hôm nay lên đường cũng đã chậm, bằng không chúng ta trước tìm một chỗ đặt chân, ngày mai lại thương lượng. Nay chỉ là hắn kế Hoa bình lại cũng thành công làm nữ nhân ngừng lại. Từ nơi này đến đệ nhị căn cứ còn phải đi một đoạn thời gian, trên đường sắc trời liền đen, không biết có thể hay không an toàn. Ta biết nơi nào có thể đặt chân. Linh Hy đúng lúc ra tiếng, vừa lúc ta cũng muốn đóng cửa đi kia xử lý chút việc, tiện đường mang các ngươi qua đi. Nam nhân hồ nghi nhìn nàng một cái, không cần phải, chính chúng ta có thể hỏi đường. Xem các ngươi lần đầu tiên tới, đại biểu căn cứ tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, như vậy táo bạo làm gì? Linh Hy cầm cái cà chua chính mình cắn một ngụm, cấp nữ nhân đưa qua đi một cái, đây là ta chính mình loại, nếm thử. Đại khái là nàng nói chuyện tâm bình khí hòa, mang theo mạc danh thân thiết cảm, cũng làm nhân sinh không ra cự tuyệt ý tưởng, nữ nhân do dự nhận lấy. Trong tay cà chua mượt mà no đủ, màu đỏ ngoại da rất mỏng, đều có thể xuyên thấu qua mặt ngoài nhìn đến bên trong sản sạt lương thịt. Nàng xem Linh Hy lại làm cho chính mình mặt gặm một ngụm, an tương mê người, chua ngọt nước suốt dính vào đầu ngón tay. Làm thời gian dài không có ăn qua rau quả đầu lưỡi mạc danh miệng đầy sinh tân. Nữ nhân như là bị phát ra thịt quả hương khí dụ hoặc cũng cầm lấy cà chua cắn đi xuống, này một ngụm khiến cho nàng khó có thể tin ngẩng đầu lên. Cứ nhiên là thật sự cà chua, cùng mặt thế trước hương vị giống nhau như lúc. Thậm chí so nàng ăn qua còn muốn càng thêm điểm mỹ nhiều nước. Thế nào? Linh hi cười cười, ăn ngon đi. Đối phương quên mất vừa rồi còn ở cùng nam nhân cãi cọ, dùng sức gật đầu, ăn ngon. Nàng phía sau nam nhân đã mất kiên nhẫn, đang muốn giơ tay đem nữ nhân túng đi. Linh Hi lại nói, xem ở ngươi như vậy biết hàng phân thượng, ta liền trực tiếp mang các ngươi đi lâm thời điểm dừng chân đi, vốn dĩ ta đều không nghĩ mang các ngươi đi. Nàng bày quán bán đồ vật mấy ngày nay đã luyện ra không giống thường nhân ra mặt dày. Trước chủ động đáp lời làm cho bọn họ không thể không chậm trễ hành trình, lại dùng cả chua đương ván cầu làm nữ nhân buông đề phòng. Chiêu này chính là nàng từ quán chủ bác gái nơi đó tân học tới đến gần kỹ xảo học đi đôi với hành quả nhiên nữ nhân biểu tình lòng xuống dưới chiều nàng trực tiếp gật gật đầu bên cạnh nam nhân không do vì cái gì chính mình đã cự tuyệt một lần người này còn có thể đem nói theo chân bọn họ chủ động làm nàng hỗ trợ dẫn đường giống nhau linh hi nhân cơ hội đem bên ngoài tiểu quán nhanh chóng dọn vào tiệm một bên nữ nhân xúc lên cháo bố đem trong tay dư lại luyến tiếc ăn cả chua đút cho lồng sắt điểu linh hi liếc mắt một cái hồng mõm bạch vũ chim di lộ ra một chút thân mình thoạt nhìn bị chiếu cố thực hảo tuyết trắng beo trăng Đang ở túi đầu mổ nữ nhân trong tay cà chua. Chờ ta một chút, ta quan cái cửa hàng. Linh Hy cùng nữ nhân chào hỏi, được đến đối phương đồng ý liền trở lại trong tiệm. Bay nhanh hồi trong tiệm cầm ba lô, tể tể môn tất cả đều đi vào linh điền đại quất chui vào trong bao. Nàng hồi trong tiệm thời điểm bên ngoài nam nhân vốn dĩ tưởng lôi kéo nữ nhân rời đi, bị đối phương ném ra cánh tay, kéo ra khoảng cách, trong miệng còn cảnh cáo nói, đừng tốn ta à, còn dám chạm vào ta, ta hiện tại liền hồi đệ nhị căn cứ. Nam nhân tức giận đến muốn mệnh, ngại với điều ở nữ nhân trong tay còn không dám cùng đối phương xé rách mặt, chỉ có thể nhìn chằm chằm khẩn đối phương. Linh Hy ra tới sau thấy đối phương quả nhiên tại chỗ không đi, đối nữ nhân lại nhiều một kia hảo cảm. Nàng thích gái động vật người. Đối phương vừa thấy liền so bên cạnh nam nhân kia chân thành thiện lương nhiều, bằng không cũng sẽ không tiếp nhận chính mình cả chua. Nàng tùy tay đưa qua đi thử thực may mắn không bị cô phụ, được đến theo chân bọn họ cùng đường cơ hội. Đi thôi. Nữ nhân chờ nàng ra tới sau đem lồng chim cháo bố bông, chiều Linh Hy cười cười, ta kêu chư dao, đây là ta bạn trai Kiều bác Sa, ngươi tên là gì? Linh Hy. Đối phương tò mò hỏi, ngươi vẫn luôn ở đệ nhất căn cứ khai cửa hàng sao. Linh Hy gật đầu, có một đoạn thời gian. Chư dao mím môi, cố ý vô tình cùng chính mình bạn trai kéo ra khoảng cách. Nàng tới gần Linh Hy nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi có biết hay không, nộp lên dị năng động vật sẽ bị căn cứ xử lý như thế nào? Linh Hy lắc lắc đầu, không biết. Lời này là thật sự. Nàng cũng vẫn luôn đang hỏi mặt khác dị năng giả vấn đề này, bất quá còn không có người ở căn cứ nội gặp qua nộp lên sau dị năng động vật. Tựa hồ chuyện này thuộc về bộ môn cơ mật, bình thường dị năng giả liền tiến vào viện nghiên cứu cơ hội đều không có. Đây cũng là Linh Hy không dám đi căn cứ nội thành tùy tiện hành động nguyên nhân, nàng hiện tại càng cần nữa làm chính là tránh ở ngoại thành, tận lực ngăn lại muốn đưa tiến nội thành dị năng động vật. Nàng nhìn thoáng qua đối phương trong tay lồng chim, bên trong chim di ý mắng cùng nàng trong bao đại quất giống nhau hiểu chuyện tiêu đều, đều không gọi nỗ lực giảm nhỏ chính mình tồn tại cảm căn cứ muốn hiểu biết động vật vì cái gì sẽ cùng nhân loại giống nhau có dị năng vì cái gì động vật dị năng sẽ so đại bộ phận nhân loại còn phải cường đại linh hy bình tĩnh nói dị năng nghiên cứu loại sự tình này có thể tham khảo mạt thế trước động vật thực nghiệm bị nghiên cứu động vật hẳn là cũng sẽ gặp một ít tra tấn chư dao sắc mặt ngưng trọng lên có sinh mệnh nguy hiểm đúng hay không linh hy không bài trừ loại tình huống này Liên tính may mắn có thể sống sót, cũng khẳng định sẽ bị căn cứ quyển dưỡng lên vì chính mình sử dụng, lại vô tự do ngày, này đối tự do giới càng cao tiểu động vật tới nói khả năng thảm hại hơn. Mặc dù tồn tại, cũng sống không còn gì liên tiếp. Khách sạn tới rồi, sấn nam nhân đi theo quản lý nhân viên nói chuyện, Linh Hy hỏi chư giao, ngươi muốn đem ngươi điểu giao cho căn cứ sao? Chư giao theo bản năng đem lồng chim ôm vào trong ngực Túi đầu nhẹ giọng nói, này chỉ điểu từ ta tốt nghiệp đại học liền bồi ta. Ta suốt đêm làm việc thời điểm đều là nó bồi ta, so với ta bạn trai bồi ở ta bên người thời gian còn trường, mặt thế lúc sau nhà ta người cũng chưa, ta chỉ có nó. Nó tín nhiệm nhất ta, ta nàng cắn khẩn môi dưới. Ta không nghĩ dao Nam nhân nghe vậy kinh ngạc quay đầu lại xem nàng. Chư dao nhìn đến trong tay hắn khách sạn phòng chìa khóa, ánh mắt kiên định lên, ta không được, chính ngươi trụ đi, ta phải về đệ nhị căn cứ. Dao Dao kiểu bát xa tức muốn hụt máu. Chúng ta tới phía trước không phải nói tốt giao đi lên lúc sau cùng nhau lưu tại đệ nhất căn cứ quá ngày lành sau. Ngươi như thế nào có thể lật lọng? Đó là ngươi gạt ta. Chư giao lắc lắc đầu, lui về phía sau vài bước, ngươi nói nộp lên chờ căn cứ làm xong nghiên cứu còn có cơ hội mang về tới, ngươi kỳ thật căn bản không tưởng nó có thể tồn tại trở về. Nàng ôm lồng chim chạy ra đi. Chư giao. tiêu bác xa đuổi theo ra khách sạn, hung tận nói, loại này thời điểm ngươi còn vì chỉ phá điểu lãng phí thời gian. Ngươi là cái gì thánh mẫu sao? Đem điểu cho ta. Chư dao chạy vài bước, chạy tiến một cái ngõ nhỏ, không muốn đem điểu cấp đối phương. Linh Hy cũng đuổi theo đi, che ở chư dao trước mặt, điểu lại không phải ngươi, ngươi có cái gì tư cách bước nàng Giao đi lên. Ta đây là vì chúng ta về sau. Tiêu bác sa cố kỵ chư dao trong tay điểu, thái độ phóng mềm, hôn khẩu dinh dưỡng tề nhiều kho A, đem điểu tiễn đi chúng ta liền không cần làm những cái đó nguy hiểm nhiệm vụ, chúng ta có thể ở đệ nhất căn cứ có cái ra Kết hôn, xinh cái hải tử. Lời hắn nói thực em hay, rất có dụ hoặc lực. Phần 68 Ở cái này ăn bữa hôm lo bữa mai mà thế, ai đều hy vọng có thể có cái an toàn ấm áp ra. Liên ở chư dao trầm mặc thời điểm, tiểu bác sa vẫn luôn ở tìm cơ hội tới gần. Hắn đột nhiên lắc mình lại đây, đem chư dao đẩy ngã trên mặt đất, không lưng liền phải đoạt nàng trong tay lồng chim. Linh Hy trực tiếp tiến lên vận trụ nam nhân đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng đến phía sau, đem tiểu bác sa toàn bộ rối tiến tưởng làm nam nhân không thể động đậy căn cứ không thể tùy tiện sử dụng chiến đấu hệ dị năng linh hy lựa chọn dùng thể thuật cũng may nàng dùng đại lượng tinh hoạch thân thể tố chất đối phó cái này miệng cọp gan thỏ nam nhân vẫn là dư giả nàng đem đối phương chặt chẽ khống chế được vô luận nam nhân như thế nào dễ rủa thế nhưng đều trốn không thoát gông cùng xiềng xích mặt đều nghẹn đến mức đỏ bừng chư giao trước nay không nghĩ tới nam nhân không đạt được mục đích liền trở mặt vô tình cùng ôn tồn hống nàng thời điểm quả thực khác nhau như hai người Nàng ôm lồng chim từ trên mặt đất bỏ dậy, cắn răng tiến lên, hung hăng quăng nam nhân một cái tát, ai muốn cùng ngươi kết hôn, ghê tẩm. Ta cùng ta điểu cùng nhau sinh hoạt đều so cùng ngươi ở bên nhau hảo một vạn lần. Này một cái tát làm Linh Hy xem đến vô cùng thoải mái. Ai không thích nhìn đến cha nam bị đánh đâu. Nàng ngay từ đầu thấy chư dao ở trên phố bị nam nhân ném sát mặt, còn tưởng rằng đối phương so tiểu bác sa tính tình càng mềm, sẽ không phản kháng. Đuổi kịp hai người cũng là vì tìm cơ hội mang đi dị năng động vật. Không nghĩ tới chư giao trực tiếp cùng Kiều Bác Sa xé rách mặt. Nếu không phải hai tay còn giam cầm nam nhân, Linh Hy thật muốn cổ cái trưởng. Chiều hắn giơ giơ lên trong tay đao, làm hắn cổ cảm thụ đoạn đao sắc bén mỏng nhận. Linh Hy thanh âm rất thấp, hiện tại đã bị ta lộng chết vẫn là tiếp tục đoạt điều, ngươi tuyển một cái đi. Cái này ngõ nhỏ thực hẹp hỏi, bốn bề vắng lặng. Kiều Bác Sa còn không có tới kịp há mồm kêu cứu liền cảm giác cổ chất lạnh. Hắn là cái không có gì dùng cấp thấp nguyên tố hệ dị nam giả bằng không cũng sẽ không liệu mạng yêu cầu chư giao đem điểu giao đi lên đổi tương lai hiện nay chỉ sợ liền dị năng đều phóng không ra liền sẽ bị đoản đao cắt qua cổ vì thế chỉ phải gian nan bài trừ một câu không đoạt phóng thả ta linh hy đã sớm kiến thức đủ loại người xấu hù dọa đối phương một hồi liền giơ tay đem hắn đánh ngất xỉu đi ném tới một bên chư giao không nghĩ tới mới vừa nhận thức linh hy liền có như vậy cao sức chiến đấu thấy nam nhân ngã trên mặt đất hoảng sợ che miệng nhỏ giọng hỏi hắn không có việc gì đi Rốt cuộc vẫn là sống nương tựa lẫn nhau lâu như vậy Nàng có điểm không đành lòng Linh Hy thanh đao thu hồi tới Không có việc gì, chính là ngất đi rồi Nàng còn có chuyện quan trọng muốn hỏi đối phương Ngươi phải về đệ nhị căn cứ vẫn là Chư Giao vẻ mặt mờ mịt Ta không biết nếu là hắn tỉnh về sau Tiếp tục tìm ta phiền toái làm sao bây giờ Linh Hy hỏi Ngươi có chiến đấu hệ dị năng sao Chư Giao lắc đầu, ta là cái người thường Chẳng qua nàng trong tay điều so nàng lợi hại nhiều Linh Hy nghĩ nghĩ Bằng không ngươi lưu tại ta trong tiệm cùng ta ở cùng một chỗ, vạn nhất hắn lại đến tìm cha ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Không được. Trừ giao trực tiếp cự tuyệt, vốn dĩ chúng ta xưa nay không quen biết, ngươi có thể giúp ta đến bây giờ ta đã thực cảm kích, ta chỉ là cái người thường, còn sẽ cho ngươi mang đến phiền thoái. Đối phương một ngụm từ chối chính mình hảo ý, cũng không có làm Linh Hy cảm thấy đối phương không biết người tốt tâm, ngược lại làm nàng cảm thấy khí chàng thật là một loại huyền diệu đồ vật. Nàng ở trên đường ánh mắt đầu tiên nhìn đến trong tay đối phương lòng chim, nghe được đối phương cùng tiểu bác xa khắc khẩu, liền cảm thấy người này cùng chính mình có đồng dạng từ trường. Bình thường cùng không bình thường khái niệm, không nên dùng hay không người mang dị năng tới định nghĩa. Linh Hy cảm thấy giống chư dao như vậy đối mặt căn cứ phong phú thủ lao còn có thể kiên trì bản tâm người, căn bản là không phải người thường. Rõ ràng là mặt thế khó nhất đến người tốt. Người như vậy, hoàn toàn xứng đôi nàng thiện ý. Người điều thực đáng yêu linh hy chỉ chỉ chư dao trong lòng ngực lồng chim cháo búa ở vừa rồi lôi kéo chung rớt đi xuống chim di tầm mắt đột nhiên rõ ràng nhảy đến lung biên cọ cọ chư dao tay ngoan ngoán bộ dáng làm người ánh mắt mềm đi xuống chư dao chiều nó cong cong đôi mắt chim di cũng đối nàng nghiêng nghiêng đầu nó không ngừng đáng yêu vẫn là người nhà của ta ai đều không thể lý giải tất cả mọi người nói điều không có người quan trọng ta như vậy vô dụng nó còn nguyện ý lưu tại bên người bảo hộ ta nàng dùng ngón trỏ khẽ vuốt chim di đầu nhỏ Đôi mắt có chút ướt át, lần này cũng đến lượt ta tới bảo hộ nó. Chư dao ngẩng đầu lên, đem cháu bố một lần nữa cái thu hồi tử thượng, đối Linh Hy nói, cảm ơn ngươi, ta sẽ không đem nó dao ra đi, ta phải đi. Linh Hy lại lần nữa mở miệng, lưu tại ta trong tiệm đi. Ngươi có thể trước lưu lại giúp ta bán đồ vật, vừa lúc ta thiếu cái giúp đỡ, ta cho ngươi phát tiền lương, chờ ngươi tưởng hồi đệ nhị căn cứ thời điểm cũng có thể tùy thời trở về. Đâu chỉ là thiếu cái giúp đỡ, Linh Hy quả thực vội đến muốn chết. Nàng mỗi ngày đều hận không thể một người chia làm ba người dùng. Trở lại Linh Hy trong tiệm, Chư Dao còn có điểm bất an, ta không có dị năng, còn mang theo chỉ điểu sẽ cho ngươi thêm rất nhiều phiền toái. Mặt thế người rất ít sẽ lý giải có người tùy thân mang theo sủ vật, mặc dù nàng ở đệ nhị căn cứ cũng đều bị người châm chọc niệm ai. Linh Hy đóng lại phòng môn, đại quất lập tức từ ba lô chui ra tới, nhảy vào nhân viên chăn nuôi trong lòng ngực, vươn móng đuốt muốn đi đủ chư dao trong tay lồng chim. Chư dao chừng lớn hai mắt, ngươi ngươi ngươi Ngươi cũng có sùng vật. Linh Hy gật gật đầu. Đại quất sẽ không ở nguy hiểm người trước mặt chủ động ra tới. Nó có thể như vậy gấp không chờ nổi chui ra tới khẳng định cũng là nhận thấy được chư dao trên người cũng không có đối động vật tác ý. Chư dao nắm chặt lồng chim tay có chút trắng bệnh, ở nhìn đến này chỉ miêu sau mới hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới. Giờ này khắp này nàng rốt cuộc có thể yên tâm lớn mật đem lồng chim thượng cháo bố xốc lên, đem chim di thả ra, làm vẫn luôn bị đóng lại chim nhỏ cũng ra tới thông khí. Đại quất nhảy tới nhảy lui cùng điều chơi Thấy cái này mèo con căn bản không rỗi móng bước, chim gì lá gan cũng biến đại lên, tìm đi, đi kêu lên. Nơi này thế nhưng có miêu. Chúng nó chơi vui sướng, chư dao nhìn hòa thuận vui vẻ hình ảnh cảm thán, thật tốt. Ở cái này mà thế, nàng lần đầu tiên không cần sợ hãi người khác ghé mắt, có thể nhìn thấy cùng chính mình giống nhau đem động vật đương thành bảo bối người, chư dao lặng lẽ đỏ hốc mắt. Này chỉ điểu có cái gì dị năng sao? Linh hi hỏi.